Vương Tùng Linh phái người đưa tới một phòng mật tin, nói là y đi theo Diệp Đình Phương cung cấp như đầu nói đến, đã lấy được bước đầu hiệu quả. Sự tình quan trọng, Diệp Đình Phương kích động một đêm cũng chưa ngủ. Từ trên xe xuống dưới, đề ra hộp đồ ăn ở trong tay, mặt sau người hầu vội tiến lên tiểu tâm phùng rượu thuốc. Tiến vương ra thân thể khôi phục kỳ tích, đại gia nhưng đều nhìn đâu, mặc dù là phổ phổ thông thông như vậy một tiểu vào rượu, bên ngoài đều đã xào đến mấy ngàn kim, càng đừng nói. Bọn họ hiện tại phủng đến chính là lấy nhiều ít bạc đều mua không được rượu thuốc. Tiến vương phủ quản gia phía trước đã nhận được tin tức, nghe nói Diệp ra tiểu thư tới rồi, vội chạy chậm đón ra tới. Huyện quân hôm nay cái tới xảo, thế tử ra vừa vặn cũng lại đây đâu, chính bồi vương ra ở diễn võ trường. Phần 106 Diệp Đình Vương đôi mắt tức khắc sáng ngời. Mặt mày chung tất cả đều là không thêm che giấu sắp dạng ra tới ý cười. Ta đã biết, chờ lát nữa ta chính mình qua đi. Quản gia xem vui vẻ không thôi. Yến vương phủ chủ tử, tính toán đâu ra đấy cũng liền Yến vương cùng huyền dạ này đối nhi thầy cho thôi. Nhìn huyền dạ từ nhỏ lớn lên, thậm chí dung mạo cùng Yến vương cũng rất nhiều tương tự chỗ, quản gia cảm nhận chung, huyền dạ chính là Yến vương phủ tiểu chủ tử cũng không quá. Nhiều năm như vậy, mắt nhìn huyền dạ từ hoạt bát hài tử, một chút biến thành sau khi lớn lên vô hỉ vô bi âm u cố máy giết người, quản gia trong lòng lại là khổ sở, lại cảm thấy huyền dạ đáng thương. Nhân sinh trên đời, dù sao cũng phải có chút để ý đồ vật mới sẽ không khó qua. Thế tử ra lúc này mới bao lớn điểm nhi à, như thế nào liền cùng vương ra không có vương phi làm sao thi đi thịt tình hình giống nhau như lúc. Tưởng tượng đến như vậy huyền dạng, một người đi qua vắng vẻ cả đời, quản ra trong lòng liền chua xót một mảnh. Nhưng từ diệp cô nương xuất hiện, thế tử ra rõ ràng cùng từ trước không giống nhau. Nếu nói từ kiếp trước tử ra chính là ở một người trong bóng đêm lẻ loi độc hành, trước mắt rốt cuộc có thể từ hắn trong mắt nhìn thấy tươi sống sắc thái. Đương nhiên, Này sát thái giới hạn trong Diệp cô nương một người. Nhưng có, tổng so không có cường đi. càng đừng nói, quản gia cũng cảm thấy, Diệp cô nương thật đúng là khả nhân đau đầu. Mỗi lần nàng tới, nghe được nàng thì thầm lời nói, cùng thanh thúy cười, vương gia tâm tình rõ ràng cũng thực hào đầu. Diệp cô nương, vương tùng linh thanh em đi theo văng lên. Diệp đình phương ngẩng đầu, chính nhìn thấy vương tùng linh hương phấn mặt đều có chút đỏ lên bộ dáng. Vội đón qua đi. Diệp cô nương chân thần người cũng Nếu nói phía trước chính mắt nhìn thấy Diệp Đình Phương dùng thần kỳ thủ pháp, cứu trở về đến vương, vương Tùng Linh bội phục rất nhiều, càng có rất nhiều khiếp sợ. Kia trước mắt lại hoàn toàn đã vô pháp diễn tả bằng luôn tử chính mình cảm thụ. Từ cổ trí kim, ra đổ vẫn luôn là ấu tiểu hài tử chết đi một đại nguyên nhân. Đối mặt cái này thiên cổ nan đề, nhiều ít danh ý để bó tay không biện pháp. Lần trước Diệp Đình Phương đề ra sau, vương Tùng Linh còn có chút không quá tin tưởng, luôn muốn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy. Nhưng căn cứ vào Diệp Đình Phương phía trước thần kỳ biểu hiện, Vương Tùng Linh vẫn là để ở trong lòng. Vừa lúc hắn có một cái đồng môn sư đệ, là cái không yêu chịu câu thúc, liền thích trời nam biển bắt chạy. Từ tin chúng biết, sư đệ lúc này vừa lúc đang ở phương bắc du mục dân tộc vùng. Vương Tùng Linh liền đi tin, thuật lại Diệp Đình Phương ý tứ, cũng làm sư đệ thay khảo sát nghiên cứu. Không nghĩ tới liền ở phía trước mấy ngày, sư đệ hồi âm đưa đến, mở ra thư tín, khúc dạo đầu trước vài tờ viết tràn đầy tất cả đều là sư đệ vô cùng cuồng nhiệt biểu đạt sùng bái cảm thụ câu. Vương Tùng Linh ngay từ đầu còn nghi hoặc, chờ nhìn đến sư đệ mặt sau phụ tới điều tra báo cáo, mới biết được ngày thường bình tĩnh cơ chí sư đệ lớn như vậy thất thường thái nguyên nhân. Theo sư đệ trong khoảng thời gian này tham viếng kết quả, hắn nơi cái kia du mục dân tộc, gần 10 năm nội, đã từng bùng nổ qua 4 lần bệnh đầu mùa, mà 4 lần bệnh đầu mùa trong lúc, những cái đó cảm nhiễm sau như cũ may mắn còn tồn tại xuống dưới hai tử. Thế nhưng thật sự cùng Diệp Đình Phương phỏng đoán giống nhau, cơ hồ tất cả đều là còn tuổi nhỏ liền giúp đỡ người nhà vắt sữa nữ hải tử. Mà theo này đó hải tử hoặc là cha mẹ trưởng bối hối ức, này đó nữ hải tử cũng sắp thật phía trước xuất hiện quá hư hư thực thực ra độ bệnh trạng, chỉ là thực mau tiêu đi xuống, người nhà cũng cũng không có để ý. Như vậy có thể nói tiền vô cổ nhân kỳ tích, thật sự là làm vương tùng linh sư đệ kích động sắp điên rồi. Ta chuẩn bị đã nhiều ngày liền cùng Yến Vương ra xin nghỉ, đi cùng ta sư đệ sẽ cùng. Xem có hay không biện pháp dựa theo cô nương lời nói, trước tiên tiêm chủng. Thật là có thể thành công nói, nên có bao nhiêu hải tử có thể chạy thoát sinh tử đại kiếp nạn. Diệp Đình Phương nghe vậy cũng là vui mừng quá đỗi Tuy rằng trước mắt còn không có cuối cùng thành công, nhưng khoảng cách kinh thành đại quy mô bùng nổ đậu dịch còn có đã hơn một năm thời gian. Vương Tùng Linh người này với nhi khoa phương diện đặc biệt tam hiểu, hắn tự thân xuất mã, lại có chính mình thô thiển lý luận phương diện tri thức, thành công khả năng tính còn là phi thường cao thật là lục hoàng tử có thể từ kia chàng tử kiếp trung chạy ra thăng thiên huyền giác tính cái dám hảo diệp đình vương gật đầu sự tình quan trọng vẫn là chờ có tuyên dương chờ ta trở về báo cáo cha làm hắn cho ngươi chọn lựa mấy cái đáng tin cậy hộ vệ mặt khác nếu là yêu cầu hao phí thuế ruộng một mực từ diệp gia phụ trách đó là vậy đa tạ cô nương ta đây liền đi chuẩn bị vương tùng linh bộ dáng rõ ràng là một khắc cũng không nghĩ lại lưu thật không thể nhấc chân là có thể đến sư đệ nơi đó đi Cũng hảo, ngày mai ta liền sẽ làm người đem hộ vệ cũng tiên sinh sở cần tất cả đồ vật chuẩn bị tốt. Tiến đi Vương Tùng Linh, Diệp Đình Phương lại dừng một chút, lúc này mới nhấc chân hướng diễn võ trưởng phương hướng mà đi. Còn không có tới gần, liền nghe thấy có hô quát thanh hết đợt này đến đợt khác. xa xa nhìn lại, lại là dáng người đứng bạt huyền dạ chính ăn mặc một bộ màu đen kinh trang, đứng ở chính giữa, bởi vì đổ mồ hôi duyên cớ, khinh bạc vật liệu may mặc dán sắt ở sôi sụp cơ bắp thượng, lưu sướng đường con nhìn không sót gì tận hiện nam tử dương cương lực cùng mỹ hắn trung quanh còn lại là đồng dạng kính trang ước chừng 16 cái cẩm y dày vệ rõ ràng cùng hắn ở vào đối kháng trạng thái đám người bên ngoài còn lại là bệnh thể mới khỏi yến vương ra chính thẳng thắn sống lưng đứng ở nơi đó nghỉ ngơi này đó hứa thời gian lại có diệp đình phương dược thiện hiệu quả sắc thật không phải giống nhau hảo yến vương trước mắt đã là thoát ly cốt xấu như xài hình như bộ xương khô đáng sợ trạng thái đã từng rất trái chiến trường chiến thần phong thái ngày càng tiên minh tuấn mi tà phi Mắt phượng sắc bén, gần là một cái trạm tư, liền uy như núi cao, làm người ngăn không được muốn vì này thuyết phục Đặc biệt là hắn bóng dáng, Diệp Đình Phương lại là thấy thế nào như thế nào quen thuộc. Đang xuất thần, diễn võ trường thượng tình thế độ biến, lại là huyền dạ từ đám người vây quanh trung đột ngột từ mặt đất mọc lên, chân dài liền rối, vây quanh hắn mười cái thị vệ tất cả bay ngược đi ra ngoài, nằm đầy đất đều là. Lại đến, huyền dạ khoanh tay đứng ở chính giữa nhất, trên chán hàn ý rơi. Lại rõ ràng đối thủ hạ phản ứng rất không vừa lòng Những cái đó nằm liệt trên mặt đất cầm ý gì vệ lại rõ ràng chịu không nổi Một đám biểu tình văn mẹo Lúc này đây hai lần quăng ngã Còn có thể thừa nhận Mặc cho ai liên tiếp bay ra đi 10 lần 8 lần Thật là xương cốt đều tô Nhưng thế tử ra nếu lên tiếng Cũng không thể không dậy nổi a Chỉ phải ôm thấy chết không sờn tâm tình Miễn cương từ trên mặt đất bỏ dậy Lại là hai chân đều có chút đúng ra Huyền dạ biểu tình phát lệnh Vừa muốn quát lớn đông nhiên liền nhìn thấy diễn võ trưởng bên kia nhiều cá nhân tới rồi bên miệng quát mắng tức khắc dừng lại không nghĩ tới thế tử ra đột nhiên bất động kia giúp đỡ hạ liền có chút tò mò cũng đi theo theo thế tử ra tầm mắt xem qua đi vừa lúc nhìn thấy một cái lớn lên xinh xinh đẹp đẹp tiểu nương tử chính đổ ly nước ố mai đưa đến yến vương gia trong tầm tay sau đó lại ý cười doanh doanh nhìn qua hướng về phía phía chính mình vẫy tay huyền dạ khỏe miệng mới vừa nhét lên một chút liền nhận thấy được thủ hạ tầm mắt ngay sau đó lại trầm xuống dưới. Lan. a, Đại gia rõ ràng đều ngây người. Thế tử gia chính là trước nay đều nói một không hai, dựa theo bình thường thói quen, ít nhất còn phải lại quăng ngã cái mười lần 8 lần, mới có thể làm thế tử gia vừa lòng. Hôm nay dễ dàng như vậy liền quá quan. Như thế nào, không nghĩ đi. Huyền dạ xoay người, lạnh lùng đảo qua đi. Thủ hạ lúc này mới hoàn hồn, sống sót sau hai nạn ở dưới, tức khắc vui vẻ không thôi, veo một chút, tất cả đều ở nhanh nhất thời gian nội lan. Trong lúc lơ đã quay đầu lại, lại vừa lúc nhìn thấy nhà mình trước nay đều là cao cao tại thượng thế tử ra, chính ba bước cũng làm hai bước vô cùng vội vàng chạy đến Mỹ lệ thiếu nữ trước mặt, thậm chí còn túi đầu tới, ngoan ngoãn làm thiếu nữ giúp hắn hủy diệt trên đầu hãn. chương 107 Vương ra thân thể, hay muốn ăn ít xem yến vương trước đúa lại muốn hướng băm ướt cá đầu nơi đó ruôi, diệp đình phương vội đứng dậy, đem mâm dịch xa chút, sửa đem lá sen bún thịt cho hắn bưng qua đi. Thời trẻ đóng giữ bắc địa, thời tiết không dưới. Làm Yến Vương dưỡng thành ái uống rượu mạnh sinh hoạt thói quen. Lại ở ngẫu nhiên một lần nếm đến Diệp Đình Phương làm băm ớt cá đầu sau, kinh vi thiên nhân, cảm thấy cùng rượu mạnh quả thực là tuyệt phối. Quả thực hận không thể đốn đốn cá đầu tá rượu mạnh. Lúc này Diệp Đình Phương đột nhiên đem ngâm cấp đoan đi, Yến Vương dối lại đây chiếc đúa một chút cương ở giữa không trùng, liếc liếc mắt một cái Diệp Đình Phương. Nha đầu, có hay không người cùng ngươi đã nói, rút nha lá hổ, nó vẫn là lá hổ. Diệp Đình Vương như là không hề có nghe ra Yến Vương trong lời nói uy hiếp chi ý, dào hoạt chớp hạ đôi mắt. Vương gia, ta chẳng những sẽ làm băm ớt cá a, còn có cá hầm ớt, cá hầm ớt tuyển thanh trong sông mới mẻ sinh mảnh hoa liên, trừ bỏ đầu đuôi, phiến thành cá phiến. Ma phía trên, cây đã quyển, tươi ngon rối tinh rối mù. Mặt khác còn có phu thê phổi phiến, thủy nấu thịt bò, ớt gà. Ta không ăn. Yến Vương ném xuống chiếc búa, căm giận nhiên chừng mắt nhìn Diệp Đình Phương liếc mắt một cái. Tiểu cô nương quá rảo hoạt, đặc đặc đem chính mình yêu nhất ăn băm ớt cá đầu đặt ở mặt sau cùng, ăn hai khẩu còn cấp đoan đi rồi không nói, còn cô ý nói một đống lớn nghe liền ăn ngon, lại cố tình chỉ có thể nghe không cho ăn đồ ăn dành. Bởi vì cả lâm bị người dùng thế lực bắt ép, một thế hệ chiến thần thật cảm thấy có chút mặt mũi quát rác. Xem hắn như vậy, một bên quản gia buồn cười không thôi. Từ vương phi qua đời sau, đã bao lâu chưa thấy được vương gia như vậy có tức giận một mặt. Từ trước vương ra cùng thế tử ra cùng nhau ăn cơm khi, hai người đều là hũ nút dường như, hai ba ngụm bay xong, liền từng người làm từng người sự. Quản gia nhìn không giống ăn cơm, nhưng thật ra ứng phó sai sự, lừa gạt một chút chính mình bụng thôi. Nhưng chỉ cần diệp cô nương một lại đây, liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Mặc dù yến vương cùng thế tử ra như cũng là trầm mặc tính tình, diệp cô nương lại là cái hoa bác, một bữa cơm liền nghe thấy nàng thì thầm nói cái không ngừng, mặc dù là thực bình thường cơm canh, vương ra cũng hảo. Thế tử ra cũng thế, đều có thể ăn nhiều một chén. Làm nặng nghề vô cùng Yến Vương phủ đều buồn bực đều vì này tươi sống lên. Cái loại cảm giác này, làm quản gia tới nói, chính là càng thêm giống cái da. Như vậy nghĩ, vội đổi theo. Vương ra, ngài trầm đã chút. Lại nhìn trộm đi xem Yến Vương biểu tình, nơi nào có một chút tức giận bộ dáng, Người đi xuống đi. Chờ lát nữa lanh kia nha đầu đi nhà kho đi dạo, xem có cái gì nàng thích đồ vật. Ta nhớ rõ bên trong còn có không ít tốt nhất ra lông. Hôm nay mắt nhìn liền phải truyền lệnh, ngươi cũng cho nàng mang lên. Nam Trinh Bắc Chiến, Chiến Công hiển hách giới, Tiến Vương phủ kho không phải giống nhau tràn đầy. Bên trong kỳ chân dị bảo càng là làm người xem thế là đủ rồi. Quản gia cố gắng nhịn cười, vội cúi đầu đồng ý. Lại ngẩng đầu khi Tiến Vương đã chậm rãi đi dạo tiến một cái tiểu phật đường, Quản gia biểu tình tức khắc thủng thức không thôi. Cái kia tiểu phật đường chính là Yến Vương ngày ngày tất đi địa phương, bên trong phóng vương phi cùng tiểu chủ tử bài vị. Ngươi có hay không phát hiện? Vương gia thật sự cùng ngươi rất giống đâu. Nhìn giận dỗi rời đi Yến Vương gia, Diệp Đình Phương cũng là dở khóc dở cười. Giống như không chỉ là diện bạo, chính là hộ thực tính tình, đều cùng huyền dạ giống nhau giống nhau. Như vậy nghĩ, bất giác lại cẩn thận đánh giá khởi huyền dạ tới. Liệt quốc hoàng thất nhan giá trị vẫn là đều thực có thể đánh. Không nói trẻ tuổi, chính là đời trước trường mối cũng đều là soái đại thúc. Mà muốn nói trong đó nhân tài kết xuất, vẫn là Yến Vương cùng huyền dạ này đối nhi thúc cháu. Hai người chẳng những trầm ngưng khí chất không có sai biệt, chính là diện mạo cũng đều cùng đao điêu dịu khắc giống nhau, anh đĩnh mà lại lập thể. Ý theo nguyên thư trung cấp bối cảnh, Du Vương phi đầu ngọc dung chính là bởi vì Du Vương cùng Yến Vương sinh giống, mới có thể lui mà cầu tiếp theo. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên ở Yến Vương trong phủ nhìn thấy Du Vương khi, Diệp Đình Vương còn cảm thấy hắn cùng huyền dạ sát thật có chút giống. Nhưng lúc này Yến Vương khôi phục lại, Diệp Đình Vương mới phát hiện, kỳ thật huyền dạ cùng Yến Vương tương tự trình độ càng cao. Huyền Dạ trong miệng mới vừa bị Diệp Đình Phương tắt cái bánh bao nhân nước, chính phòng lên quay hàm ăn chuyên tâm mà lại thỏa mãn. Nghe được Diệp Đình Phương cảm khái, rõ ràng dừng một chút, một hồi lâu nuốt xuống trong miệng bánh bao, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. "Không phải." Xem Diệp Đình Phương biểu tình nghi hoặc, lại bỏ thêm một câu, trong giọng nói có chính hắn cũng không có nhận thấy được cô đơn. "Ta cùng bá phụ huyết, không tương dung." Đã từng ấu tiểu Huyền Dạ, tự nhiên không giống hiện giờ, như vậy kiên cố không phá vỡ nổi. Đã trải qua lần lượt trầm trọng sát hại sau, Huyền Dạ cũng từng ảo tưởng, nếu là chính mình không phải Du Vương phủ hài tử nên thật tốt, hoặc là chính mình vốn chính là Yến Vương hài tử đi. Nhưng chính là như vậy mỏng manh hy vọng cũng bị hiện thực hung hăng đánh nát, hắn cùng Yến Vương huyết, căn bản vô pháp tương dung. Không tương dung? Sao có thể? Diệp Đình Vương đột miệng tốt ra. Không tương dung là cái quỷ gì đồ vật? Chính mình cái kia thời đại, sớm đã chứng minh, lấy máu nhận thân linh tinh căn bản không có một chút khoa học căn cứ. Bất luận kẻ nào máu hòa tan trong nước Tốc độ hoặc là có nhanh chậm, kết quả cuối cùng tuyệt đối là tương dung. Phần 107 Thực sự có không tương dung xuất hiện, trừ phi là có người động tay chân. Nghĩ sơ một lát, Diệp Đình Phương phân phói nha hoàn, đưa một quả châm lại đây. Đem châm dùng rượu mạnh tiêu độc sau, đối với huyền dạ nói. Đem ngươi tay cho ta. Huyền dạ không rõ nguyên do, lại như cũ bắt tay rối qua đi. Diệp Đình Phương trực tiếp dùng châm ở huyền dạ đầu ngón tay thượng đâm một chút, ngay sau đó lại ở chính mình đầu ngón tay thượng đâm một chút. Ngươi làm gì? Huyền Dạ sắc mặt một chút trở nên khó coi cực kỳ, phương tỉ nhi nhưng sợ nhất đau. Diệp Đình Phong còn không có phục hồi tinh thần lại, người đã bị Huyền Dạ ôm đến trong lòng ngực, đến nôi ngón tay càng là trực tiếp bị Huyền Dạ nắm lấy đưa đến trong miệng hàm chứa. Đau co giật Diệp Đình Phương nước mắt thật muốn xuống dưới, khó khăn ra lấy máu, liền như vậy lãng phí, chẳng lẽ còn phải lại ai một chút? Không phải, đêm, ta chính là muốn làm cái thực nghiệm cảm giác được ôm chính mình Huyền Dạ khẩn trương đến cơ bắp đều căng thẳng bộ dáng. Diệp Đình Phương vội từ phía sau khoanh lại huyền dạ eo, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ đâu? Thưa Trung Đồ Ngọc Dung, rất là sẽ chút đường ngang ngõ tắt. Càng đừng nói huyền dạ khi còn bé, Đồ Ngọc Dung còn uy huyền dạ ăn rất nhiều lung tung dối loạn dược. Nếu thật là Đồ Ngọc Dung đổi hải tử, sao lại lại dám nên ngang đem huyền dạ đưa đến Yến Vương Phủ, không bài trừ nàng kỳ thật sớm động tay động chân cũng không lo lắng sẽ có người mượn lấy máu nhận thân như vậy biện pháp xác định hai người quan hệ. Nhưng cố tình, lấy máu nhận thân là liệt quốc thông hành cách làm, Diệp Đình Phương lại chẳng những không ủng hộ loại này cách làm, càng rõ ràng, dựa theo khoa học lý luận, máu tích vào nước chung, là không có khả năng không tương dung. Nếu nói phía trước Diệp Đình Phương còn không có hoài nghi, kia lúc này nghe huyền dạ nói hắn cùng Yến Vương máu tươi không tương dung, lại có lý do tin tưởng, nơi này nhất định có quỷ. Kia cũng không cần ngươi huyết rõ ràng vô luận Diệp Đình Phương đưa ra như thế nào kỳ tư diệu tưởng, Huyền Dạ đều có thể trước tiên tiếp thu. Hắn sở vô pháp tiếp thu, chỉ là Diệp Đình Phương sẽ tổn thương mảy may thôi. Đối Nga Diệp Đình Phương cũng bừng tỉnh hiểu được. Nếu là thực nghiệm, xác thật không nhất định thế nào cũng phải là chính mình huyết. Xem Huyền Dạ mày nhíu chặt, vội xin khoan dung dường như duỗi tay đi giúp hắn xoa thái dương. Ta sai rồi, đêm ngươi đừng nóng giận a. Ta không có sinh khí, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau. Mặc kệ vì cái gì sự, mặc dù là cùng ta có quan hệ, cũng quyết không được ngươi lấy thân thiệp hiểm huyền dạ lấp đầu. Chính mình không tức giận, chỉ là, đau lòng. Nha đầu ngốc đến bây giờ cũng chưa minh bạch, chính mình không sợ đổ máu, cái gì đầu trâu mặt ngửa cũng đừng nghĩ thương đến chính mình mảy may, chỉ có nàng, là chính mình duy nhất uy hiếp. Diệp Đình Phương thực mau minh bạch huyền dạ chưa hết ý tứ, chỉ cảm thấy trong lòng nóng rác, mặt dán ở huyền dạ trong lòng ngược một lát, vẫn là nhịn không được ngửa đầu ở huyền dạ khỏe miệng thượng hôn một cái. Nguyễn Thanh nói, ta nhớ kỹ. Chính là ta, cũng đau lòng ngươi a. Rõ ràng ngươi tốt như vậy. Huyền dạ cầm ở diệp đình phương trên đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ cọ. Nha đồng đốc, ta không có ngươi tưởng như vậy hảo. Thế nhân nói du vương phủ thế tử ra là trời sinh sắc tinh, đều không phải là hương ngôn. Quá nhiều giết chóc, sớm đã làm huyền dạ vô pháp có được người bình thường như vậy đầy đủ cảm tình. May mắn, ông trời ban cái diệp đình phương lại đây, bằng không huyền dạ rất tin, hắn cả đời này. Hẳn là đều sẽ không minh bạch cái cùng bị ái là vật gì, đã có thể giống như hàng năm tĩnh mịch núi lửa, một khi bùng nổ, nhân thể không thể đỡ. Đối Diệp Đình Phương cảm tình chấp nhất trình độ, căn bản chính là thường nhân sở vô pháp tưởng tượng. Trên đời này, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn Diệp Đình Phương, chính là nàng chính mình, cũng không được. Ta mặc kệ, ta nói ngươi hảo, liền hảo Diệp Đình Phương ôm huyền lên ở hắn mỹ mắt thượng hôn một cái, nhìn kia không ngừng rung động thật dài lông mi, trong lòng sớm đã bủn rủn thành một mảnh. Chỉ cảm thấy tốt như vậy nam nhân, thư trung diệp đỉnh phương là mắt mù đi, mới có thể một chút nhìn không tới. Chờ hạ nhân đem đồ ăn thu thập hảo, lại đi theo diệp đỉnh phương yêu cầu, bày một lưu sáu cái chén trả. Hết thể an trí thỏa đáng, huyền dạ trực tiếp đánh thanh hô lên. Sáu cái cẩm ý gì vệ trận túi đầu không người mà nhập. Huyền dạ tùy ý chỉ ba người tiến lên, làm cho bọn họ từng người tích lấy máu đến nước trong. Ba cái thị vệ tuy rằng có chút ngây thơ, lại như cũ chiếu huyền dạ nói làm. Tích một giọt sau vừa lúc hỏi nhà mình lao đại có đủ hay không, lại rất là kinh tủng nhìn thấy, huyền dạ cũng đâm thủng ngón tay, đồng thời tích huyết đi vào. Mấy cái thị vệ tức khắc một lào đảo, sợ tới mức chân đều có chút đúng ra. Lão đại bộ dáng này, thấy thế nào như thế nào như là muốn lấy máu nhận thân đâu. Không phải là nhà mình lão tử nương phạm vào chuyện gì đi. Các ngươi sáu cái hai hai đem huyết tích ở cùng chản nước trong. Huyền dạ cũng không ngẩng đầu lên phân phó. Sáu cái thị vệ càng thêm hai mặt nhìn nhau. Thế tử ra ý tứ, tổng không phải là bọn họ bảy người đều có cái gì đặc thù quan hệ đi. Chỉ tiếc không chờ nhìn đến kết quả đã bị đuổi ra tới. Diệp Đình Vương nắm chặt Huyền Dạ Tay, tâm tình rõ ràng có chút khẩn trương. Đi trước xem Huyền Dạ cùng kia ba cái thị vệ huyết lại là đôi mắt một chút mở lưu viên. Cùng bọn thị vệ huyết nhanh chóng vượng nhiễm đến trong nước bất động, Huyền Dạ huyết lại như cũ là hoàn hảo một dọn, tự do với nước trong ở ngoài. Tam trả nước trong kết quả đều giống nhau, thế nhưng tất cả đều là không tương dung ta cùng bọn họ không quan hệ, huyền dạng nhưng thật ra cũng không có cái gì ngoài ý muốn. ta biết, diệp đình phương lại là đẩy huyền dạng về phía trước, chỉ vào mặt khác tam ly đã hoàn toàn dung hợp ở bên nhau máu, nhưng bọn họ ba cái cũng không có gì quan hệ a. huyền dạng ngay từ đầu không minh bạch diệp đình phương trong lời nói ý tứ, theo bản năng nhìn qua đi, mới kinh ngạc phát hiện, kia sáu người máu tươi thế nhưng hai hai dung hợp, lẫn nhau gian căn bản một chút cũng phân biệt không ra, lấy máu nhận thân không hề chuẩn xác tính đáng nói. Ta đoán không tồi nói, đêm ngươi huyết chẳng những cùng Yến Vương ra không dùng, cùng mặt khác bất luận kẻ nào huyết hẳn là đều không dùng. Bao gồm, Du Vương vợ chồng. chương 108. Huyền dạ ngơ ngẩn nhìn bạch sứ trong ly, trước sau cô đọc tự do ở mặt khác máu ở ngoài kia tích màu đỏ sấm máu, một hồi lâu mới thấp giọng nói. Ta biết ngươi ý tứ, chỉ là, ta đã lớn. Rõ ràng huyền dạ trên nét mặt không có chút nào bi thương, Diệp Đình Phương lại là bất kỳ nhiên nghị đến nguyên thư chung miêu tả, cái kia nhiệm vụ phụ phục với băng thiên tuyết địa trung 6 tuổi hài đồng như vậy tiểu nhân hài tử một người ở cuồng phong bạo tuyết trung, một mình đối mặt hắc cám cũng không biết giết chóc chống đỡ hắn trước sau kiên trì đi xuống bất quá là cha mẹ tán thành Chỉ tiết ở nguyên thư trung suốt cuộc đời đều không có chờ đến thậm chí nguyên chủ còn lợi dụng huyền dạ ái cho hắn càng thêm chí mạng thương tổn diệp đình Phương quả thực vô pháp tưởng tượng đời trước huyền dạ buôn ba cả đời cuối cùng hai bàn tay trắng chết đi khi nên là như thế nào tuyệt vọng Liền giống như trước mắt kia bát trà màu đỏ sẫm huyết tích, vô luận như thế nào tới gần, đều chỉ có thể trước sau tự do với mọi người ở ngoài. Thậm chí đương lúc này, huyền dạ nói hắn không cần cha mẹ khi, kia bao phủ quanh thân cô tuyệt hơi thở, làm diệp đỉnh phương trong lòng có rút đau đớn thành một mảnh. Tiến lên một bước, từ sau lưng dùng sức ôm chặt huyền dạ eo. Đêm, chúng ta thành thân được không? Huyền dạ cả người đều cương một chút, muốn quay đầu lại, thân thể lại làm như có ngàn cân trọng, lại là vừa động cũng không thể động. Cái diệp đỉnh phương tay nhỏ bàn tay to, càng là không được run run. Thanh thân sau, chúng ta lại muốn hai cái bảo bảo. Nói vậy, chúng ta liền có thể có chính mình huyết mạch thân nhân, không cần lo lắng mất đi, cũng không cần đau khổ tìm kiếm sau, ở tuyệt vọng chung từ bỏ. Ngay sau đó đông nhiên nhà hô nhỏ một tiếng. Lại là huyền dạ bỗng nhiên xoay người, dùng sức đem diệp đỉnh phương ôm vào trong ngực, lực đạo to lớn, quả thực hận không thể đem diệp đỉnh phương xoa đến chính mình xương cốt dường như. Hồi trình trên đường cưỡi ngựa hộ ở ngoài xe huền dạng mặt ngoài thoạt nhìn nhất phái bình tĩnh chỉ là hắn kia con ngựa nhi không biết vì sao rất nhiều lần đều hơi kém cùng đối diện xe ngựa đụng vào cùng nhau nhưng thật ra diệp đình phương sa phu nhìn bị cô ra lạc không dừng miệng phun bọt mép kia thất màu tím tuấn mã trên đầu mồ hôi lạnh một tầng tầng ra bên ngoài bạo nói cô ra hôm nay cái như thế nào nhìn bị cái gì kích thích bộ dáng chính là đáng thương kia con ngựa đang miên man suy nghĩ phía trước đống nhiên vang lên một trận rồn dập tiếng vó ngựa Lại là mười mấy con khoái mã chính không coi ai ra gì chạy như bay mà đến. Nay phố vốn là phôn hoa, trên đường người đi đường không phải giống nhau nhiều, nhìn thấy nhiều như vậy tuấn mã, tức khắc liền có chút hoảng loạn, vội hướng hai bên tránh né, trên đường tức khắc loạn thành một đoàn. Mắt nhìn một cái chát cái bím tóc nhỏ năm sáu tuổi tiểu cô nương trực tiếp bị té té trên mặt đất. Hào xảo bất xảo, với lúc nằm ở diệp ra xe ngựa trước. Sa phu hoảng sợ, vội làm xe ngựa dừng lại. Mau nhìn một cái, có hay không bị thương. Diệp Đình Vương Bội nói. huyền dạ cũng phục hồi tinh thần lại, nhấc chân từ trên ngựa xuống dưới, một tay xách lên tiểu nữ hài, tùy tay giao cho Sa Phu, lại ngẩng đầu khi, kia mười mấy thất tuấn mã đã khó khăn lắm tới rồi phụ cận. Dừng lại, huyền dạ lạnh lùng nói. Lúc này cũng thấy rõ, mã thượng kỵ sĩ quần áo tất cả đều tả nhẫm, còn tất cả đều là vẻ mặt mưu hãn chi khí, rõ ràng tất cả đều là man tộc người. Những người này một đường chạy như bay, rõ ràng lấy nhìn thấy mọi người chật vật tứ tán tránh thoát tình hình làm vui. Bọn họ một đường hung thần ác sát giống nhau, nơi đi đến, mọi người đều bị buôn đảo. Lúc này nhìn thấy thế, nhưng có người dám tiến lên ngăn trở, rõ ràng liền có chút không cao hứng. dùng không quá thuần thục liệt quốc tiếng phổ thông quát lớn nói, Cô Ngay, ngươi này điêu dân, biết chúng ta là ai sao? Khi nói chuyện, một trận gió thổi tới, xúc lên Diệp Đỉnh Phương xe ngựa xe màn che, tuy rằng đống nhiên lướt qua, lại làm Diệp Đỉnh Phương lóa mắt dung mạo một chút xuất hiện trước mặt người khác. Hoa, mỹ nhân nhi. Đằng trước tráng hán xem nhất rõ ràng, tức khác trong mắt đều phải rơi xuống, lại là trực tiếp xua đổi ngựa, liền tưởng tiến lên. Mỹ nhân nhi, ngươi là tiểu thư nhà nào? Với lúc buồn vương tử trước đó vài ngày vừa mới chết vương phi. Không nghĩ tới một câu chưa xong, một tiếng hét to đột nhiên ở bên thai vang lên. Lăn xuống tới. Huyền dạ trong tay bỗng nhiên nhiều một phen trường kiếm, kiếm khởi chỗ, người nọ tuấn mã đột nhiên rên rỉ một tiếng, lại là cao cao dơ lên mã chân trực tiếp bị chém đứt. Mã Thượng kỵ sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa một chút từ phía trên tài xuống dưới thiên là kêu mã đau nhức dưới lại đi phía trước vọt một đoạn nhi khoảng cách hảo xảo bất xảo vừa lúc một đầu nền ở kêu bưu Hán Hán tử trên người hết thể đều phát sinh ở trong chất đoán chờ mặt khác kỵ sĩ phục hồi tinh thần lại trên mặt đất Hán tử đã hết giận nhiều tiến khí thiếu không được ra bên ngoài phun nổi lên huyết bọn mà bị tạm lợi hại nhất hai chân càng là rõ ràng lấy quỷ dị tư thế cắt thành một tiết một tiết Tam vương tử, mặt khác kỵ sĩ mặtngui trắng bệnh vừa lăn vừa bỏ từ trên ngựa xuống dưới có người đi đỡ trên mặt đất nam tử những người khác tắt trực tiếp rút ra đao kiếm hướng tới huyền dạ liền phải phát lại đây giết cái này liệt quốc người cấp tam vương tử báo thủ vẫn còn không chờ bọn họ đao kiếm tề phát một đám hắc y lìa nhân bỗng nhiên chống rông toát ra tới dường như trực tiếp chắn huyền dạ phía trước những cái đó đại hán rõ ràng ngẩn ra một chút bọn họ mới vừa rồi lớn tiếng như vậy ầm cũng không tin đối phương không nghe được nhà mình thiếu chủ thân phận nhưng tình huống như vậy hạ Lại như cũ dám gọi tới nhiều như vậy giúp đỡ, rõ ràng đối phương thân phận cũng sẽ không thấp. Ngay sau đó lại như cũ huy binh khí giết lại đây, biên tắc còn ồn nào? Chúng ta chính là ô sát quốc sứ giả, các ngươi dám liu sát chúng ta tam vương tử, là muốn khơi mào hai nước đại chiến sao? Còn có chúng ta tam vương tử biểu đệ, các ngươi biết là ai sao? A, lại là địch quân quá cường đại, không đợi hắn báo ra biểu đệ danh hào, đã bị một cái cẩm y để vệ một chân đá bay đi ra ngoài. Huyền dạng sắc mặt càng thêm lạnh băng. Ô sắc quốc, kia không phải du vương phi mẫu tộc sao? Cứ như vậy phủ vừa tiến vào đô thành trong phạm vi, liền tùy tiện lượng ra bản thân cái này biểu huynh danh hảo, dụng tâm thật sự hiểm ác. Quả nhiên ngay sau đó, vẫn là có mặt khắc man nhân thấy tình hình không ổn, kiên trì không ngừng cao giọng báo ra tam vương tử biểu đệ danh hảo. Du vương phủ thế tử gia huyền dạ, chính là chúng ta tam vương tử thiết lỗ biểu đệ. Luận bối phận, huyền dạ lại đây cũng đến cho chúng ta chào hỏi. mãnh vừa nghe đến huyền dạ tên này. Cầm ý hề vệ cùng diễm vệ tư thị vệ rõ ràng giật nảy mình, động tác tức khắc chậm lại, càng là không được nhìn trộn hướng nhà mình lao đại chỗ đó xem. Đây là lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Thật là những người này nói chính là thật sự, tới tất cả đều là thế tử gia thân thích, kia còn đánh nữa hay không. Những cái đó man nhân thị vệ thân thủ cũng không yếu, nhìn ra tới này đó thị vệ sợ hãi, tức khắc càng thêm can dỡ. Phần 108 Thế nhưng liền huyền dạ biểu huynh đều dám lưu hại. Tin hay không vị kia thế tử ra sẽ đem các người rút gần bài cốt. Phía trước nghe nói huyền dạ cái này ô sát quốc cháu ngoại danh khí pha vang, trước mắt nhìn, quả nhiên có chút tác dụng. Lại bị một cái âm lánh thanh âm đánh gãy. Hung hăng tấu. Bọn thị vệ mới vừa rồi suy yếu trên ý, tức khác lại hừng hực bốc cháy lên. Cái gọi là dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, làm huyền dạ bên người cận vệ, những người này nhưng đều là từ người chết đôi bỏ ra tới. Ô sát quốc này đó dũng sĩ tuy rằng cũng hung hãn nhưng nơi nào là này đó sát thần đối thủ nếu chủ tử làm đánh quản ngươi là ô sát quốc vẫn là điều sát quốc tấu là được rồi đáng thương này đó ô sát quốc người mới vừa rồi còn diêu vọ dương oai lại là bất quá một lát đã bị tốn xuống dưới đau hầu một đốn thiên là huyền dạ này đó thị vệ tất cả đều là trải qua đặc thù huấn luyện am hiểu sâu tấu nơi nào có thể không lưu dấu vết còn làm ngươi đau đớn muốn chết trên mặt đất nhất thời thảm gào liên tục tiêu cha gọi mẹ thanh âm đem kia kể bên tử điệu tam vương tử đều cấp dọa xuống lại Chỉ là trường hợp quá mức thế thảm, Tam Vương tử khí một nghiêng đầu lại phun ra một búng máu, lại lần nữa hôn mê qua đi, tận chức tận trách sắm vai một cái đủ tư cách trọng thương viên đi. Chờ đi theo phía sau lễ bộ quan viên che chở một đội nghi thức lại đây khi, nhìn thấy chính là ô sát quốc lấy Tam Vương tử cầm đầu các vị dung sĩ nhóm nằm đầy đất tình cảnh. Bị vây quanh đi ở trung gian chính là một cái ăn mặc di tộc phục sức xinh đẹp cô nương, liếc mắt một cái nhìn thấy trên mặt đất thiết lỗ, ba bước cũng làm hai bước thượng xem xét một phen chờ nhìn thấy thiết lỗ thương tình, tức khắc mày liêu dựng ngược. Các người dám ám sát ta ô sát quốc dũng sĩ. Lại hướng về phía tới đón tiếp liệt quốc lễ bộ quan viên lạnh lùng nói. Đây là các ngươi liệt quốc đạo đại khách. Đêm này đó tên côn đồ tất cả đều bắt, bản công chúa muốn đích thân thẩm vấn. Những cái đó lễ bộ quan viên rõ ràng cũng sợ tới mức quá sức, vội trước tiên phân phó người đi tìm đại phu lại đây, đến nơi nói làm cho bọn họ bắt người, chờ thấy rõ ràng đánh người này đó thị vệ trên người phục sức. Cùng với mặt lạnh lùng đứng ở một bên huyền dạ, lại là đồng thời một run run, nào có một người dám lên trước bắt người. Thậm chí có kêu đặc biệt thức thời, còn theo bản năng hướng huyền dạ bài trừ vẻ tươi cười. Thế tử ra, ngài phá án đâu? Khá vậy không đúng à, rõ ràng trước mắt này đó tất cả đều là bọn họ tiếp nhận tới khách quý A. Các ngươi, không thầm nghĩ liệt quốc quan viên như vậy có lệ, thiếu nữ như thế nào có thể nhận đến hạ, khi trực tiếp lấy ra tới một cái tín vật ném cho bên cạnh thị vệ, đi du vương phủ. Cùng ta cô cô bẩm báo một tiếng, tìm ta biểu ca lại đây. Mặt khác quan viên lại là hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu, dẫn đầu quan viên mới tiến lên, căng ra đầu nói. Ngũ công chúa, hiện tại tới chịu thua, chậm. Kia ngũ công chúa lại là trực tiếp vung roi ngựa, kia quan viên vội sau này trốn, hiểm hiểm né qua chính diện tập kích, trên má lại là bị tiền sao cấp quét đến, tức khác lưu lại cái huyết đỏ tay. Ngũ công chúa lại là không thèm để ý tới, như cũ liên thanh hướng về phía thị vậy nói. Mau đi. Kìa quan viên trật vật rất nhiều, cũng rất là quan hỏa, lại có Huyền Dạ cùng thủ hạ của hắn liền ở bên cạnh, buồn bực dưới lớn tiếng nói: "Ngũ công chúa không cần đi." Trầm khuôn mặt một lóng tay Huyền Dạ. Đó chính là chúng ta liệt quốc chấp trưởng Cẩm gì Diệp vệ cùng Diễm vệ Tư Du vương phủ thế tử gia, Ngũ công chúa muốn nói cái gì? Cứ việc cùng thế tử gia nói liền hảo. "Cái gì?" Kia Ngũ công chúa rõ ràng cứng đờ, đột nhiên quay đầu. Tuy rằng Huyền Dạ đứng ở nơi đó trước sau không nói một lời, nhưng hắn thâm thúy lập thể tuấn mỹ dung mạo, Tồn tại cảm thật sự quá cường, hơn nữa một thân vô pháp che đậy sắc khí. Mới vừa rồi ngũ công chúa chạy như bay mà đến khi, trước tiên liền chú ý tới hắn tồn tại. Vốn dĩ liền hoài nghi người này như thế nào như vậy uy thế cường đại, như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng chính là vị kia chưa từng gặp mặt lại uy danh hiển hách biểu ca. Ngươi, ngươi, thật là dung cô cô sinh cái kia nhi tử. Ngũ công chúa không dám tin tưởng nói. Rõ ràng nghe tộc nhân ý tứ. Mấy năm nay hướng du vương phủ tặng không ít trong tộc bí dược, đều không ngoại lệ, tất cả đều là dung cô cô dùng để dạy dỗ nàng đứa con này. Như vậy nhiều bí dược dùng tới, chính là lại cương cân thiết cốt người đều sẽ túi đầu nghe theo. Không phải nói dạy dỗ thực thành công sao, như thế nào vừa lên tới, liền hơi kém muốn huynh trưởng bệnh. Chương 109 Đây là liệt quốc, không phải ngươi ô sát man gì nơi. Huyền dạ trong mắt lạnh bằng, cũng không có bởi vì bị chỉ ra thân phận. Mà đối Ngũ công chúa một hàng có chút dung làm ý tứ, thậm chí liền ôn chuyện ý tứ đều thiếu phụng, thật cho rằng liệt quốc không người sao? Dám ở trên đường cái phóng ngựa rong dở. Một câu man di nơi rõ ràng làm Ngũ công chúa giận cực, đột nhiên bắn lên thân hình, trong tay thật dài roi ngựa rắn độc dường như hướng tới Huyền Dạ cổ châu cuốn tới. Ô sát quốc hảo võ, vô luận nam nữ đều có một bộ hảo thân thủ. Ngũ công chúa càng là sư tử Ô sát quốc đệ nhất dũng sĩ, một thân công phu chính là so sánh với mấy cái huynh đệ đều do hữu quá chi. Ô sát quốc nội rất nhiều dũng sĩ đều là nàng thủ hạ bại tướng. Lại mắt cao hơn đỉnh, tự cho là thân phận tôn quý giới, nhất không chấp nhận được có người mạo phạm. Trước mắt lại bị cũng không có nhiều coi trọng cái gọi là biểu hình cấp trước mặt mọi người như vậy giáo hấn, như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Lại là không nói hai lời, huy roi liền chịu qua đi. Bạo nộ dưới, lực đạo không phải giống nhau đại, lại xuất kỳ bất ý, ngũ công chúa tự cho là tất nhiên có thể cho huyền dạ một cái huyết giáo hấn. Không nghĩ Huyền Dạ thân hình liền động đều không có động, trực tiếp vươn hai căn đầu ngón tay, hảo xảo bất xảo. Vừa lúc kẹp lấy cái tiêm như gân chế thành roi, cũng không thấy hắn dùng như thế nào lực, kia roi liền theo tiếng cắt thành hai đoạn. Ngũ Công chúa mặt tức khắc xấu hổ và giận dữ vô cùng, ném roi lại đoạt lấy bên cạnh thị vệ đao, hướng tới Huyền Dạ vọt lại đây. Chỉ tiếc lại liền Huyền Dạ siêu mỹ gì cũng chưa đụng tới, đã bị khái bay ra đi. Còn kém điểm Nhi chắt đến Ngũ Công chúa chân, muốn nói ô sát quốc lần này đến phóng liệt quốc. Dọc theo đường đi cũng không phải là giống nhau cao điệu. Liên ở một tháng trước, Ô sát quốc quốc chủ gồm Thâu bên cạnh một cái khác đại bộ lạc, bắt hoạch không ít thứ tốt ở ngoài, quốc thổ diện tích càng là đại đại quyết trương. Một loạt thắng lợi trước mặt, làm Ô sát quốc cử quốc trên dưới khí thế tăng vọt. Mà cùng Ô sát quốc ngày càng cường đại so sánh với liệt quốc mấy năm nay không thể nghi ngờ liền có chút đi xuống sườn núi lộ. Đặc biệt là trước chút thời gian bắc địa đất càng ngày dặm, mặc dù là cứu tế công việc an bài gọn gàng ngăn nắp, nhưng đối quốc lực mà nói như cũng là một cái rất lớn đả kích như vậy trạng thái hạ tự nhiên yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức vạn không dám khơi mào tranh chấp mới đúng mà nay một đường sở tới quả nhiên cùng ô sát quốc người suy nghĩ bác địa tuy rằng không thể nói sát chết đói khắp nơi nhưng trôi dạt khắp nơi người lại cũng không ở số ít nhìn thấy cao lớn bưu hạn ô sát quốc người phóng ngựa rong rồi khi càng là sợ tới mức sôi nổi phủ phục trên mặt đất lùi tới châu phủ quan viên cũng đối bọn họ không phải giống nhau khách khí mặc dù tới rồi liệt quốc đô thành Lễ bộ quan viên cũng đối bọn họ lễ kính có thêm, e sợ cho một lời không hợp, chọc đến Ô sát quốc giận dữ, hai nước trở mặt ở dưới, làm liệt quốc dậu đổ bìm leo. Thiên hai đã làm liệt quốc bất cam gánh nặng, lại có nhân họa, kia thật đúng là muốn thân mệnh. Cũng là vì như vậy, mặc dù tới rồi kinh thành, này đoàn người như cũng làm theo ý mình, tiến đến nên đón lễ bộ quan viên lại đều là quan văn, cũng không dám nói thêm cái gì, như thế nào có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ gặp phải Huyền Dạ cái này thân thích. Liên tiếp bị bóp gãy roi. Khái phi đại đao, lại bẻ gây bảo kiếm. Mắt nhìn bên người thị vệ trên tay vũ khí tất cả đều chết đi vào, ngũ công chúa trên mặt rốt cuộc không nhịn được. Nàng là ô sát quốc nhỏ nhất công chúa, lớn lên xinh đẹp lại vũ dung thiệt chiến, tự nhiên rất được quốc chủ yêu thích, được sủng ái hay còn ở năm đó đồ ngọc dung phía trên, chính là ô sát quốc dũ sĩ, đều lấy có thể bị nàng nhiều xem một cái vì vinh. Làm sao như hôm nay như vậy, bị người như vậy làm lơ cùng giáo hấn? Đặc biệt là giáo hấn nàng vẫn là cô cô trong miệng cái kia không nhiều ít tiền đồ biểu ca. Đưa bọn họ đi quan dịch. Huyền dạ nơi nào có kiên nhẫn phản ứng nàng. Trực tiếp phi thân lên ngựa, che chở diệp đình phương xe ngựa rời đi trước, lại phân phó mấy cái cẩm ý hề vậy nói, nếu nhiên lại có như vậy trên đường cái phóng ngựa chạy gấp mấy nhiêu ba tánh việc, đi theo này lệ. Trong giọng nói lạnh băng sát ý, mặc dù là ô sát quốc dung sĩ cũng khắp cả người phát lạnh, đừng nói tiến lên tìm về bãi. Căn bản xem cũng không dám xem huyền dạ liếc mắt một cái. Nhưng thật ra ngũ công chúa, nhìn gần là một cái đối mặt liền đem ô sát quốc dũng sĩ sợ tới mức tăng gan huyền dạ, khí run run ở ngoài, lại có chút nói không rõ phức tạp cảm xúc. Huyền dạ cũng không để ý tới bọn họ, như cũ rủi ngựa không nhanh không chậm đi theo Diệp Đình Phương xe ngựa một bên. Nhưng thật ra Diệp Đình Phương, rõ ràng rất là lo lắng, trở rời xa đám người, vội vàng hướng huyền dạ nói. Bọn họ, có thể hay không? Nếu là Ô sát quốc không thuận theo không buông tha, lấy hai nước tranh chấp uy hiếp triều đình, nói không hảo huyền dạ liền sẽ bị xử phạt. Không cần lo lắng." Huyền dạ lắc lắc đầu. Từ Ô sát quốc sứ giả tiến vào liệt quốc cảnh nội, đã phát sinh nhiều khởi phóng ngựa đả thương người sự kiện, thậm chí bắt địa một cái sắp sắp sinh thai phụ, bị kinh mã gạt ngã sau, lại là một thi hai mệnh. Người tới không có ý tốt, Ô sát quốc sứ giả, bất quá là vì thử liệt quốc điểm mấu chốt thôi." Căn cứ cẩm ý liễu vệ siêu tập tới tình báo, Ô sát quốc một bên phái sứ giả lấy hạ tiết trung thu khánh chi danh, đến liệt quốc đi sứ. Bên kia rồi lại triệu tập quốc nội quân đội, lặng lẽ hướng ổ thành, nam ngai, tư khẩu tam mà xuất phát. Kia ba cái địa phương khoảng cách liệt quốc đều rất gần, thật là muốn khởi xướng chiến tranh, chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể tập kết đến hai nước biên cảnh. Đối phương một đường như vậy diêu võ dương oai, không thể nghi ngờ cũng là tưởng thăm một chút liệt quốc hư thật. Thật là triều đình từng bước thoái nhượng, chiến tranh bùng nổ tỷ lệ tất nhiên thẳng tắp bay lên. Đây là huyền dạ đem tương quan tin tức đưa sau khi đi qua, Đức Tông cũng huyền dạ cùng vài vị trọng thần suốt đêm thương lượng sau đến ra kết luận. Vốn dĩ liền chuẩn bị cấp ô sát quốc người một cái giao hấn, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại là huyền dạ may mắn gặp dịp, thành vả mặt ô sát quốc đệ nhất nhân. Nhưng cái ô sát quốc vương tử nhìn thương rất trọng Diệp Đình Phương như cũ có chút lo lắng. Không chết được. Huyền dạ cười nhạo một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, xem Diệp Đình Phương như cũ có chút sầu muộn bộ dáng, cầm tay nàng lại ra. Là ô sát quốc vô lý trước đây, lại học nghệ không tinh. Tưởng tượng đến thiết lộ dám mơ ước Diệp Đình Phương, huyền dạ liền ấn không dưới đáy lòng sát ý. Không làm hắn chết, đã là tiện nghi hắn. Lại nói, người đã quên, chúng ta còn có tử nhạc đâu. Như thế nào cũng không nghĩ tới kia Chu tử nhạc thế nhưng là như vậy thiên tài. Muốn nói này đoạn thời gian nhất hương phân chính là binh bộ quan viên. Bằng không, thiết trung thu khi, tới cái đại duyệt binh. Diệp Đình Phương đông nhiên nói. Đừng nói huyền dạ chính là Diệp Đình Phương cũng là ngũ thể đầu điện. Lúc trước rời đi thư viện khi Diệp Đình Phương đem chính mình biết đến ngành kỹ thuật phương diện tri thức, mặc kệ là vật lý vẫn là hóa học toán học bao nhiêu, viết vài cái vở giao cho Chu Tử Nhạc. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Tử Nhạc thế nhưng toàn hiểu rõ không nói, còn dùng ở vũ khí cải tiến thượng, thậm chí chính mình tùy tiện đề ra một miệng, luyện đan sư phát hiện có thể dùng để chế tác lực sát thương cực đại vũ khí, Chu Tử Nhạc đều lấy tới nhất nhất thử nghiệm. Này biện pháp nhưng thật ra hảo. Huyền Dạ khởi điểm không hiểu Diệp Đình Phương ý tứ, hơi một suy tư, lại không được xưng thiện. Chu Tử Nhạc cải tiến vũ khí, bất quá là mới gặp hiệu quả, dùng để trang bị quân đội còn xa xa không đủ, nhưng dùng để hù doa người lại là vậy là đủ rồi. Càng đừng nói liệt quốc giờ này ngày này, quốc khố hư không, hao phí hơn phân nửa ngân lượng không tính, chữ lương sớm đã dọn không. Chính là Đức Tông chính kiến tạo hành cung, cũng bởi vì chuyện này tạm thời dừng lại. Như vậy tình trạng hạ, nào có dư lực lại ứng đối một hồi chiến tranh. Nhưng hai nước tương giao chính là như thế, người càng là từng bước thoái nhượng, đối phương càng là từng bước ép sát, tổng muốn cho đối phương sợ, mới có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Chờ ta trở về liền định cái kế hoạch. Huyền dạ càng nghĩ càng cảm thấy hảo. Diệp định Vương xoa xoa thái dương, tâm tình lại là có chút buồn bực. Nguyên thư Trung cũng có ô sát quốc sứ giả đoàn đến phóng chuyện này. Cùng liệt quốc bên này suy đoán tương đồng, ô sát quốc sắc thật có nhìn trộm liệt quốc chi ý. Trong lúc Diệp Đình Phương nhưng thật ra không có cùng Ô sát quốc ngũ công chúa có cái gì giao thoa, nhưng thật ra phụ thân Diệp Hồng Sương bị phái ra toàn quyền chiêu đại Ô sát quốc sứ đoàn. Toàn bộ trong quá trình, Diệp Hồng Sương biểu hiện liền cực kỳ cường nạnh, cuối cùng là đem Ô sát quốc người cấp hù dọa. Liệt quốc lại tặng không ít thứ tốt, cuối cùng viên mãn tiến đi Ô sát quốc người. Chỉ cuối cùng này phân công lao lại bị Huyền Giác khinh phiêu phiêu từ giữa cấp đi, ấn tới rồi hắn một cái đắc lực thủ hạ trên đầu. Thậm chí Ô sát quốc phản ứng lại đây sau Năm thứ hai thượng như cũ ngang nhiên phát binh xâm lấn liệt quốc, Diệp Hồng Sương cũng bởi vì chuyện này thành tội thần, hoàn toàn mất đi hoàng thượng niềm vui. Phần 109 Nhưng thật ra không nghĩ tới, trước mắt cùng ô sát quốc trực tiếp đối thượng đổi thành huyền dạ. Xem huyền dạ lên ngựa chuẩn bị rời đi, Diệp Đình Phương lại đuổi theo đi vài bước. Bằng không, người đã nhiều ngày liền ở tại nhà ta hoặc là Yến Vương Phủ. Bị thương dù sao cũng là Du Vương Phi cháu trai, thật là thấy huyền dạ, Du Vương Phi không chừng muốn như thế nào làm ở Mỹ đâu. Huyền dạng ngẩn ra một chút, trật minh bạch Diệp Đình Phương đang lo lắng cái gì, ánh mắt lại thâm chút. Ta phải trở về một chuyến. Người đã quên, ta còn phải lại đây cầu thân đâu. Nhiều năm như vậy tích góp thứ tốt tất cả tại Du Vương Phủ, chính mình còn phải trở về kiểm kê một chút, bằng không đem vài thứ kia tất cả đều kéo qua tới. Đến nỗi nói Diệp Đình Phương lo lắng Du Vương Phi sẽ bởi vì hắn bị thương thiết lỗ liền tới đây tìm phiền thoái, nếu là khi còn nhỏ, hoặc là còn sẽ trong lòng run sợ trước mắt huyền dạ lại là chút nào không để ở trong lòng. Chỉ hắn bên này nhi vừa mới quay lại, bên kia nhi du vương phủ liền tới người, nói là trong phủ có việc gấp, du vương phi làm hắn nhanh nhất thời gian hồi phủ chung một chuyến. Huyền dạ căn bản không để ở trong lòng, làm theo làm theo ý mình, xử lý xong công vụ. Không nghĩ này chỉ là đệ nhất bác, ngay sau đó lại tới nữa hai ba bác người, tất cả đều là thỉnh huyền dạ chạy nhanh hồi du vương phủ. Đến cuối cùng, lại là liền huyền huy đều tự mình ra mặt, Một mặt chờ ở nhà môn bên ngoài, một bộ huyền dạ không đi, chính là độc võ, cũng muốn đem người áp tải về đi bộ dáng. Càng la đợi đến huyền dạ mới vừa vừa đi ra tới, liền trực tiếp ngăn lại đường đi, trong giọng nói tất cả đều là phẫn nộ chi ý. Thân là con cái, ngươi như thế nào có thể như vậy đối mẫu phi? Ngươi không cần thật quá đáng. Lại là liền một câu đại ca cũng không chịu tê Huyền dạ nhúng mày, trên cao nhìn xuống nhìn huyền huy liếc mắt một cái, lại là lập tức lên ngựa. Ngươi, huyền huy giận cực. Thiến lên liền muốn đi tún huyền dạ dây cương. Nhưng cánh tay mới vừa vươn đi một nửa, đã bị bên cạnh cẩm y hề vệ trực tiếp ngăn lại. Nhị công tử, thỉnh thận hành. kia bộ dáng, thật là huyền huy dám lại có tiến thêm một bước động tác, tất nhiên sẽ làm hắn đẹp. Huyền huy không nghĩ tới, có người ngoài ở, huyền dạ thế nhưng như cũ như thế không hề trưởng huynh phong độ, khí mặt một trận phát thanh. Chương 110. Huyền dạ phi thân lên ngựa, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái bởi vì bị thị vệ ngăn đón mà đỏ mặt tía thai Huyền Huy trực tiếp rục ngựa mà đi. Những cái đó thị vệ lúc này mới như người, phóng huyền huy rời đi. Huyền Huy sắc mặt càng thêm xanh mét một mảnh, nổi giận đùng đùng phi thân lên ngựa. Còn nghĩ 10 có 8, chín là đuổi không kịp, chờ tới rồi bên ngoài mới phát hiện, Huyền Dạ thế nhưng chính dọc theo hồi du vương phủ lộ đi trước. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng có phía trước giao hấn, chung quy không dám lại trực tiếp tiến lên chặn lại, chỉ ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Huyền Dạ lại như là cùng không nhìn thấy hắn giống nhau. Du Vương phủ từ trên xuống dưới đều đối Huyền Dạ cái này thế tử như không có gì, Huyền Dạ đối Huyền Huy tự nhiên cũng không có gì huynh đệ tình, hoặc là người ngoài trong mắt hai người nói như thế nào cũng là huynh đệ, nhưng chỉ có Huyền Dạ cùng Huyền Huy lẫn nhau minh bạch, hai người chi gian ở chung lại căn bản cùng người xa lạ không có gì hai dạng. Nhìn Huyền Dạ vào Du Vương phủ, Huyền Huy dẫn theo tâm mới bông, hừ lạnh nói, xem như hắn còn có chút lương tâm. Huyền Dạ quả nhiên như thế nhân lời nói, chính là cái vô huyết vô tình quái vật. Bằng không, như thế nào có thể biết rõ đối phương là mẫu phi thân cháu trai, còn muốn hạ như vậy trọng tay. Phía trước bởi vì du vương phi giản dò, huyền huy cố ý chạy tới xem qua thiết lỗ, thật không phải giống nhau thế thảm. Tới rồi chính mình trong phủ, huyền huy rốt cuộc không hề lo lắng huyền dạ lại đối chính mình như thế nào, một kẹp bụng ngựa, đi mau vài bước, chạy đến huyền dạ sườn phía trước. Mẫu phi đang ở chủ viện chỗ đó chờ đâu, ngươi phạm là có một chút nhi làm người tử tự giác, liền không nên thương nàng đến tận đây đó là người mẫu phi cùng ta không quan hệ huyền dạ trên nét mặt không có chút nào biến hóa như cũ rồi ngựa đi trước nhiều năm như vậy huyền dạ đối huyền huy thái độ vẫn luôn là coi thường đối du vương vợ chồng càng là như thế như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra đối du vương phi quan cảm vẫn là lần đầu tiên huyền huy sững sốt một chút không đợi hắn mở miệng du vương phi hoán độc thanh âm lại là tùy theo vang lên là ngươi cho rằng ta nguyện ý làm ngươi mẫu phi sao tựa ngươi như vậy heo chó không bằng đồ vật Ta lúc trước còn không bằng trực tiếp đem ngươi chết đối thoải mái thanh tân. Như vậy ác độc mắng với Huyền Dạ mà nói, đã là chuyện thường ngày. Chính là Huyền Huy cũng du vương phủ sở hữu hạ nhân đều là nghe quán. Chỉ lần đầu, Huyền Dạ lại là không có trầm mặc hoặc là tránh đi ra ngoài, mà là chậm rãi mở miệng. Phải không? Vậy ngươi có hay không hỏi qua ta, có nghĩ làm con của ngươi? Tầm mắt tỏa định bởi vì thống hận mà biểu tình đều có chút giữ tận Du vương phi. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi, ta tình nguyện làm heo, làm cẩu, cũng không muốn làm con của ngươi. Ngươi, Du Vương phi biểu tình tức thì liền có chút dữ tợn, nhìn Huyền Dạ trong ánh mắt tất cả đều là vặn vẹo hận ý, nói cách khác, ngươi sở dĩ sẽ đối thiết Lô Hạ độc thủ, chính là bởi vì hắn là ta cháu trai. Huyền Dạ biểu tình như cũ đạm nhiên, ngươi còn không có như vậy quan trọng. Đến nỗi Ô sát quốc, bất quá một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, cũng dám chạy đến Liệt quốc đô thành Diêu Võ Dương Oai, này đó giao hấn, là bọn họ nên đến. Du Vương Phi một hồi lâu mới hiểu được Huyền Dạ những lời này là có ý tứ gì, rõ ràng là ám chỉ. Du Vương Phi cũng không đáng giá hắn nhằm vào, đến nỗi ô sát quốc ở Huyền Dạ trong mắt càng chó má không phải. Tuy rằng sớm biết rằng đứa con trai này đối chính mình không có nhiều ít cảm tình, nhưng Du Vương Phi như cũng bị Huyền Dạ như vậy lạnh như băng lời nói cấp kích thích không nhẹ. Ngươi, ngươi cái này nguyệt tử. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay cuộc diện, đơn giản sớm làm hắn chết non liền hảo. Mẫu phi. Xem đồ ngọc dung khí một bộ sắp ngất xỉu bộ dáng, huyền huy vội tiến lên đỡ lấy, vội vàng nói, mẫu phi bất dở. Nhìn huyền dạ đôi mắt, càng là muốn phun giá hỏa tới dường như. Đại ca ngươi như thế nào có thể như vậy đối mẫu thân? Nhiều năm như vậy, ngươi thương mẫu thân còn chưa đủ sao. Nếu không phải chính ngươi không hiểu chuyện, mẫu phi gì đến nỗi như thế thất vọng. Phàm là niệm một chút mẫu phi 10 tháng hoài thai chi khổ, cũng sẽ không làm ra bực này không hề nhân tính việc. Mẫu phi đều khí thành như vậy Ngươi như thế nào có thể còn như thế thở ơ. Còn không mau lại đây cấp mâu Phi dập đầu bồi tội. Lại hoảng loạn phân phó hạ nhân. Mau, thỉnh thái y đi. Huy nhi chớ có lo lắng. Lại bị đồ ngọc dung xua tay ngừng. Nhìn về phía huyền huy ánh mắt. Nhất thời lại có chút hoảng hốt. Mâu Phi sẽ không vì cái kia xúc sinh sinh khí. Mâu Phi có ngươi như vậy một cái nhi tử. Như vậy đủ rồi. Huyền huy so với chính mình nhi tử. Cũng liền tiểu một tháng thôi. Nếu không phải có huyền huy, lúc trước chính mình thật sự ngao không đi xuống. Lại nhìn về phía huyền giả khi, đã không có phía trước bạo nộ cùng thất thố, lạnh lùng nói. Liệt quốc có một câu cách ngôn, tê một vừa hai phải, ta mặc kệ ngươi là đối ta ghi hận trong lòng, cố ý vì này, vẫn là muốn lập uy, đả kích ô sát quốc. Có một việc, ngươi chỉ sợ không rõ ràng lắm, ô sát quốc người thừa kế, từ trước đến nay đều là dũng giả cư chi. Ô sát quốc năm vị vương tử trung, trước mắt thực lực mạnh nhất chính là thiết lỗ, nói cách khác. Thiết lỗ chính là ô sát quốc đời kế tiếp người thừa kế, mà chính là cái này chuẩn người thừa kế, lại ngã vào liệt quốc đường cái phía trên. Phía trước được đến tin tức, tuấn mã tạp quá mức lợi hại, mặc dù dùng tốt nhất thái ý li, cũng chỉ có thể bảo đảm thiết lỗ cánh mạng vô ngu, hắn một chân, lại là chú định phế đi. Liệt quốc hiện trạng, căn bản không đủ để chống đỡ một hồi chiến tranh. Ô sát quốc tương lai quốc chủ sinh tử, không phải ngươi một cái nho nhỏ thế tử gia có thể gánh vác. Hiện tại Ngươi phải làm sự là lấy một chén tâm đầu huyết, cấp thiết lỗ đưa qua đi, bằng không, hậu quả là ngươi thừa nhận không được. Chẳng những coi chiến tranh, còn có ngươi coi trọng người. Làng lặng nhìn huyền dạ bình đạm không gợn sóng sắc mặt nhanh chóng đại biến, Du vương phi biểu tình sung sướng. Quả nhiên cha nào con lấy, huyền dạ cái này tính tình, thật đúng là cùng hắn cha giống thực đâu. Bất quá cũng hảo, lúc trước tuyệt không nghĩ tới, huyền dạ thế nhưng sẽ trưởng thành đến bây giờ như vậy đáng sợ bộ dáng. Cũng may mắn ra cái Diệp Phương bằng không, thật đúng là kia đứa con trai này một chút biện pháp cũng đã không có đâu. đang cười, không ngại một đạo hắc ảnh đột nhiên ở trước mắt hiện lên, du vương phi còn không có phản ứng lại đây, nàng bên cạnh huyền huy đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, lại là trên cổ hắn vô cùng đột ngột truyền điều roi, roi một khắc đầu, tắc vững vàng nắm ở huyền dạ trong tay, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vừa thu lại, huyền huy sắc mặt tức khắc xanh tím. ngươi muốn làm gì? phóng, buông ra. Đầu ngọc dung cũng không nghĩ tới, huyền dạ phản kích tới nhanh như vậy. Trên mặt tức khắc hiện ra ít coi hoảng loạn, càng là dùng sức đi tún kìa căng rồi Xuất sinh, bung ra huy nhi. Huyền dạ lại là cũng không lý nàng, trong tay roi ngược lại chậm rãi buộc chặt. Này chỉ là một chút giao hấn. Có chút ý niệm, là ngươi không thể động, bằng không ngươi cháu trai cháu gái cũng hảo, ngươi sở coi trọng hết thể cũng thế, đều sẽ từ trên đời này biến mất. Bao gồm, ngươi mô quốc, ô sắc quốc. Nói xong, trong tay roi đột nhiên vừa thu lại, huyền huy một cái đứng thẳng không xong. Lão đảo hướng một bên ngã đi, Du Vương phi đỡ vội vàng, hai mẹ con tức khắc ngã thành một đoàn. Du Vương phi lại là bất chấp chính mình, vội cúi người đi xem Huyền Huy, lại hoảng sợ phát hiện, Huyền Huy đã là ngất đi. Chạy nhanh dùng sức đi ấn huyệt nhân trung, một hồi lâu, Huyền Huy mới thản nhiên tỉnh dậy, lại là hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Du Vương phủ trung, Huyền Huy sớm thói quen chính mình Du Vương vợ chồng ngoại, duy ngã độc tôn địa vị. Đối với khi còn bé Huyền Huy mà nói, Huyền Dạ tên này Ý nghĩa mẫu phi thân sinh tử, e sợ cho hắn phân mỏng chính mình được đến ái, lúc ấy huyền huy đối huyền dạ ghen ghét ở ngoài cẳng có rất nhiều ghen ghét cùng phong bị. Dần dần lớn lên, mới phát hiện phía trước lo lắng tất cả đều là dư thừa, có lẽ là trời sinh tương khắc, dù vương phi cùng huyền dạ căn bản chính là như nước với lửa, một bộ thế không đội trời trung bộ dáng. Huyền huy lúc ấy còn có chút đáng thương huyền dạ, cho rằng cái này đại ca rõ ràng chính là cái bị cha mẹ ghét bỏ kẻ đáng thương, chính mình căn bản không cần để ở trong lòng. Lại bởi vì huyền dạ hàng năm bên ngoài hậu đả, hai người rất ít tiếp xúc dưới, huyền huy cảm nhận chung, cùng với nói huyền dạ là đại ca, chi bằng nói là thường xuyên chọc đến chính mình cha mẹ nổi trận lôi đình chán ghét quỷ. Thậm chí huyền huy trong lòng, huyền dạ tốt nhất vĩnh viễn sẽ không tới mới hảo, nói vậy, Mậu phi sẽ càng vui vẻ, vương phủ cũng sẽ càng tốt đẹp. Căn cứ vào loại này tâm lý, huyền huy mới dám đối với huyền dạ hô to gọi nhỏ. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Phía trước luôn là mặc hắn châm chọc nịa mai huyền dạ sẽ đột nhiên ra tay, thậm chí mới vừa rồi kia một khắc, huyền huy có thể cảm giác được, huyền dạ, là thật sự muốn hắn mệnh. Như vậy nhận chi làm huyền huy tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng lần đầu tiên vô cùng sợ hai ý thức được, thật là huyền dạ muốn giết hắn, sợ là, dễ như trở bàn tay. Muốn nói du vương phi, càng là vô pháp tiếp thu, rốt cuộc vô luận là làm ô sát quốc bị chịu sủng ái công chúa, vẫn là du vương phủ liền du vương đều túi đầu nghe theo du vương phi nàng đều thói quen cao cao tại thượng, tùy ý làm vậy, trừ bỏ ở yến vương nơi đó tài quá té ngã ngoại, trên đời này làm sao có người dám như vậy đối nàng. càng đừng nói, bị chính mình luôn luôn thống hận nhi tử vi hiếp. đúng rồi, chờ lát nữa ta sẽ phái người đưa cái danh sách qua đi. mấy năm nay hoàng thượng ban thưởng đồ vật, ngươi kiểm kê một chút, đưa trở về. Huyền dạ lại là đối đồ Ngọc Dung cũng Huyền Huy căm ghét cùng phẫn nộ nhìn như không thấy, công đạo một câu sau lại tiếp tục hướng chính mình trong viện đi. Du vương nghe tin tới rồi khi đã không thấy Huyền Dạ bóng dáng, lại bị Huyền Huy trên cổ kia nói xanh tím là ngân, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay. lại đau lòng đầu Ngọc Dung bị hủy khuất, giận tím mặt ở dưới, trực tiếp đeo lên trong phủ thị vệ, để ra đại đao liền hướng Huyền Dạ trong viện đi. chờ tới rồi Huyền Dạ viện bên ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy những cái đó điêu khắc ở bên ngoài thủ vệ cẩm y kia vệ, Du Vương cuối cùng là thanh tỉnh chút, như vậy mang theo người đổ ở Huyền Dạ viện bên ngoài cũng không phải một lần hai lần, nhưng lần đó không phải sát vũ mà về. Đang nghiến răng nghiến lợi, không ngại viện môn lại từ bên trong mở ra, một cái thị vệ tiến lên mở cửa, hướng về phía Du Vương nói. Thế tử ra cho mời. Du Vương khí hung hăng phi một ngụm. Cũng không biết Hoàng Huynh nghĩ như thế nào, huyền dạ như vậy heo chó không bằng đồ vật, hắn chính là trở thành bảo giống nhau. Có tâm ly khai, lại cảm thấy huyền dạ hành vi có chút khác thường, muốn não thanh hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, cuối cùng cuối cùng là hư một tiếng, kéo đại đao, đi theo đi vào. Nghe được tiếng bước chân. Huyền dạ từ cấp diệp đỉnh phương chuẩn bị xính lễ quyển sách thượng thoáng ngần đầu, căn bản là đối du vương hận không thể giết người giống nhau sắc mặt nhìn như không thấy. Sơ sáu ngày ấy, không ra tới nửa ngày, người ta một đạo đi diệp tướng phủ, đem ta hôn kỳ định ra tới. Phần 110 Hôn kỳ Du vương như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Cái này tiểu xúc sinh, thế nhưng cũng có cầu đến chính mình trên đầu một ngày. Nam mơ Còn không chờ hắn tiếp tục mở miệng nói móc chế nhạo, huyền dạ lại nói tiếp. Ngươi không nghĩ đi nói, cũng có thể không đi, cũng chỉ là, tôi y y hẻm kia hai mẹ con ngày mai liền sẽ xuất hiện ở ngài vương phi trước mặt. chương 111 Dù vương trên mặt cười lạnh còn không có thu hồi tới, đã bị huyền dạ trong miệng thốt ra tối y y hẻm mấy chữ cấp tạp đến cả người đều nốc, đến nỗi trên mặt cười nhìn cùng khóc cũng không có gì khác nhau, thật là muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Tiểu Súc sinh, ngươi dám uy hiếp ta. Huyền dạ vững vàng ngồi ở chỗ kia. Cũng không có bởi vì Du Vương thẹn quá thành giận có chút động dung, tiếp tục phiên động trong tay quyển sách. Nếu là côi y thì hẻm không đủ, kia còn có linh lung các vị kia mưa thu cô nương, hoặc là sớm hơn một vị kêu hà hương nữ tử. Này đó việc xấu xa, Du Vương lúc trước căn bản chính là thay đổi thay đổi tên cùng thân phận, tự giác làm không phải giống nhau bí ẩn, chính là thiên vương láo tử cũng không biết, thậm chí côi y thì hẻm kia chố ngoại thất, đều đã cấp Du Vương sinh đứa con trai, đến bây giờ cũng không biết Du Vương thân phận thật sự. Không nghĩ tới như vậy cơ mật sự, thế nhưng toàn cấp huyền dạ chấn động rất xuống ra tới, nhất thời hãi trên người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Có phải hay không chính mình ngủ khi nổi lên vài lần đêm, cẩm y lìa vệ người đều cấp sở đấu, trực tiếp nắm lên bên cạnh trung trà hướng tới huyền dạ liền ném qua đi. Súc sinh, cơm miệng. Hoàng thượng đem cẩm y lìa vệ cùng diễm vệ tư giao cho ngươi, chính là làm ngươi giám thị ngươi lão tử sao? Nhưng cùng phía trước động một chút kêu đánh kêu giết bất động, du vương tuy rằng nổi trận lôi đình nhưng thanh âm lại thấp vài cái độ, kia trột dạ bộ dáng rõ ràng bị bắt được tử huyệt. Du vương thời trẻ phong lưu đa tình, yêu nhất lưu luyến với phong nguyện nơi đã từng nhất tự hào sự tình không phải lập hạ nhiều ít công hân, mà là bắt hoạch nhiều ít nữ tử phương tâm. duy nhất tài một lần chính là ở đầu ngọc dung trên người, cùng liệt quốc nữ tử thấy hắn đều là mềm hạ thân đoạn định bờ su nịnh bất động, đầu Đồ ngọc dung lại là cùng một đoàn hỏa giống nhau, chưa bao giờ tiếp xúc quá đến từ dị vực nhiệt liệt cùng đánh đá, một chút làm du vương hoàn toàn chết đi vào. Nhưng không nghĩ tới, chính là này duy nhất một lần thổ lộ tình cảm, đổi lấy không phải lưỡng tâm tương hứa, mà là đầu Ngọc Dung có khác ôm ốc. Làm tình trường lãng tử, Du Vương làm sao nhìn không ra tới, đầu Ngọc Dung một viên phương tâm tất cả tại chính mình huynh trưởng Yến Vương trên người. Nếu nhiên Yến Vương xuất thân bình thường, Du Vương tự nhiên có thể lấy ra lôi đình thủ đoạn, làm đối phương vĩnh viện biến mất, nói vậy, đầu Ngọc Dung cũng chỉ có thể nhìn chính mình. Nhưng cố tình Yến Vương quyền cao chức trọng, Du Vương căn bản là lấy hắn không thể đừng nói làm yến vương biến mất. Du vương nhìn thấy cái này mặt lạnh huynh trưởng, đều sẽ run. Nhưng cố tình cái gọi là lãng tử hồi đầu, đồ ngọc dung càng là chân trong chân ngoài, Du vương liền càng thêm muốn có được, càng là bởi vì ái mà không được, thành Du vương suốt đời chấp niệm. Nhiều năm như vậy, Du vương đã không biết, rốt cuộc là bởi vì ái cực kỳ đồ ngọc dung, vẫn là bởi vì không phục nhưng đã đem loại này thói quen khắc vào huyết mạch, lại là như thế nào cũng vô pháp đem đồ ngọc dung gông. Nhưng xuất thân hoàng tộc kiêu ngạo lại làm du vương tức giận bất bình muốn tìm cái con đường phát tiết một chút dần dần liền dưỡng thành cái thói quen đó chính là trộm tìm cùng đầu ngọc dung diện mạo tương tự hoặc là tính tình tương tự nữ tử nhìn đến này đó nữ tử ở chính mình dưới thân huyền chuyển thừa hoan du vương liền cảm thấy được đến mặt khác một loại hình thức viên mãn huyền dạ nhắc tới cái gì mưa thu hà thơm chính là ở như vậy tâm lý hạ tìm tới mưa thu là hỏa giống nhau tính tình cực kỳ giống đầu ngọc dung hà hương còn lại là đôi mắt cái mũi cùng đầu ngọc dung rất giống Đến nỗi cối ý thì hẻm vị kia làm du vương phá cách chấp thuận nàng sinh hạ nhi tử cái kia ngoại thất, còn lại là tính tình diện mạo cũng có đủ cả. Đối cái này cao phòng độ dòng, du vương không khỏi trường tính chút. Càng làm mềm lòng dưới, làm nàng sinh hạ chính mình nhi tử. Nhưng dù vậy, du vương cũng chưa bao giờ có nghĩ tới, đem kia nữ nhân cùng hài tử tiếp hồi vương phủ. Sở dĩ như thế, lại là bởi vì du vương nhất hiếm lạ, trước sau đều là trong phủ vương phi đồ ngọc dung. Càng minh bạch. Trong phủ này đó có danh phận chắc phi tiểu thiếp cũng liền thôi, thật là làm đầu Ngọc Dung nhìn thấy kia mấy cái cùng nàng tương tự đồ dỏng, Du Vương cũng không dám tưởng tượng, đầu Ngọc Dung tính tình, sẽ nháo thành bộ răng gì. Nhất thời khí thẳng thở hồn hện, nếu là đôi mắt có thể biến thành cương đau, Du Vương đã sớm đem huyền dạ cấp loạn nhận phanh thơi. Hảo hảo hảo, người dám điều tra ta, lại rất là bất đắc dĩ nhận thức đến một cái hiện thực. Mặc dù trước mặt cái này là chính mình nhi tử, chính mình cái này đương cha. Căn bản sớm đã mất đi đối hắn khống chế năng lực, hoặc là khi còn bé có thể lợi dụng hắn đối cha mẹ nụ mìu chi tình, hoặc là ỷ vào thân cao, đơn phương treo lên đánh đứa con trai này. Nhưng hiện tại, hai người vị trí căn bản rất mỗi người, là Huyền Dạ treo lên đánh hắn cái này cho người ta đương cha. Thậm chí bởi vì có khổng lồ cầm y rìa vệ cũng diễm vệ tư, chính mình trừ bỏ bị hắn nắm cái mũi đi ở ngoài, không còn có mặt khác càng tốt đường ra. Huyền Dạ lại là làm lơ hắn phẫn nộ, khép lại trong tay quyển sách, không có gì ý kiến nói. Ngày sau chính là ngày hoàng đạo, ngươi đem thời gian không ra tới, cùng ta một đạo đi diệp ra đem nhật tử cấp định rồi. Không ý kiến. Ý kiến lớn đi. Nhưng có ý kiến thì thế nào? Chưa bỏ thỏa hiệp, dù vương thật là không có càng tốt chiêu số, cưng mặt đứng đó một lúc lâu, xoay người dùng sức một chân đá đến trên cửa. Tương so với giúp đỡ huyền dạ cầu cái thân, không thể nghi ngờ muốn hảo quá làm đầu ngọc dung biết, chính mình thế nhưng có nàng tìm như vậy nhiều đồ dỏng, đặc biệt là cái kia đồ dỏng còn sinh hạ đứa con trai. Cũng không phải là chính mình sở hữu huyết mạch, đều có thể cùng huyền huy giống nhau, làm thê tử nhìn với con mắt khác. Nói ví dụ huyền huy ở ngoài, du vương còn có vài cái con vợ lẽ, nhưng đồ ngọc dung lại là căn bản liền xem đều không nghĩ nhiều xem một cái. Hiện giờ duy nhất ký thác hy vọng, chính là ô sát quốc sứ giả đoàn có thể cường thế một chút, nếu có thể nháo đến làm hoàng thượng trị huyền Dạ tội, hoặc là hết thể còn có xoay chuyển đường sống. Ôm như vậy tâm thái, du vương lần đầu vô cùng khát vọng thượng triều lại làm người giám thị huyền dạ bên kia động tính, kết quả lại bị báo cho, bên kia trong viện ánh đèn cơ hổ sáng một đêm. Lại nghĩ đến phía trước qua đi khi, huyền dạ bên người bại những cái đó kỳ chân dị bảo, còn có hắn trong tầm tay thật dày quyển sách, đồng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, tức khắc càng thêm bực bội. Cái kia nghiệt tử một đêm không ngủ, không phải là liền vì chuẩn bị cấp diệp ra xính lady đi. Trong lòng có việc, du vương cơ hồ là một đêm chưa ngủ, lại lo lắng kinh động bên cạnh du vương phi, rốt cuộc không dám làm ra động gì tới không thành tưởng buổi sáng lên mới phát hiện, Du Vương Phi đôi mắt hạ cũng đều là thanh ấn, rõ ràng cũng không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Không đợi hắn hỏi Han Đân Cẩn, huyền dạ bên người thị vệ lại đây, đệ thượng mấy trương danh sách. Du Vương ngay từ đầu còn không biết là làm gì đó, chờ thấy rõ mặt trên viết nội dung, rõ ràng là mấy năm nay huyền dạ đến ban thưởng, sau đó bị Du Vương cùng Du Vương Phi chiếm cho riêng mình hoặc là đưa cho huyền huy đổ vợ. Nhất thời khí trước mắt đều là hắc, đang mà một chút đứng lên Ta đây liền đi trong hoàng cung tìm hoàng huynh. Trên đời còn có chính mình như vậy nghẹn khuất cha sao. Nhi tử tránh đến đồ vật lại nhiều, không nên đều là lao tử nương sao. Chưa cho hắn tịch thu xong đã cũng đủ không làm thất vọng hắn, thế nhưng còn dám có mặt lại đây muốn. khí dọc theo đường đi roi ngựa chịu xôn sao vang lên. Nếu là có cơ hội, có thể một roi chịu chết tên hôn đảng kia thì tốt rồi. Tới rồi cửa cung bên mới phát hiện, hát nhà, thế nhưng còn có người so với chính mình tới sớm hơn, nhìn chăm chú nhìn lại. Nhưng bất chính là bởi vì gặp được trên đường đụng vào Huyền Dạ mà sinh sôi ra cái đại số ô sát quốc xứ giả đoàn. Đứng ở đằng trước, đúng là ăn mặc nhiệt tình như lửa váy đỏ, phảng phất phía chân trời dáng đỏ giống nhau, diễm lệ ô sát quốc ngũ công chúa Đồ Gia Lan. Đồ Gia Lan bên cạnh còn có một cái cáng, mặt mũi bầm dập bị từ đầu đến chân bao vây lấy hình dạng thê thảm thiết lỗ chính phế nhân giống nhau nằm ở mặt trên. Như thế nào thiết lỗ thế, nhưng thương như vậy trọng sao? Du Vương vội tiến lên thăm xem, sắc mặt lại là ấy nãy lại là phân nộ, hảo hài tử, đều là dượng không có quản giáo tốt cái kiềm lịch tử. Mặc dù các ngươi không phải hắn biểu huynh muội, nhưng cũng là ô sát quốc hoàng tộc, thế nhưng vì cái nữ nhân hạ như vậy tàn nhẫn tay, buồn vương đều cảm thấy không mặt mũi. Vì cái nữ nhân, đồ ra lan rõ ràng ngẩn ra một chút. Bất kỳ nhiên nghĩ đến phía trước là nghe thủ hạ nói qua, huyền dạ sở dĩ xuống tay như vậy tàn nhẫn, giống như chính là bởi vì huynh trưởng đùa giỡn bên cạnh trên xe ngựa nữ tử. Làm thiên tri tử thiết lô cũng là ngạo mạn quán. Như vậy miệng ba hoa nói, với hắn mà nói, căn bản chính là lơ lỏng bình thường. Đừng nói chính là nói một câu muốn tới làm tục huyền, chính là so này lại quá mức nói, ô sát quốc xứ đoàn cũng không cảm thấy có cái gì khó lường. Phía trước thuộc hạ nhắc tới khi, đồ gia lan cũng không có để ý. Này dọc theo đường đi tuy không có cố tình hỏi thăm, nhưng huyền dạ ở liệt quốc thật sự quá nổi danh, đồ gia lan vẫn là nghe một lỗ thai có quan hệ hắn truyền kỳ. Càng là khâu ra một cái máu lạnh vô tình giết người ác ma hình tượng. Nhìn thấy huyền dạ kêu một khắc, đồ gia lan bị hắn cường đại khí tràng cùng khắc tầm thường tuấn Mỹ bề ngoài cấp kinh đến ở ngoài, còn có một cái cảm giác, đó chính là phía trước nghe được nghe đồn thế nhưng là thật sự. Huyền dạ thật đúng là một cái không hơn không kém sát tinh. Người như vậy trời sinh chính là giết chóc trí tử, máu lạnh vô tình. Bị như vậy vô lý đối đãi, đồ gia lan cho rằng, nàng không phải là cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái chính là phụ vương cái này làm cứu cứu lại đây, sợ là huyền dạng như cũ sẽ chiếu đánh không lầm. lúc này đột nhiên nghe du vương nói, huyền dạng phía trước sẽ nhằm vào chính mình huynh muội cũng không thích khiêu chiến ô sát quốc quốc uy, thế nhưng cùng hắn hung tàn bản tính không quan hệ, mà là bởi vì huynh trưởng đối bên cạnh trong xe ngựa nữ tử nói câu đùa dơ nói, ngạc nhiên rất nhiều, lại ẩn ẩn sinh ra một loại khó chịu tới. ngay cả chính mình này đóa ô sát quốc nhất kiểu diễm hoa đều không thể làm huyền dạng có chút động dung, nàng kia có tài đức gì? thế nhưng làm một cái ma quỷ làm được như vậy, nàng kia cái gì thân phận? đồ ra lan đi theo nói, nàng là Diệp Hồng Sương nữ nhi, mặt khác vẫn là cái kiêu nghịch tử vị hôn thê. nhưng mặc dù đỉnh tể tướng phủ tiểu thư tên tuổi kỳ thật phía trước căn bản lưu lạc với dân gian, cũng chính là người biểu ca như vậy ngu xuẩn mới có thể vì như vậy nữ tử đối chính mình thân thích xuống tay. phía trước bị huyền dạng uy hiếp, du vương chẳng những hận thượng huyền dạng, chính là đối Diệp đỉnh phương cái này tương lai con dâu. Cũng rất là giận chó đánh mèo, rốt cuộc, không phải bởi vì nàng, huyền dạ cũng sẽ không lấy nhược điểm uy hiếp chính mình. Thừa dịp lâm chiều còn không có bắt đầu, du vương lại lặng lẽ liên lạc chút phía trước bị huyền dạ đắc tội người. Khi nói chuyện, cửa cung đã khai, càng ngày càng nhiều vào chiều sớm quan viên tụ tập lại đây, nhìn thấy cáng thượng thiết lỗ, cũng đều hoảng sợ. Ngày hôm qua cũng nghe nói huyền dạ cùng ô sát quốc xứ đoàn phát sinh xung đột sự, đảo không nghĩ tới, thế nhưng đem kia thiết lỗ thương như vậy trọng sao. Chương 112. Trên triều đình nhất thời nghị luận sôi nổi, tán thành giả rõ ràng dùng võ đem chiếm đa số. Ô sát quốc một cái biên thùy tiểu quốc, cũng dám đến chúng ta liệt quốc thể hiện, không thu thập hắn thu thập ai. Vương tử thì thế nào? Tới rồi chúng ta liệt quốc, là long nó đến bàn, là hổ đến nằm, muốn ở nhà của chúng ta trước cửa đầu dương oai, môn nhi đều không có. Đến nổi những cái đó quan văn, còn lại là lo lắng sốt ruột. Cái gọi là người tới là khách, thế tử ra xuống tay cũng thật là quá nặng chút. Chính là trước mắt bắc địa dân chúng lầm than chính yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức này nếu là chọc giận ô sắc quốc hai nước trở mặt hậu quả không dám tưởng tượng những cái đó võ giả quả nhiên đều thích xính cái dung của thất phu một mảnh hỗn loạn chung lại có tiếng bước chân truyền đến đợi đến thấy rõ ràng cái kia đông lạnh trầm mặc thân ảnh mới vừa rồi nghị luận tức khắc tiêu đi xuống chính sụ mặt lại đây nhưng bất chính là huyền dạng Cáng thượng thiết lỗ bởi vì là nằm chưa hết phát hiện đi tới huyền dạng biểu tình tức khắc có chút mèo Ô sát quốc phó xử càng là nộ mục trở lên, tiến lên một bước, hướng về phía Đức Tông ngang nhiên nói. Tam vương tử chính là ô sát quốc hoàng tộc, bị chịu ta ô sát quốc chủ coi trọng, trước mắt sơ đến quý quốc, lại ta hung đồ độc thủ, suýt nữa thân chết, hy vọng quý quốc vì hai nước lâu dài phát triển, đem liên can hung đồ giao cho ta ô sát xử trí, cũng hảo cấp ô sát trăm vạn thiết kỷ một công đạo. Trước mắt chi ý, rõ ràng là uy hiếp Đức Tông, nếu nhiên không thể làm cho bọn họ vừa lòng, chắc chắn binh lâm liệt quốc. Muốn nói ô sát quốc phía trước cũng đều cùng liệt quốc nhiều có kết giao, thậm chí còn liên hệ hôn nhân, ô sát quốc đời trước quốc chủ, cưới liền có liệt quốc công chúa, này một thế hệ còn lại là đầu ngọc dùng gả cho du vương vì phi. Nay đây phía trước kết giao, mặc dù giấu giếm mũi nhọn, nhưng như vậy không chút nào che giấu hiếp bức chi ý, lại rõ ràng như cũ là lần đầu. Phần 111 Nhưng cố tình ở đây đại thần cũng hiểu được, ô sát có gan nói như vậy, lại là có tư bản. Diệt dồi dào lân bang lúc sau. Ô sát thực lực đại trướng, không riêng lương thảo sung túc, càng kiêm lúc này sĩ khí tăng vọt, thật là huy binh nam hạ, tất nhiên cho người ta vây mã mệt mệt mỏi cứu tế liệt quốc đến nỗi mệnh đả kích. Nói cách khác, liệt quốc mặc dù có thể thắng, cũng tất nhiên thắng được thảm đạm, lớn hơn nữa có thể là thua trận trận chiến tranh này, mà vô luận là thắng vẫn là thua, đối liệt quốc ba cánh mà nói, đều là một hồi thai nạn. Không nghĩ tới ô sát quốc đặc phái viên thế nhưng đi lên liền tung ra như vậy một phen ngôn luận phía trước vốn là lo lắng triều thần càng là thay đổi sắc mặt những cái đó võ nhân quả nhiên nhiều là chút không đầu óc chút nào không suy xét nói tình hình trong nước chỉ biết xính cái dung của thất phu nhìn huyền dạ biểu tình rõ ràng liền nhiều chút chỉ trích chi sắc một mảnh tĩnh lặng chung dù vương đống nhiên tiến lên một bước một phen méo huyền dạ cổ áo tử một cái tát liền phiến qua đi ngự tử ta đánh chết ngươi cái này vô quân vô phụ không nói hiếu đệ xuất sinh huyền dạ thoáng nghiêng nghiêng mặt kia một cái tát cọ qua huyền dạ gương mặt. Dừng ở đầu vai hắn, Huyền Dạ Đảo không có gì phản ứng, Du Vương lại là bị chấn đến một khuôn mặt đều có chút văn mẹo. Thân là quốc gia trọng thần, lại bởi vì bản thân chi tư, ẩu đả dị quốc đặc phái viên, có ý định khơi mào hai nước tranh chấp, chí quốc gia đại nghĩa với không màng, là vì bất trung. Biết rõ đó là ngươi biểu huynh nguội, lại bởi vì một câu nhàn thoại, liền một lòng một dạ muốn đẩy chi vào chỗ chết, không hề huyết mạch thân tình đang nói. Vị phụ hôm nay liền đại nghĩa dị thần. Đánh chết ngươi cái bất trung bất hiếu không để xuất sinh. Du vương tiếng nói vừa dứt liền có mấy cái phía trước ăn qua huyền dạ mệnh giáo hảo tông thất cũng đều đồng thời tiến lên một bước, có người lấy ra trưởng bối cái giá gian dạy. Vì cái nữ nhân là có thể làm ra bực này vô pháp vô thiên sự, ngươi thật đúng là tiền đồ. Có người tán dương du vương. Vẫn là du vương có thể lấy quốc gia làm trọng, đại nghĩa diệt thân, thật là chúng ta mẫu mực. Càng có mấy cái lúc trước ở huyền dạ trong tay ăn qua lô nặng tông thất trực tiếp hướng đức Tông thỉnh mệt. Xuất thân hoàng thất, lại không thể lấy liệt quốc Giang Sơn xã tắc làm trọng, như vậy bất hiếu tử tôn, hoàng thượng ngài nhất định phải nghiêm trị, bằng không mỗi người noi theo dưới, cái này quốc gia còn không được đầy đủ đều lộn xộn. Xem nhiều như vậy hoàng thất tông thân, ra tới lên án công khai huyền dạ, thậm chí Du vương đều bày ra một bộ đại nghĩa diệt thân bộ dáng, đừng nói những cái đó vốn là đối huyền dạ chửi thầm võ tướng, chính là những cái đó phía trước duy trì huyền dạ võ tướng, đều có chút chần chờ không chừng. Du vương cùng huyền dạ bất hòa, Mọi người đều rõ ràng, nhưng nhiều như vậy tông thất đứng ra, đối huyền dạ khẩu tru bút phạt, làm rất nhiều người không thể không tự hỏi, nơi này có hay không hoàng thượng y tứ. Rốt cuộc đại gia tuy rằng không phục ô sát quốc chạy đến liệt quốc dương oai, nhưng Đức Tông chấp chính nhiều năm như vậy, pha đắc nhân tâm, thật là hoàng thượng dốc hết sức cầu ổn, không chịu cùng ô sát trở mặt, đại gia mặc dù như cũ đứng ở huyền dạ lập trường thượng, nhưng sự tình không trong sáng phía trước, tốt nhất không cần nóng nội, dù sao cũng phải ước lượng ước lượng, ít nhất, không thể đắc tội hoàng thượng không phải. Đức Tông cao ngồi sân rồng phía trên, quan sát phía dưới quần thần chăm thái, lại là trước sau bất trí một từ. Đức Tông phản ứng không thể nghi ngờ ra ngoài, Du Vương đoán trước ở ngoài, cùng bậc cha chú thích khai cương thác thổ bất động. Đức Tông từ đăng cơ bắt đầu, liền lấy nghỉ ngơi lấy lại sức vì trị quốc tôn trị. Bình thường tuyệt không chịu cùng nó quốc phát sinh xung đột. Như vậy Lý niệm dưới làm liệt quốc quốc lực từ từ cường thịnh dưới tình huống, đối quanh thân quốc gia lực chấn nhiếp lại có chút giảm bớt. Phía trước có Yến Vương đại sát tứ phương. Quanh thân tiểu quốc tự nghĩ vô pháp cùng Yến Vương đánh đồng, đảo cũng thành thật thời gian rất lâu. Nhưng từ Yến Vương bị bệnh, trở lại kinh thành nghỉ ngơi thân thể, muốn ở liệt quốc cục thịt mỡ này thượng gặp một ngụm ngoại bang càng ngày càng nhiều. Phía trước mấy năm liên tục được mùa khi, Hoàng huynh còn lo trước lo sau, không đạo lý ô sát quốc thế lực biến cường, liệt quốc trong ngoài đều khôn đối khi, thế nhưng vọng tưởng cùng người đánh giặc. Cắn răng một cái, tiến lên một bước quỳ xuống. Hoàng thượng, đều là thần đệ dạy con vô phương mới có thể làm huyền dạ làm ra như vậy tội ác tẩy trời việc. Thân đệ sợ hai giới, khẩn cầu hoàng thượng đem hắn quan tức thu hồi đi. Nếu nhiên tức quan tức, như cũ vô pháp làm ô sát quốc xứ giả đoàn tiêu tan, đó là trục xuất ra phả, cũng là hắn nên đến. Chỉ cần trên người không có quan tức, vô pháp chỉ huy cẩm y hề vệ hoặc là diễm vệ tư, chính mình muốn lộng chết cái này bất hiếu tử, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Rõ ràng cảm giác được liệt quốc khí thế suy suốt cùng sĩ khí suy nhược, Ô sát quốc sứ đoàn thật là muốn lô mũi hướng lên trời, đặc biệt là trên mặt đất thiết lỗ. Hôm qua cái trước mặt mọi người bị Huyền Dạ ngoan tấu không nói, còn thường thành như vậy, hận không thể đem Huyền Dạ cấp lột ra rút gần, cũng không giải hận. Trước mắt nếu đã chắc chắn, Liệt quốc tuyệt không dám cùng Ô sát sẽ rách mặt, lại có Đức Tông cũng đông đảo Hoàng thất Tông thân cờ sĩ Tiên Minh đứng ở chính mình một phương, thiết lỗ như thế nào chịu sai thất cơ hội như vậy? Huyền Dạ không phải thực coi trọng nữ nhân kia sao? Nếu như vậy, thu thập nữ nhân kia nói huyền dạ nhất định sẽ càng đau. Có thể làm cái này biểu đệ đau triệt nội tâm, chính mình tuy không thể ác khí ra hết, nhưng tốt xấu cũng có thể thoải mái chút. Quả nhiên bên này nhi công đạo xong, bên kia nhi ô sát quốc phó xử lại đưa ra một cái phụ gia điều kiện. Ngày ấy xung đột, vốn là huyền dạ cùng nữ nhân kia cộng đồng thương lượng kết quả, muốn bình ổn ô sát quốc tức giận, này hai người đều phải giao từ chúng ta vương tử cùng công chúa xử trí. Biểu tình chi ngạo mạn bị vênh mặt hất hàm sai khiến, quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Huyền dạ phía trước vẫn luôn mặc không lên tiếng, nghe thấy ô sát quốc sứ đoàn lại là như vậy nói, đột nhiên quay đầu tới, cả kinh ô sát quốc phó sử mánh một run run, cũng may thực mau ý thức đến trước mắt đúng là ở liệt quốc trong triều đình, mà không phải cùng huyền dạ rằng có cái kia trên đường cái, mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần. Nhưng thật ra du vương nhíu hạ mày, kia phó sử đầu vóc có tật xấu đi. Rõ ràng chính mình phía trước dặn do hắn, chỉ lo gắt gao cắn huyền dạ một cái là được, như thế nào đột nhiên lại muốn công kích kia diệp gia nữ. Diệp Hồng Sương người này cũng không phải là cái dễ đối phó, còn có đứa con trai này, tổng cảm thấy chỉ cần đề cập kia Diệp gia nữ, hắn liền một bộ tùy thời đều sẽ nổi điên bộ dáng. Xem trên triều đình không ai nói cái gì nữa, Đức Tông hơi hơi cởi nhạt, chợt đem tầm mắt chuyển hướng Diệp Hồng Sương. Diệp Khanh như thế nào đối đãi chuyện này? Lão thần nơi này có một phần tấu chương, muốn trình cấp Hoàng thượng. Hoàng thượng ngự lãm phía trước, Lão thần cũng có nói mấy câu muốn nói cấp Du Vương gia cũng ô sát quốc sứ đoàn nghe. Người nói. Đức Tông tiếp nhận thái giám phủng tới tấu trương, hướng Diệp Hồng Sương gật gật đầu. Diệp Hồng Sương chợt xoay người, đầu tiên nhìn về phía Du Vương. Xuất thân hoàng thất, thực triều đình bổng lộc, xin hỏi Vương ra những năm gần đây, có gì thành kiểu? Là đã từng khai quá cương, vẫn là thác quá thổ, hoặc là cứu dân với nước lửa, giải dân với treo ngược? Du Vương rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Hồng Sương thế nhưng công nhiên hướng hắn làm khó dễ, sắc mặt một chút trở nên khó coi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Buồn Vương đã làm cái gì? cùng ngươi có quan hệ gì đâu tự nhiên có căn hệ mặc dù vương gia chẳng làm nên trò chống gì hoàng thượng như cũng làm ngài hưởng hết vinh hoa phú quý như thế nào không biết cảm ơn hoàng thượng cảm ơn liệt quốc lại muốn cùng ô sát tiểu quốc cùng mở ruộng như toàn hủy ta liệt quốc cánh tay đắc lực chi thần vẫn là nói vương gia cho rằng ngài là ô sát quốc con rể cho nên liền thiên nhiên muốn đứng ở ô sát quốc lập trưởng thượng một phen chu tâm chi ngữ tức khắc làm du vương luôn cuống tay chân nói hiệu nói vượng Rõ ràng là ngươi nhìn huyền dạ là ngươi cô gia, liền không màng cô gia, biến đổi pháp nhi muốn giữ gìn. Là, Diệp Hồng Sương gật đầu, cổ nhân nói nội cử không tránh thân, ngoại cử không tránh thủ ta cô gia đỉnh thiên lập địa, vì nước vì dân, Diệp Mẫu vì sao không thể giữ gìn hắn. Nhưng thật ra vương gia, lại coi thân tử như kẻ thù, giờ không thân, đại khi càng muốn muốn đẩy chi vào chỗ chết, quả thực làm người khó hiểu chi đến. Rõ ràng không có dự đoán được, Diệp Hồng Sương sẽ lược ra như vậy một phen lời nói tới. Dù vương mặt nhất thời thanh hồng đàn sen. Buồn cười, quả thực là nhất phải nói bậy. Huyền dạ là ta nhi tử, ta muốn như thế nào đối hắn, đều là hắn nên đến. Cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, cha muốn con chết, tử không thể không vong. Buồn vương phải đối hắn như thế nào, còn muốn trinh đến ngươi Diệp Hồng Sương đồng ý không thành. Nếu nhiên là từ trước, Diệp mộ tự nhiên khinh thường quản, cũng sẽ không quản Diệp Hồng Sương không hề có nhượng bộ ý tứ. Chỉ hôm nay bất đồng ngày xưa, huyền dạ chính là Diệp mộ chi con rể. Vương gia muốn làm hắn vong, cũng phải hỏi Diệp mỗi có đồng ý hay không. Càng đừng nói, Diệp mỗi hoài nghi, Vương gia ngải, thật là huyền dạ thân cha sao. Một câu đã ra, toàn bộ triều đình đều toàn an tính lại, chính là Đức Tông cũng rõ ràng bị hoảng sợ. Chương 113 Ngươi Diệp hồng xương, ngươi tìm chết. Dù vương biểu tình vặt mèo, nhìn Diệp hồng xương ánh mắt giữ tợn vô cùng, ngươi chức quan tức vị, vinh hoa phú quý, tất cả đều là hoàng thượng ban tặng, thế nhưng ý đồ làm hoàng thất hổ thẹn. Tin hay không buồn vương thỉnh hoàng thượng đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Nhưng thật ra bên cạnh trước sau mặt không lên tiếng huyền giác, nhữ hạ mày. Cùng du vương giống nhau, đương thiết lộ sai sử phó sử công nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Đình Phương khi, liền cảm thấy không ổn. Không nói huyền dạ đối Diệp Đình Phương như thế nào khăng khăng một mực, liền nói Diệp Hồng Sương. Rõ ràng ngày thường nhìn thực cơ trí một người, nhưng một khi cùng Diệp Đình Phương dính lên quan hệ, lại là lập tức là có thể biến thành một cái chó điên dường như. Nhưng cố tình Người này còn có thủ đoạn có tâm cơ, chỉ cần làm hắn bắt lấy một đường hy vọng, cuối cùng liền có cực đại khả năng ngược gió phản bàn. Càng đừng nói trước mắt Diệp Hồng Sương nổi bật chính thịnh, ô sát quốc này đàn man nhân thế nhưng còn vọng tưởng đối Diệp Đình Phương ra tay, kia không phải chuẩn về đến nhà sao. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Hồng Sương thế nhưng điên cuồng đến từ, trực tiếp tóm được Du Vương, liền bắt đầu làm khó dễ. Đến nỗi nói Diệp Hồng Sương đem đầu mâu chỉ hướng huyền dạ cùng Du Vương phụ tử quan hệ, càng là làm huyền giác đều có nốc đời trước lúc này tiến vương sớm đã chết đi huyền dạ cũng bởi vì diệp đỉnh phương duyên cớ bốn bề thù địch thằng đến huyền dạ tuổi còn trẻ mất trước sau đều là đỉnh du vương phủ Nghịch tử thế tử ra danh hiệu lúc trước huyền dạ sau khi chết du vương vợ chồng liền cho hắn làm làm mặt mũi ý niệm đều không có ngày hôm sau liền hỉ khí dương dương thượng tấu trương thỉnh lập huyền huy vì thế tử cũng bởi vậy đừng nhìn huyền dạ trong khoảng thời gian này pha là đến đức tông trọng dụng nhưng ở huyền giác trong mắt cũng bất quá là thực mau liền sẽ chết đi kẻ thất bại Huyền giác thậm chí liền lo lắng đi mượn sức ý tứ đều không có, nhưng trước mắt Diệp Hồng Sương đột nhiên xả đến Huyền Dạ cùng Du Vương phụ tử quan hệ, lại là làm Huyền giác bất kỳ nhiên dâng lên một tia nguy cơ cảm. Diệp Hồng Sương vì giữ gìn Diệp Đình Phương, chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn sẽ không thực sự có cái gì nhược điểm đi. Cũng bất chấp muốn sống chết mặc bay tính toán, theo bản năng để cao thanh âm trách mắng. Trong triều đình, Diệp tướng chớ có ăn nói bừa bãi. Chính là Đức Tông cũng túc hạ mày, trên mặt biểu tình hơi có chút một lời khó nói hết. Diệp Hồng Sương đây là có ý tứ gì? Muốn thật là ám chỉ Du Vương Mũ coi nhan sắc, chính mình cái này Hoàng thượng khá vậy mặt mũi không ánh sáng. Vội cung cấp Diệp Hồng Sương đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn có chuyện gì có thể chiều hội sau khi chấm dứt lại nói. Diệp Hồng Sương lại là cùng không nhìn thấy giống nhau, còn muốn nói nữa, lại có điện tiền thị vệ vội vàng đi lên bẩm báo. Hoàng thượng, Du Vương Phi ở ngoài điện cầu kiến, nói là, nói là có trong triều đại thần thông đồng với địch bán nước chứng cứ. Lời này vừa ra, cả phòng toàn tịch. Tầm mắt mọi người đều đầu hướng như cũ mặc không lên tiếng huyền dạ. Du Vương Phi ô sát quốc công chúa thân phận, quyết định trong chiều trong ngoài mệnh phụ sẽ cho nàng thể diện, lại sẽ không cùng nàng thổ lộ tình cảm. Cũng là vì nguyên nhân này, Du Vương Phi có thể tiếp xúc cái gọi là trong chiều trọng thần thật là hữu hạ. Nói câu không dễ nghe, quen thuộc nhất cũng chính là huyền dạ cái này thân nhi tử. Nhưng trước có Du Vương muốn đại nghĩa diệt thần, hiện tại lại toát ra cái Du Vương Phi, nói cái gì muốn tố giác chiều đình đại thần thông đồng với nước ngoài. Thật là nghĩ như thế nào như thế nào liền có chút vi diệu đâu. Những cái đó đại thần đều có thể tưởng được đến, Đức Tông làm sao không rõ. Nhất thời sắc mặt liền có chút khó coi. Chính mình như thế nào sẽ có như vậy xuân đệ đệ. nay kẻ ngu rốt đều là tụ tập nhi đi. Du vương xuân đi, nay cưới cái lao bà càng là xuân thả độc. nay cũng chính là hai người vận khí tốt, có cái huyền dạng như vậy ưu tú nhi tử, ở nhân luân thượng chiếm bẩm sinh đại nghĩa. Mặt khác triều thần xem ở huyền dạ mặt mũi thượng cũng đối với vợ chồng hai nhiều dung làm vài phần, bằng không chỉ bằng bọn họ loại này gắng sức nhi, sớm chỗ nào mát mẻ ngốc chỗ nào vậy. Cưỡng chế giận dữ nói. Tuyên nàng đi lên. Thức mau, người mặc vương phi chính trang du vương phi ngẩn đầu thượng đại điện, mọi người kinh ngạc phát hiện, du vương phi phía sau còn đi theo vị người mặc cẩm ý để vệ phục sức nam tử. Người khác hoặc là không nhận biết, hộ bộ thị lang tôn như hải sắc mặt một chút trở nên tái nhợt Đi theo Du Vương Phi bên cạnh nhưng bất chính là cháu ngoại Thôi Hạc Chi. Lúc trước bởi vì Thôi Hạc Chi đắc tội diệp đình ngạn huynh ngội, Tôn Như Hải dưới sự giận dữ, muốn mạnh mẽ đem Thôi Hạc Chi đưa về quê quán, không nghĩ lại ngoài ý muốn xảo nộ Thôi Hạc Chi đường huynh Thôi Hạc Thân. Phần 112. Thôi Hạc Chi lại là không nghe khuyên bảo, trực tiếp đi theo Thôi Hạc Thân rời đi. Tới rồi kinh thành sau, Tôn Như Hải trong lòng có khí, ngay từ đầu nghĩ, tạm thời mặc kệ, chờ Thôi Hạc Chi ăn mệt, là có thể nghe lời. Nào nghĩ đến nhưng vẫn không chờ tới tới cửa xin khoan dung Thôi Hạc Chi, dù sao cũng là thần cháu ngoại, Tôn Như Hải cuối cùng vẫn là khiển người đi Thôi Hạc Thân trong phủ do hỏi, kết quả lại bị báo cho, Thôi Hạc Chi thế nhưng cũng đi qua Thôi Hạc Thân để cử gia nhập cẩm y hề vệ. Lúc đó Tôn Như Hải cũng rất là sinh khí, nhưng liên tiếp cấp tỷ tỷ tỷ phu đi mấy phong thư, đều đã chìm nấy biển, cuối cùng lại cố ý phái người đi Thôi Hạc Chi quê quán, mới biết được tỷ tỷ bực hẳn cái này thất tín bội nghĩa bạch nhã lang Nhận định Thôi Hạc Chi gia nhập cẩm ý hề vệ, là bị Tôn Như Hải bức cho vô pháp nhi gây ra, sớm đã tuyên bố, muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Đánh kia lúc sau, Tôn Như Hải liền không lại quản quá Thôi Hạc Chi, như thế nào cũng không nghĩ tới, cậu cháu sẽ ở Kim Điện Thượng tương kiến, Thôi Hạc Chi còn đi theo Du Vương Phi bên người. Huyền dạ cũng nhíu hả mày. Thôi Hạc Thân đi theo Huyền dạ cũng có 7-8 năm, làm người rất là trung tâm. Lúc trước Thôi Hạc Chi nhập cẩm ý hề vệ, vẫn là Huyền dạ tự mình gật đầu lại nghe thôi hạc nói rõ hắn cái này đường đệ thân thủ không tốt nhưng thật ra văn thải còn hành huyền dạ liền cho hắn cái thoải mái sống làm hắn phụ trách công văn lui tới đương nhiên nhất cơ mật tin tức thôi hạc chi tự nhiên là không gặp được đến nôi nói người này hay không trung tâm huyền dạ cũng không thèm để ý cái gọi là lâu ngày thấy lòng người đáng tin cậy người huyền dạ tự nhiên sẽ cho hắn tương ứng vinh sủng đến nôi nói có nhị tâm vậy làm hắn tử trên thế giới này biến mất thôi trong ấn tượng người này mỗi lần thấy chính mình đều cùng chuột thấy mèo giống nhau. Hôm nay cái cũng dám cùng du vương phi một đạo tới đại điện phía trên, muốn nói cùng chính mình không quan hệ, kia thật là quỷ đều không tin. nhàn nhạt liếc qua đi liếc mắt một cái, thôi hạc chi tức khắc sợ tới mức đại khí cũng không dám đứng ra, hận không thể tàng đến dưới nền đất đi, chút nào không dám lại hướng huyền dạ bên này nhìn xem. hoàng thượng du vương phi cũng đi theo quỳ xuống, biểu tình đau kịch liệt, trong tay còn rơi chút hồ sơ, đều nói hồ độc không thực tử. huyền dạ lại bất hiếu nhưng cũng là thần phụ trên người rất xuống thịt nhiều năm như vậy, mọi người đều nói thần phụ tâm tàn nhẫn, nhưng có người hỏi qua thần phụ tâm tàn nhẫn nguyên nhân sao? người khác gia hải tử đều là hiểu chuyện đang yêu, chỉ có hắn, trời sinh tính hung tàn, mới vừa sẽ đi đường, liền sẽ giết người. như vậy nhi tử, ai không sợ? phàm là có một tia khả năng, thần phụ cũng không nghĩ ra mặt chỉ chứng, nhưng thần phụ lại không làm ra quyết đoán, nói không hảo thần phụ cùng vương gia đều sẽ chết ở trong tay hắn. chúng ta vợ chồng hai chết không đáng tiếc, chỉ du vương phủ thân chịu hoàng thượng đại ân. Sự tình quan liệt quốc ca nguy, lại là thà chết cũng không dám làm việc thiên tư tình a. Nói, lau hạ đôi mắt. Vị này thôi thị vệ tuy rằng địa vị hèn mọn, lại là cái lòng mang đại nghĩa. Thôi Hạc chi nhất giật mình, quỳ dạp trên mặt đất không ngừng dập đầu, run run theo Du Vương Phi nói âm nói. Thế tử gia, thế tử gia cùng, cùng Ô Ha quốc có, có hiệp nghị, giúp đỡ, giúp đỡ khơi mào, khơi mào, ô sát quốc cùng, cùng liệt quốc mâu thuẫn. Nơi này, nơi này có, có bọn họ tới, lui tới. Thư tín, ô ha quốc cùng ô sát quốc là huynh đệ quốc gia, ô sát quốc vốn là lực cường, lại gồm thâu lân bang dưới tình huống, thực lực cũng không phải là càng tốt hơn, với ô ha mà nói, tự nhiên là một cái cường hữu lực nguy hiếp. Thật là ô sát quốc cùng liệt quốc khai chiến, ô ha quốc tự nhiên có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thái giám tiến lên tiếp nhận thư tín, chuyển giao đến Đức Tông trên bàn, mở ra tới, Đức Tông rõ ràng ngần ra. Thư tín tự thể phong túng, nhìn cùng huyền dạ chữ viết thật đúng là không có sai biệt. Nghịch tử. Du vương cuốn lên tay háo, vung lên cánh tay liền tưởng phiến huyền dạ cái tác, ô ha quốc hứa cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, mới làm ngươi làm ra bực này phát dồ sự. Sát hại biểu huynh muội cũng liền thôi, còn muốn đem liệt quốc đặt ở hỏa thượng nướng. Không nghĩ cánh tay lại bị người cấp giá trụ, ngẩng đầu nhìn lại, lại là diệp hồng xương, chính túm hắn cánh tay, lạnh lùng nói. Một phong thơ kiện lại có thể chứng minh cái gì? Nói cái gì hổ độc không thực tử, kia cũng được các ngươi vợ chồng là ta con rể thân cha mẹ mới bãi. Diệp Hồng Xương, ngươi như vậy ích kỷ chút nào không lấy quốc sự làm cho người, cũng xứng làm ta liệt quốc tể tướng, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cũ lời nói nhắc lại, một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng, Du Vương thật cảm thấy chính mình độ má, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không bổn vương trước chịu chết ngươi, lại xử trí cái kia xuất sinh. Chỉ không nghĩ tới hắn bên này mới vừa lược ra uy hiếp, vẫn luôn đối hắn quát mắng không có gì phản ứng huyền dạ bỗng nhiên quay đầu lại, trực tiếp hộ ở Diệp Hồng Xương phía trước, lạnh băng tầm mắt Làm Du Vương run lập cập rất nhiều, càng thêm nổi trận lôi đình. "Ngươi là của ta nhi tử, vẫn là hắn Diệp Hồng Sương nhi tử." Theo ta được biết, huyền dạ hắn cũng không phải con của ngươi Diệp Hồng Sương chợt nói tiếp. "Vẫn luôn có chút nghi hoặc Du Vương phi lúc này cũng nghe Minh Bạch Diệp Hồng Sương ý tứ, trong tay háo tay đột nhiên nắm lấy, nhìn Diệp Hồng Sương đôi mắt lượng dò người. "Diệp Hồng Sương, ngươi như vậy vọng ngữ, cũng không sợ sau khi chết hạ rút lưới địa ngục." Nơi đó Diệp Mỗ đi không được Diệp Hồng Sương lạnh lùng nhìn Du Vương phi nói. Nhưng thật ra vương phi ngày, năm đó làm chuyện trái với lương tâm, thật cho rằng liền thần không biết quỷ không hay không thành. Huyền dạ hắn không phải du vương huyết mạch, cùng ngươi, càng là nửa điểm nhi quan hệ cũng không. Ngươi nói bậy, du vương phi quả thực muốn điên rồi, đáy mắt càng là hiện ra một tia sợ hãi. Huyền dạ máu bí mật, nàng tự nhiên nhất rõ ràng, nhưng nếu có thể lợi dụng dược vật làm huyền dạ máu cùng những người khác máu không từng dùng cũng có thể phục dược sau, làm đối phương máu cùng chính mình tương dung. Nhưng vấn đề là tới Hoàng Cung phía trước, nàng căn bản không nghĩ tới, Diệp Hồng Sương sẽ đột nhiên làm khó dễ, nhưng cái đó dược vật lúc này tất cả tại Du Vương Phụ Trung. Rồi lại may mắn an ủi chính mình, hoặc là chính mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc như vậy bí mật, trừ bỏ chính mình, chính là Du Vương cũng không hiểu được. Không nghĩ tới ghế trên Đức Tông đầu tiên là sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến một chút, thanh âm đều có chút không xong. Diệp Tướng mới vừa rồi lời nói, là có ý tứ gì? Huyền dạ diễn mạo rõ ràng chính là trong hoàng thất người không thể nghi ngờ. Nhưng Diệp Hồng Sương lại nôn chi chuẩn xác, nói hắn cùng du vương vợ chồng cũng không quan hệ. Không phải là, chính mình tưởng như vậy đi. Hoàng thượng Thánh Minh Diệp Hồng Sương gật gật đầu, thân có chứng cứ chứng minh, huyền dạ cùng du vương vợ chồng một chút quan hệ cũng không, đây cũng là bọn họ vợ chồng nhiều năm như vậy, sẽ đối huyền dạ nơi trốn khắc khe nguyên nhân căn bản, thậm chí hiện tại, còn tưởng trí ta con rể vào chỗ chết. Nay chờ ác liệt hành vi. Thật là quá mức táng tận thiên lương. Cái gì chứng cứ? Quá mức kích động, Đức Tông bất giác từ Long Án sau vòng lại đây. Huyết Diệp Hồng Sương một chữ một chữ nói, liệt quốc tập tục xưa, lấy máu liền có thể nhận thân, hoàng thượng nhưng làm người lấy ba người máu tích với trong chén, đến lúc đó hết thể hiển nhiên. Chương 114 Sự tình phát triển quá mức đột nhiên, đừng nói liệt quốc quần thần, chính là ô sát quốc đặc phái viên cũng đều ngốc. Đồ ra lan rõ ràng cảm thấy có chút không ổn. Phía trước nghe phụ vương ý tứ Cô mẫu đầu Ngọc Dung xem như gả đến liệt quốc công chúa chung, tình cảnh tốt nhất. Tuy rằng phu quân không phải hoàng thượng, nhưng Du Vương cũng là tiên hoàng huyết mạch, càng đối đầu Ngọc Dung yêu sâu sắc. Ở Du Vương phủ địa vị nói một không hai không tính, còn xin cái đặc biệt lợi hại nhi tử. Nhưng hôm nay cái nhìn lên, như thế nào tất cả đều không phải như vậy hồi sự a đặc biệt là huyền dạ thái độ, cùng đầu Ngọc Dung nơi nào như là mẫu tử, càng như là thù địch. Phía trước biết rõ chính mình đám người đến từ ô sắc quốc. Huyền dạ còn không có chút nào ưu đại ý tứ, nếu là xác định du vương phi cùng hắn có thủ án. Liếc không nhìn du vương phi liếc mắt một cái, chính nhìn thấy đồ ngọc dung hướng nàng bên này nhi nháy mắt. Tức khác minh bạch nơi này sợ là thực sự có miêu nị. Nhưng cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, thật là đồ ngọc dung suối quẻ, đối ô sát quốc tới nói cũng tất nhiên sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Vội tiến lên một bước, mang theo chút uy hiếp miệng lưỡi ngạo nghệ nói. Vị này diệp tướng quả thật đúng là khoan A rốt cuộc là cái gì dắp tâm, thế nhưng một lòng một dạ muốn chặt đức nhân ra phụ tử mẫu tử huyết mạch thân tình. Nếu nhiên ta cùng huynh trưởng không phải tận mắt nhìn thấy, còn không biết cô mộ ở các người liệt quốc thế nhưng quá như vậy bi thảm sinh hoạt. Hơn nữa ta coi, diệp tướng như vậy càng quái, rõ ràng là muốn cho người kia phạm tội nữ nhi con rể đánh hiểm trợ, muốn đem thủy quái đủ. Chỉ chúng ta ô sát quốc cũng không phải dễ khi dễ, xử lý mặt khác sự tình phía trước, trước đêm đã thương ta huynh trưởng hung đổ giao từ chúng ta xử trí Chỉ tiếc nàng ồn ào lại lợi hại, Đức Tông lại cùng không nghe thấy giống nhau. Chính mắt kiến thức Chu tử nhạc phát minh những cái đó vũ khí uy lực, ô sát quốc một hàng ở Đức Tông trong mắt cùng nhảy nhót vai hề căn bản không có gì khác nhau. Mà trước mắt càng quan trọng, không thể nghi ngờ là huyền dạ thân thế. Thật là chứng minh huyền dạ cùng du vương vợ chồng không có quan hệ, kia chẳng phải là nói yến vương. Nhiều năm như vậy, mỗi khi nghĩ đến chính mình cái này để để vì nước vào sinh ra tử, kết quả trăm năm sau lại liền cái hậu tự đều không có. Đêm khuya, tính là khi Đức Tông tổng cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, trước mắt đột nhiên có một cái khả năng. Đức Tông lúc này nơi nào còn cố được mặt khác, trực tiếp làm lơ ô sát quốc uy hiếp, vội vàng phân phó nói lấy hai chỉ chén tới. Hoàng thượng, du vương phi không nghĩ tới Đức Tông thế, nhưng liền sẽ mất mặt cũng không để ý. Mặc kệ phải hay không phải du vương huyết mạch, chuyện này không thể nghi ngờ đều hảo thuyết không dễ nghe, đặc biệt là đối du vương, sợ là về sau đều không hảo gặp người. Lui một vạn bước nói như vậy sự không nên chờ tan chiều tìm vài tên đức cao vọng trọng tông thất giúp đỡ chứng kiến không phải hảo sao lại hỏa thiêu hỏa liệu nhìn về phía du vương du vương trước mặt du vương phi đều là cường thế quán mắt nhìn cung nhân thực mau tặng bạch chén sứ lại đây thậm chí liền lấy huyết ngân châm đều chuẩn bị tốt cơ hội này đây trách cư ngự khí hướng về phía du vương hết lên vương gia quý vì long tử phượng tôn liền cứ như vậy để cho người khác khi dễ sao chính mình tìm phu quân quả nhiên là cái không tiên đồ nếu nhiên là yến vương Sợ là chính là chết, cũng sẽ không làm thê tử chịu đủ. Du vương bị đầu ngọc dung một câu, nói mặt đỏ tới mang hai, nhưng chính là mượn hắn một trăm lá gan, cũng không dám cùng Đức Tông đối kháng, lại là đem một bụng ta hỏa, toàn phát ở diệp hồng xương trên người. Diệp lao thất phu, hôm nay cái chuyện này, chúng ta không để yên. Hôm nay khởi, chúng ta hai nhà việc hôn nhân từ bỏ, ngươi diệp gia nữ, nằm mơ cũng đừng nghĩ tiến ta du vương phủ môn. Lại hướng Đức Tông khóc lóc kể lệ. Hoàng thượng muốn như thế nào? thần đệ nghe chính là nhưng diệp lao thất phu như vậy đặng cái mũi lên mặt người lấy chúng ta hoàng thất mặt mũi cho hắn chính mình làm bẻ, hoàng thượng nếu là không xử tử hắn thần đệ không phục xem hắn to như vậy tuổi lại khóc lại nháo đức tông bản mặt nói rút máu thật là diệp tướng lời nói có lầm trẫm tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ lời này còn có một khác tầng ý tứ đó chính là nếu là diệp hồng xương nói đều là thật sự cũng tuyệt đối sẽ làm du vương ăn không hết gói đem đi suy nghĩ cẩn thận tầng này ý tứ Du Vương cũng có chút sợ hãi, nhưng cái gọi là tên đã trên dây, không thể không phát, Đức Tông thái độ đã thực rõ ràng, hôm nay việc này, không còn có cái gì hòa hoan đường sống. Chỉ phải nhận mệnh vương tay. Huyền dạ cũng làm giống nhau động tác. Chỉ có Du Vương Phi, lại là một bộ thể sống chết bảo hộ chính mình mặt mũi bộ dáng. Hoàng thượng ngài là không tin được thần phụ cùng Vương ra sao. Như thế khuất đục, thần phụ thả chết không tử. Nói bỗng nhiên một liêu váy và áo, liền phải triều đại chủ thượng đâm. Thân phụ chỉ có thể lấy chết tới trứng trong sạch Chỉ tiếc nàng động tác mau, Có người động tác lại so với nàng còn nhanh Mới vừa một có động tác Đã bị người trực tiếp nắm lấy khủy tay kéo lại Dù vương phi quay đầu lại nhìn lại Vô cùng tuyệt vọng phát hiện Túng chặt nàng người đúng là sắc mặt phát lánh huyền dạng, Tức khắc liều mạng dây rùa lên Nghịch tử, người này người tử Đệ nhất vạn lần hối hận Sớm biết rằng dưỡng hổ thành hoạn Lúc trước đơn giản trực tiếp chết chìm thôi Ngay sau đó ngón tay thượng đau xót. Lại là lòng bàn tay bị cưỡng chế đâm thủng, một giọt huyết bị bài trừ tới, lọt vào trong chén. Huyền dạ huyết cũng ở cùng thời gian, phân biệt rơi vào đã nhỏ giọt du vương vợ chồng máu tươi hai cái bạch chén xứ chung. Du vương phi chân mềm lũng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nhưng thật ra du vương xấu hổ buồn bực ở ngoài, càng có rất nhiều phẫn nộ. Muốn nói lúc trước, phủ nhìn lên thấy huyền dạ cái này đích trưởng từ khi mới làm cha du vương vẫn là thực vui vẻ. Chỉ tiếc loại này vui vẻ cũng không có duy trì bao lâu. Thực mau Du Vương liền phát hiện, Đồ Ngọc Dung đối đứa nhỏ này thái độ rất là không bình thường, thậm chí có một lần, Du Vương thế nhưng còn nghe thấy Đồ Ngọc Dung lầm bẩm, nhắc tới cái gì Yến Vương cha. Lại nhìn thấy hải tử mặt mày, quả nhiên cùng Yến Vương nhiều có tương tự chỗ. Phần 113 Từ trong lòng thượng hắn rõ ràng, đứa nhỏ này là hắn loại không thể nghi ngờ, nhưng từ cảm tình thượng lại không cách nào tiếp thu, đứa con trai này ở Đồ Ngọc Dung cảm nhận chung, sẽ tưởng tượng thành cùng Yến Vương sở sinh. Thiên là đối đồ Ngọc Dung si mê dưới, làm hắn không bỏ được khó xử chính mình nữ nhân, nhưng không phải đem sở hữu khó chịu đều rơi tại huyền dạ trên người. Mà đồ Ngọc Dung làm chủ đem huyền dạ đưa đến Yến Vương bên người sau, Du vương càng là coi như không huyền dạ đứa con trai này. Lúc này lại bởi vì huyền dạ, bị như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, càng là hận đến phát cuồng. Đứa con trai này, quả nhiên trời sinh cùng chính mình tương khắc. Chờ kết quả cuối cùng ra tới, chính mình nhất định sẽ làm hắn đẹp. Một chúng triều thần cũng đều vây quanh lại đây, chính là đồ Gia Lan, cũng bất giác tế tới rồi phía trước. Tâm mắt mọi người, đều tập trung ở hai cái chén sứ chung. Liên nhìn thấy Du Vương vợ chồng máu tươi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vượng nhiễm mở ra. Đến nỗi huyền dạ kia lấy máu, lại là trước sau vô cùng cô độc tự do ở bên ngoài. Này, sao có thể? Du Vương thất thanh nói, trên đầu mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới. Hoàng thượng, không đúng, nhất định là nơi đó sai rồi. Đối du Vương Phi biểu tình điên cuồng, ma quỷ, huyền dạ hắn chính là cái ma quỷ. Ma quỷ huyết làm sao có thể cùng chúng ta huyết tương dung? Đừng nói cùng chúng ta huyết, chính là bất luận kẻ nào huyết, đều sẽ không tương dung. Hoàng thượng không tin, có thể cho tất cả mọi người thử xem. Chẳng những là chúng ta huyết, chính là này đó đại thần, bao gồm Yến Vương huyết, đều sẽ không tương dung. Chỉ cần Yến Vương chịu nghiệm, kết quả cũng tất nhiên là giống nhau như lúc. Nói vậy, phía trước thử máu tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa xem ra Vương Phi đã sớm biết điểm này Diệp Hồng Xương lạnh lùng cười mặc dù huyền dạ đối nhận định chính mình thân phận cũng không có quá nhiều hứng thú Diệp Đình Phương lại là lo lắng dù Vương Phi sẽ đánh mâu thân cờ hiệu đối huyền dạ ra tay suy nghĩ cặn kẽ lúc sau liền tìm cơ hội nói cho Diệp Hồng Xương Tuy rằng đến bây giờ mới thôi Diệp Hồng Xương như cũ không quá thưởng thức con rể âm u cá tính e sợ cho hắn tương lai sẽ cho nữ nhi ủy khuất chịu nhưng càng không thích lại là nơi trốn đối huyền Dạ vẫn duy trì địch ý du Vương vợ chồng Đối nhi tử còn như thế, muốn bọn họ thương tiếc tức phụ nhi, sợ là càng không thể. Lập tức liền quyết định, muốn tìm cái thích hợp cơ hội, đâm thủng chuyện này. Không nghĩ tới không đợi hắn làm an bài đâu, Ô Sát Quốc sứ đoàn, thế nhưng liền tưởng lấy Diệp Đình Phương làm thử liệt quốc điểm mấu chốt bẻ. Đức Tông có thể hay không nhẫn, Diệp Hồng Xương không biết. Chính hắn lại là tuyệt đối nhịn không nổi. Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết, dù Vương vợ chồng cùng Ô Sát Quốc sứ đoàn, thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ, muốn lấy Diệp đỉnh Phương nói sự không cho bọn họ một cái vinh thế khó quên giáo hấn, chẳng phải là tất cả mọi người dám nhằm vào phương tỷ nhi. Đã sớm nghe nói ô sát quốc bí dược trong thiên hạ không người có thể ra này hưu, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Xin hỏi Vương Phi, nếu không phải trong lòng có quỷ, Hà Tất muốn ở chính mình thân nhi tử trên người, dùng như vậy để tiện kỹ xảo. Vẫn là nói du Vương Phi căn bản chính là có tật giật mình, cho nên mới sẽ phòng ngừa chú đáo, đặc đặc dùng dược đối huyền dạ động tay động chân. Đơn giản làm hắn huyết cùng tất cả mọi người không tương dung, để ngừa tương lai nhân ra thân phụ tử sẽ bởi vậy tương nhận. Hảo khôn khéo tính kế, hảo độc tâm tư. Cổ nhân nói độc nhất phụ nhân tâm, thật là thành không ta khinh cũng Lúc trước Yến Vương Phi cùng Du Vương Phi cơ hồ đồng thời sinh sản, kết quả lại một thi hai mệnh sự, Diệp Hồng xương tự nhiên cũng là biết đến. Nghe xong Diệp Đình Phương nói sau, Diệp Hồng xương cái thứ nhất ý niệm cùng Đức Tông giống nhau, nhận định huyền dạ 10 có 89 là Yến Vương Nhi Tử. Lại cũng từ Diệp Đình Phương trong miệng biết, huyền dạ huyết cùng Yến Vương huyết cũng là không tương dung. Mà trước mắt Du Vương Phi nói, nhìn như vì nàng chính mình biện giải, lại vô hình chung làm huyền dạ thân thế bí ẩn càng trong sáng. Du Vương Phi cũng không nghi nghĩ tới điểm này, nguy hiểm thật không phun ra một ngụm lao huyết tới. Diệp Hồng Sương, lao thất phu, ngươi cổ ý thiết kế ta đúng hay không, ta muốn giết ngươi. Chính Dương nhanh múa vuốt muốn nhào qua đi, không ngờ bên thai lại bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gầm lên. Bắt lấy. Lại là Đức tông khí cả người đều là run run. Cùng Yến Vương cái này một mẹ đẻ ra huynh đệ so sánh với, Du Vương tự nhiên là hoàn toàn không đủ xem. Muốn nói Du Vương phủ duy nhất có thể vào được Đức Tông mắt cũng liền một cái huyền dạ thôi. Ngân ấy năm tới, huyền dạ cùng lúc trước Yến Vương giống nhau, vì nước khắp nơi chém giết, bao nhiêu lần thân lâm hiểm cảnh, nguy hiểm thật liền không sống được. Thiên là hắn sở thành lập công hân, rất nhiều còn không thể công chư với chúng. Đức Tông bất đắc dĩ, trừ bỏ cấp huyền dạ phong phú ban thưởng ở ngoài Đối du vương vợ chồng hai vợ chồng cũng nhiều có ưu sủng, cho bọn hắn thể diện không phải giống nhau đại. Nhưng cố tình du vương vợ chồng liền cùng ăn quả cân quyết tâm dường như, vô luận Huyền Dạ cho bọn hắn mang đến bao lớn vinh quang, chính là không chịu con mắt xem Huyền, huyền Dạ, còn không ngừng một lần nháo đến Đức Tông trước mặt, chẳng cáo Huyền Dạ ngẫu nghịch bất hiếu, cầu Đức Tông đem Huyền Dạ thế tử chi vị cấp phế đi, chuyển tới Huyền Huy trên đầu. Chính là Đức Tông mỗi khi nhìn một thân vết thương trở về Huyền, huyền Dạ, đều pha đau lòng, kia hai vợ chồng khén ngược Lại là hy vọng đứa nhỏ này liền chết ở bên ngoài bộ dáng. Đức Tông phía trước còn không ngừng một lần cùng tề hoàng hậu nói thầm quá, nói trên đời này có phải hay không thực sự có trời sinh oan ra đối đầu a? nói ví dụ du vương vợ chồng cùng huyền dạ chi gian, bằng không, tâm như thế nào liền sẽ như vậy ngạnh đâu. Nhưng bất mắn nữa, cũng không thể mà sát du vương vợ chồng chính là huyền dạ cha mẹ sự thật này không phải. Chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp giúp bọn hắn di hợp. Chính là tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được, du vương vợ chồng sẽ như thế là có nguyên nhân. Hợp lại huyền dạ căn bản không phải bọn họ hài tử. Lại có lúc trước sinh sản khi tình cảnh huyền dạ 8, 90-10 chính là chính mình thân huynh đệ Yến Vương nhi tử. Phụ tử hai đời vì liệt quốc dốc hết tâm huyết kết quả lại đổi lấy thân nhân như vậy phản bội phụ ngày ngày làm bạn, lại không thể tương nhận, thậm chí lúc trước Yến Vương bệnh nặng khi, dù vương phi còn nghiêm lệnh huyền dạ tự thứ ngực, dâng ra tâm đầu huyết Đến lúc này, Đức Tông còn có thể nhớ lại mặc dù hôn mê khi. Lại như cũ đem huyền dạ huyết một ngụm một ngụm lại cấp nôn ra tới huynh đệ thống khổ bộ dáng Chợt biết chân tướng, đừng nói Yến Vương, chính là Đức Tông, đều cảm thấy toàn thân máu đều phải chảy ngược. Chương 115 Cũng ngay, các ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là Du Vương Phi. Nhìn những cái đó cẩm ý gì vệ quả nhiên tới gần, đầu ngọc dung mặt mùi trắng bệnh, chỉ Đức Tông dưới cơn thịnh nộ. Nhưng cái đó thị vệ như thế nào chịu nghe nàng? Trực tiếp tiến lên ấn xuống đầu ngọc dung. Lực đạo quá lớn Đồ Ngọc Dung chỉ cảm thấy cánh tay đều phải bị vặn gãy, đau vốn là Mỹ diễm mặt nháy mắt vặn mẹo. Các người buông ta ra. Ta chẳng những là Du Vương Phi, ta còn là ô sát quốc công chúa. Ô sát quốc chủ là ta ruột thịt ca ca, hoàng thượng, ngài là muốn buộc ô sát quốc cùng liệt quốc khai chiến không thành. Ta ô sát quốc trăm vạn thiết kỵ, cũng không phải là ăn chay. Nếu là hoàng huynh biết các người đối với ta như vậy, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chỉ tiếp nàng nói chưa dứt lời, càng như vậy ồn ào, Đức Tông càng khí. Sát hại ta liệt quốc hai đời chiến thần, đô thị thật là đáng chết chi đến. Con tưởng lấy nho nhỏ Ô Sát quốc uy hiếp chấm. Thế nhưng ở chính mình dưới mí mì mắt, làm ra bực này phát dụ việc, Đức Tông lúc này sống sẹo Đầu Ngọc Dung tâm đều có. Nói đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiết Lỗ huynh muội, thương dưỡng không sai biệt lắm nói, liền chạy nhanh lăn ra ta liệt quốc, trở về nói cho các ngươi phụ vương, Đầu Ngọc Dung hôm nay việc làm, đã vượt qua chấm chịu đựng đế hạ, nếu nhiên Ô Sát quốc không có thích hợp thái độ, làm châm trừ khử tức giận. Vậy các ngươi ô sát quốc, cũng liền không có sinh tồn tất yếu. Đồ ra lan tức khắc cương một chút. Trước mắt ô sát quốc đã vạn sự ổn thỏa, huy mội hai người lại đây, mặt ngoài là chiều hạ, càng quan trọng là tra xét liệt quốc chi tiết, phàm là có một tia khả năng, ô sát quốc liền sẽ ngang nhiên năm hạ. Rốt cuộc liệt quốc chi giàu có và đông đúc, ở chung quanh quốc gia trùng, không người có thể ra này hưu, ô sát quốc thật là chiếm làm của riêng, chiếm trước liệt quốc non sông gấm vóc, ngày sau nhất định có thể thống nhất toàn bộ thiên hạ. Ai ngờ đến đầu tiên là gặp phải người điên dường như huyền dạng, hiện tại càng tốt, Đức Tông cũng đi theo phiên mặt. Xem bọn họ một đám đều cường ngạnh vô cùng bộ dáng, nơi nào giống mới vừa trải qua qua lớn hay, Lại là một bộ có điều dựa vào bộ dáng. Chẳng lẽ nói, Liệt Quốc nơi này còn có cái gì ô sát quốc không biết bí mật không thành. Vốn dĩ đã chuẩn bị tốt, quá hai ngày sau liền chuẩn bị khởi hành phản hồi ô sát quốc, lúc này rồi lại sửa lại chủ ý, đơn giản lại nhiều đãi mấy ngày ít nhất có thể tra xét ra liệt quốc bên này nhi rốt cuộc làm sao vậy? Tổng muốn biết người biết ta mới hảo xuống tay. Vốn dĩ vừa rồi còn dốc hết sức huyên náo kê làm liệt quốc giao gia huyền dạ cùng diệp đỉnh phương cho bọn hắn xử trí. Lúc này trơ mắt nhìn đồ ngọc dung bị chảo, lại bị đức tông đổ ập xuống răn dậy một đốn. Đổ ra lan chính là một câu cũng không dám nói. Bên kia nhi du vương phi đã bị lôi kéo hành đến cửa điện bên. du vương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại trực tiếp một liêu áo choàng thình thịch một tiếng liền quỷ xuống tới. Nhất thời dập đầu như đào tỏi. Hoàng thượng, nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm, thân đệ đảm bảo, vương phi nàng tuyệt đối không thể làm ra như vậy phát rổ sự tình tới. Đối huyền gia, nhất định là cái kia xuất sinh dở cho quỷ, cố ý hãm hại thân cha mẹ, nhất định đúng vậy. Chỉ tiếc hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị đứt tông, một chân cấp đá phiên trên mặt đất. Thật là phát rổ, thấy quan tài cũng không rơi nước mắt. Ngươi như vậy không hề nhân tính đồ vật, như thế nào xứng làm chấm huynh đệ, làm huyền gia tử tôn. Hoàng thượng du vương bị đức tông một chân đá phiên, cả người đều sợ tới mức nốc. như thế nào hoàng huynh ý tứ, là muốn đem chính mình từ tông thất trung xóa tên sao. Tới phía trước, du vương cũng là đánh cái này bản tính, chỉ du vương cảm nhận chung bị xóa tên lý tưởng người được chọn, lại là huyền dạ cái này bất hiếu tử tôn, như thế nào kết quả là, hậu thế bất dung thế nhưng thành chính mình. Nhất thời cả người đều là run run. Hoàng thượng, thần đệ oan uổng A, ngài không thể như vậy đối thần đệ. Đệ đệ, ngươi như vậy lợi dụng hơn tâm. Mục vô quân chủ, thông đồng với nước ngoài người, cũng xứng làm chấm huynh đệ. Đức Tông biểu tình dữ tợn hiện tại lăn trở về ngươi trong phủ, chờ đợi xử lý. Không đợi Du Vương nói cái gì nữa, trực tiếp hướng bên ngoài dương giọng nói. Người tới, tức khác đưa Du Vương hồi phủ. Lập tức lại có thị vệ tiến lên, áp Du Vương rời đi. Đêm à, là bá phụ, thực xin lỗi các ngươi phụ tử. Đức Tông quay lại đầu, nhìn liếc mắt một cái có chút dại ra, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó huyền dạng, nhiều năm như vậy. Làm ngươi cùng Yến Vương chịu khổ. Hoàng thượng ý tứ là, đêm phụ vương, phụ vương, thật là huyền dạ cả người đều có chút hoàng hốt, trăm mối cảm xúc nổn ngang dưới, quả thực không biết nên như thế nào nói ra trong lòng cảm thụ. Là, chấm tin tưởng, ngươi chính là Yến Vương nhi tử. Lúc trước Đồ Ngọc Dung lưu luyến si mê Yến Vương sự, Đức Tông tự nhiên cũng là rõ rành rành. Như thế nào cũng không nghĩ tới, kia Đồ Ngọc Dung thế nhưng điên cuồng như vậy, dùng như vậy táng tận thiên lương độc các biện pháp tới trả thù Yến Vương. Nếu không phải Diệp Hồng Sương bắt đầu nghi ngờ du vương vợ chồng cùng huyền dạ quan hệ, sợ là bí mật này sẽ bị Đầu Ngọc Dung đưa tới trong quan tài đi. Hồng con mắt phân phó thị vệ. Hiện tại, mang theo này hai chén huyết đi Yến Vương phủ, nói cho Yến Vương, chấm tốt xấu, thế hắn đem Nhi tử tìm trở về. Nói cuối cùng, thanh âm đều có chút nghẹn nào. Yến Vương trong phủ lúc này chính một mảnh bình tĩnh. Yến Vương đã nhiều ngày, có thể ở bên ngoài hoạt động thời gian coi như càng ngày càng lâu rồi. Thậm chí hôm nay cái còn đánh hai bộ quyển pháp, chính tiếp nhận hạ nhân truyền đạt khăn lao hãn, quản gia liền hỏa thiêu hỏa liệu lại đây bẩm báo. chủ tử, hoàng thượng phái cung nhân trở về, nói là yến vương phủ tiểu chủ tử tìm được rồi. trong miệng như vậy lặp lại này trong cung đặc sứ nói, quản gia đầu lại là không được không rõ, càng là hoài nghi, hoàng thượng có phải hay không chịu cái gì kích thích? nói cái gì yến vương phủ tiểu chủ tử tìm được rồi. trời biết vương gia này một đời, rõ ràng cũng chỉ có đã từng vương phi một nữ nhân thôi, mà tiểu chủ tử. Càng là số khổ, thế nhưng vừa xuất thế, chính là cái chết anh. Mắt nhìn to như vậy Yến Vương phủ nối nghiệp không người, Yến Vương nhưng thật ra một bộ không để ở trong lòng bộ dáng, quản ra lại là ngày đêm lo lắng. Như vậy một đường chạy chậm lại đây, rồi lại nghĩ đến một chút, chẳng lẽ là hoàng thượng rốt cuộc làm chủ, cấp vương ra chọn hảo quá kế người được chọn. Khá vậy không đúng à, thật là muốn quá kế con nối dòng, cũng không nên nói cái gì tìm được rồi à, hơn nữa lại nói như thế nào, như vậy đại sự. Như thế nào cũng đến trước cấp tiến vương gia thấu cái tin Nhi A. Hắn bên này Nhi lung tung suy đoán, lại không ảnh hưởng vẻ mặt không khí vui mừng doanh doanh. Thôi, con nối dòng liền con nối dòng đi, ai làm vương gia là cái si tình, trừ bỏ mất vương phi, lại không chịu muốn những người khác đâu. Phần 114 Như vậy nghĩ, liền hoan thiên hỷ địa hướng cung xử phía sau nhìn. Nhà của chúng ta tiểu chủ tử, lúc này ở đâu đâu? Hoàng thượng rất là kích động, chính để lại thế tử ra tại bên người nói chuyện. Hẳn là thực mong là có thể trở về cung sử vội cười nói, lại dâng lên mang lại đây hai chỉ thử máu xứ ly, trời xanh có mắt, làm vương ra phụ tử đoàn tụ, chúc mừng vương ra, chúc mừng vương ra. Một phen lời nói càng thêm làm yến vương không hiểu ra sao, đơn giản trực tiếp mở miệng do hỏi. Không biết hoàng thượng tuyển nhà ai hài tử làm yến vương phủ con nối ròng. Còn có đoàn tụ gì đó, tiêu tử nhi giống như không phải như vậy dùng A. Con nối ròng. Cung sử bừng tỉnh, vội lắc đầu, không phải con nối ròng là vương gia thân sinh huyết mạch a phía trước ở trong cung ô sát quốc cùng du vương vợ chồng trước sau làm khó dễ muốn trí thế tử gia vào chỗ chết hôm nay phát sinh sự thật sự quá mức làm người nghe kinh sợ làm người trải qua cung xử lúc này còn có chút hoa mắt thần gì di. diệp tướng lập tức liền nhận định thế tử gia 10 có tám chín đều không phải là du vương phủ huyết mạch bằng không thật sự khó có thể giải thích du vương phi thân là mẫu thân vì sao phải dốc hết sức trí thế tử gia vào chỗ chết từ từ Yến Vương rốt cuộc hiểu được, vì cái gì cảm thấy không thích hợp, hợp lại cung sử trong miệng nói chính mình nhi tử là Huyền vương ra, Vương gia thánh minh, thế tử gia hắn đều không phải là Du Vương vợ chồng huyết mạch. Đây là lấy máu nhận thân kết quả, Thỉnh Vương gia nghiệm coi. Yến Vương còn chưa nói cái gì đâu, bên cạnh quản gia trước liền trực tiếp thỉnh thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, ngay sau đó lại bỗng nhiên từ trên mặt đất cá nhảy dựng lên, nhìn cung sử trong tay khay, cả người đều tròn váng. Ngươi, ý của ngươi là nói, lúc trước Nhà của chúng ta Vương Phi sinh hạ đều không phải là, đều không phải là chết anh. Đúng vậy. Cung sử gật đầu, kia chết anh mới là Du Vương Phi nhi tử, mà Yến Vương phụ thân sinh tử, lại bị Du Vương Phi thay đổi đi. Lời còn chưa dứt, trong tay một nhẹ, vội ngẩn đầu nhìn lại, lại là Yến Vương không biết khi nào đi vào phụ cận, còn trực tiếp đem kia khay tiếp qua đi, cơ hồ là run run, nhìn về phía trên khay bạch chén sứ, Chén xứ chung một nửa nhi huyết là màu đỏ nhạt, còn có một nửa nhi huyết là màu đỏ thấm. Hai người lại là danh giới rõ ràng, như thế nào cũng không chịu hòa hợp một chỗ. ô, quản gia trước hết nhịn không được, thình thịch một tiếng quỳ xuống, đã là lão lệ tung hành, thế nhưng là thật sự. Vương gia, nguyên lai tiểu chủ tử vẫn luôn tồn tại sao? Con liên sống ở chính mình dưới mí mắt. Trời biết lúc trước nhìn nho nhỏ huyền dạ đi theo hiến vương bên cạnh người học võ khi, cùng vương gia rất là tương tự khuôn mặt nhỏ, hiến vương phủ thượng hạ, đặc biệt là lao quang hàng gia, như thế nào nằm mơ đều nghĩ. Nếu là huyền dạ là bọn họ Yến vương phủ tiểu chủ tử nên thật tốt. Lao quản gia hiện tại còn nhớ rõ, huyền dạ mới tới Yến vương phủ khi, vương gia đi cấp vương phi kiến tạo Phật đường thời gian, rõ ràng thường xuyên nhiều. Lúc ấy Lao quản gia liền minh bạch, vương gia trong lòng khổ sợ là so với bọn hắn tất cả mọi người muốn nhiều. Sau lại càng là chính mắt nhìn thấy, dù vương vợ chồng đối huyền dạ có bao nhiêu ác liệt. Nhìn kêu nho nhỏ hài tử, bởi vì cha mẹ không mừng, ngày ngày khắc khe, mà càng ngày càng trầm mặc. Lao quản gia sau lưng đều sẽ nghiến răng nghiến lợi. Ông trời thật là không có mắt, huyền dạ như vậy hiểu chuyện hài tử, như thế nào liền cố tình có như vậy một đôi nhi cha mẹ đâu. Nhưng cố tình bọn họ trong lòng như thế nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể chịu đựng. Ai làm huyền dạ là du vương phi sở ra đâu. Nhân ra cha mẹ như thế nào quản giáo hài tử, người ngoài lại như thế nào cắm được với tay. Chính là Yến Vương, mỗi lần dạy dỗ huyền dạ khi, đều hết sức nghiêm khắc, làm sao không phải nghĩ làm hắn có thể đứng lên tới. Sau khi lớn lên, tốt xấu có thể có tự bảo vệ mình năng lực, có có thể cùng du vương vợ chồng chống trọi tư bản. Ai có thể nghĩ đến, huyền dạ căn bản chính là Yến Vương huyết mạch. Lúc trước lại là bị phát rổ du vương phi cấp trộm thay đổi đâu. Như vậy nghĩ, bất giác ra một thân mồ hôi lạnh. Nay cũng chính là trời thấy còn thương, làm Yến Vương thân thể dần dần hảo chút. Này nếu là trước chút thời gian bất hạnh qua đời, kia không phải cả đời đều đừng nghĩ biết, kỳ thật lúc trước tiểu chủ tử cũng chưa chết. Mà là bị rắn giết tâm địa du vương phi cấp trộm đi. Chương 116 Ô! Ông trời có mắt ta! Chính là ngày đó giết du vương phi, như thế nào như thế tâm tàn nhẫn? Người này tâm, nàng sao có thể như vậy hư đâu? Thật là hư rốt cuộc lão quản gia biên leo nước mắt biên nói, Người nói tốt tốt, làm gì muốn đem chúng ta tiểu chủ tử cấp trộm đi? Người nói vốn dĩ trộm huynh trưởng ra hài tử, Chính là tội đáng chết vạn lần, Nhưng nếu đều có thể không muốn sống đem hài tử trộm đi dù sao cũng phải đối xử tử tế đi khen ngược lại là ngày ngày ngược đãi này nếu không phải cùng Diệp tướng nữ nhi đính hôn bị khôn khéo như Diệp tướng phát hiện sơ hở kia đối nhi phu thề không chừng còn như thế nào cha tấn tiểu chủ từ đâu bên này nhi khóc sau một lúc lâu lại không nghe thấy nhà mình chủ tử mở miệng nói một chữ lao quản gia có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại chính thấy yến vương sắc mặt xanh mét cắn chặt hằm răng cả người đều có chút lung lay sắp đổ sợ tới mức vội tiến lên đỡ lấy vương gia Vương gia ngài đừng làm ta sợ a. Yến Vương lại là một chứ miệng, liền phun ra khẩu huyết ra tới. Thái Yiye, Thái Yiye, lão quản gia thanh âm đều thẳng. Yến Vương phủ có tiểu chủ tử, vốn là đại hỷ sự tình, nhưng vương gia bộ dáng, rõ ràng kích thích thực. Lại muốn đỡ Yến Vương ngồi xuống, lại bị một chút đẩy ra, sau đó Yến Vương lập tức xoay người, nghiêng ngả lảo đảo hướng Phật đường phương hướng mà đi. Đợi đến vào cửa, liếc mắt một cái nhìn thấy bãi ở điện thờ thượng hai cái linh vị, Yến Vương rốt cuộc ngăn không được Nhiệt lệ ào ạt mà xuống. Đã từng Yến Vương Nam chinh Bắc chiến khi, nhất thẹn với chính là Mỹ Lệ Thiện Lương Thế Tử, mắt nhìn nàng một cái nu nhược nữ tử một ngày ngày từng năm độc thủ kinh đô, Yến Vương liền ấy nấy không thôi. Chờ sau lại Vương phi khó sinh, Yến Vương không muốn sống chạy tới nơi khi, Vương phi cũng liền dư lại một hơi thôi, lại là vẫn luôn lẩm bẩm, muốn thấy nhi tử. Vì kêu lên nàng cầu sinh dục vọng, Yến Vương liền từ hôn mê dù Vương phi trô đó ôm tới đang ngủ say huyền dạng. Nhìn thấy trong tã lót trẻ mới sinh nhi Cây bên tử địa Yến Vương Phi rốt cuộc cười, lại chảy nước mắt khẩn cầu Yến Vương đối xử tử tế hài tử, thậm chí không yên tâm Yến Vương cùng hài tử dưới, Yến Vương Phi lại là chết không nhắm mắt. Hạ nhân đem trong tã lót huyền dạ ôm đi, đưa về đến du vương phi chỗ đó, đáng thương Yến Vương, một tay ôm không có một chút hô hấp như tử, một tay ôm Yến Vương Phi, ngạnh xinh xinh cưng ngồi một ngày một đêm. Vẫn là đức tông lại đây, hồng con mắt đem hài tử tử trong tay hắn cấp đi. Dựa vào liệt quốc phong tục, chết non hài tử sẽ không mai táng. Mà là phơi thơi hoang, dã, Tiến Vương lại kiên trì, đem hải tử cùng vong thê trôn tới rồi cùng nhau, còn ở bên cạnh lưu lại chính mình huyệt mộ, một lòng nghĩ, chờ tới rồi ngầm, một nhà ba người liền có thể đoàn viên. Là trước đây đoạn thời gian, bệnh nặng khi thế nhưng lại bị cứu trở về tới, Tiến Vương trong lòng cũng không có nhiều ít vui sướng. Rốt cuộc này một đời nam trinh bắc chiến, cái dạng gì cảnh sắc đều gặp qua, duyệt tận phồn hoa dưới, Tiến Vương sớm đã rõ ràng, chính mình càng muốn muốn không phải ngàn vạn người phía trên hiển hách quyền bính, mà là một nhà ba người, dưới đèn uống xoàng Như thế nào có thể nghĩ đến, vốn tưởng rằng sớm tại sinh ra kia một khắc cũng đã mất đi hài nhi, kỳ thật vẫn luôn liền sống ở chính mình bên người. Thậm chí rõ ràng đáp ứng rồi vong thê, sẽ hảo hảo chăm sóc hắn lớn lên, lại chỉ có thể lấy người đứng xem thân phận, nhìn hắn không thể có được thơ hấu, xuất thân vương tộc, lại phải vì sinh tồn đi xuống mà đau khổ dây dùa. Như vậy nghĩ, Yến Vương lại là lại nôn ra một búng máu tới. Lúc trước không có hộ hảo thế tử, chính mình uổng làm chồng, sau lại càng là không có hộ hảo nhi tử, lại uổng làm cha. Tay một chút xoa vong thê linh vị, Yến Vương đã là nghẹn ngào không kể. "Vương gia, vương gia." Cung sử nói, "Tiểu chủ tử thực mau liền sẽ trở về quản gia Hỏa Thiêu Hỏa Liệu Thanh Âm bên ngoài vang lên. Nếu là Yến Vương phủ tiểu chủ tử, tự nhiên không đạo lý lại hồi du vương phủ đi trụ." Vương gia nhìn, đem kia tòa sân phát cho tiểu chủ tử. Hai nghe đến lao quản gia cách môn ở bên ngoài ồn ào, Điện Vương lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt từ trên mặt đất đứng lên, tùy tay gỡ xuống nhi tử linh vị, tay nâng chỗ đã là hóa thành một miệng. Nhân Nhi, mấy năm nay khổ ngươi, ngươi yên tâm, ngươi cùng nhi tử chịu ủy khuất, Vi Phu nhất định sẽ tự mình cho ngươi đòi lại. Còn có đêm Nhi, Vi Phu cũng tất nhiên sẽ không lại làm hắn chịu nửa phần ủy khuất. Dù Vương Phi nên sát, chính là ô sát quốc, chính mình cũng tất nhiên muốn giết hắn cái phiến giáp không lưu. Ngươi lại nhiều chờ ta mấy năm, chờ ta đưa những người đó đến ngầm cho ngươi bồi tội. Lại diệt ô sắc quốc. Chúng ta đêm nhi có chính mình hải nhi. Ta lại đi ngầm bồi ngươi. Phật đường môn một chút mở rộng, canh giữ ở bên ngoài lão quản gia hoảng sợ. Mới vừa rồi Yến Vương sắc mặt thật sự quá khó coi, lão quản gia e sợ cho hắn ở bên trong xảy ra chuyện gì, không có biện pháp, mới ở bên ngoài không ngừng rong dài. Lúc này nhìn thấy Yến Vương ra tới, dẫn theo tâm mới tính bông. Vương ra. Phía sau mấy cái sân tất cả đều sửa sang lại ra tới. Đúng rồi, đêm nhi hỉ tĩnh. Lâm bên hồ nhi thư tuyển cũng cho hắn thu thập ra tới. Đi, chúng ta đi trước nhà kho, chọn tốt hơn đồ vật mang lên đi. Phòng ngủ nơi đó cũng đừng quá mộc mạc, này cũng sắp cưới vợ, vẫn là náo nhiệt vui mừng tốt hơn. Như vậy, chịu thời gian làm người đi diệp phủ một chuyến, hỏi một chút phương tỉ nhi kia hải tử có cái gì đặc biệt yêu thích không có. a nha, đúng rồi, lại thu thập ra một bộ sân, đem bên trong làm cho dẹp chính chút, đặt mua một ít hải nhi mê chơi đồ vật bỏ vào đi. Hải tử. Lao quản gia sửng sốt một chút, một hồi lâu mới dở khóc dở cười phản ứng lại đây. Hợp lại tiểu chủ tử còn chưa tới ra đâu, vương gia đã liền nho nhỏ chủ tử đều suy xét tới rồi. Huyền dạ đi vào yến vương phủ trước cửa khi, cơ hồ muốn nhận không ra trước mắt chính là một mảnh tĩnh mịch tiến vương phủ. Bên trong vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, mỗi người tươi cười rặng rỡ, một bộ đã xảy ra cái gì thiên đại hỷ sự bộ dáng. Vốn dĩ đức tông ý tứ, là muốn tự mình đưa huyền dạ trở về, lại bị huyền dạ lời nói dịu dàng xin miễn. Thật sự là nói vậy, tổng cảm thấy có chút không dễ chịu. Thậm chí đến phủ ngoài cửa, lại là thật lâu do dự, không biết nên như thế nào đối mặt. Nhiều năm như vậy, Huyền Dạ trong lòng sớm đem Yến Vương trở thành phụ thân giống nhau, nhưng đó là trở thành, trước mắt lại đột nhiên bị người nói cho, Yến Vương chính là cha hắn, vẫn là thân cha, Huyền Dạ cả người đều cùng nằm mơ giống nhau. Gần hương tình càng kiếp dưới, lại là tới rồi cửa nhà, như thế nào cũng mãi bất động nện bước. Vẫn là người gác cổng nhìn thấy hắn, trực tiếp nằm sấp xuống đất khái cái đầu. Sau đó đứng lên, nhanh như chớp nhi hướng trong phủ phóng đi. a nha nha, vương ra, đã trở lại, tiểu chủ tử đã trở lại. Chạy quá nhanh, không có nhìn rõ ràng lộ, một chút bị một khối cục đá cấp vững ngã, người gác cổng lại là không cảm giác được đau dường như, lại hoạch một tiếng từ trên mặt đất bò lên, một đường hô lớn về phía trước chạy tới. Làm cho mặt sau đi theo vốn là tâm tình phức tạp huyền dạ không biết nên khóc hay cười, khẩn trương tâm tình cũng rốt cuộc giảm bớt chút. Đầu tiên là người gác cổng một người t sau đó sở hữu nhìn thấy huyền dạ hạ nhân vì khái đầu sau cũng đều giống nhau kêu đi bẩm báo yến vương nhất thời toàn bộ yến vương trong phủ đều quanh quẩn tiểu chủ tử đã trở lại vui sướng thanh âm yến vương mới vừa cấp huyền dạ trong phòng tuyển hảo mấy phiến bình phong nhiều năm như vậy sai thất nhi tử ấy nấy làm yến vương hận không thể mọi chuyện tự mình làm hảo lược tận một chút tâm ý lúc này cũng không phải là chính tự tay làm lấy bấy lên một khối bình phong muốn phóng tới thích hợp địa phương bên hai chợt liền vang lên liên tiếp báo tin vui thành Yến Vương động tác tức khắc một lào đảo, trong tay Bình Phong mắt nhìn liền chiều chính mình trên chân tạp qua đi. Sợ tới mức lao quản gia vội muốn đi đỡ, không nghĩ một người khác càng mau, vô cùng nhẹ nhàng từ Yến Vương trong tay đem Bình Phong tiếp qua đi. Cái này, đặt ở, chỗ nào? Yến Vương sợ hãi ngẩng đầu, chính nhìn thấy đã so với chính mình còn muốn cao một chút như tử, chính vô thố rơ nơi Bình Phong đứng ở nơi đó, kia tay dài chân dài bộ dáng, rõ ràng đã là một cái đỉnh thiên lập địa hát tử. Yến Vương vành mắt lại bắt đầu đỏ. Một hồi lâu mới ngẩng thanh nói, "Đêm nhi, vi phụ thực xin lỗi ngươi." Một tiếng vi phụ xuất khẩu, Huyền Dạ rốt cuộc không đứng được, run rẩy tay đem bình phong đặt một bên, ngay sau đó chậm rãi quỳ xuống, quỳ dạp trên mặt đất run giọng nói, "Hai nhi, hài nhi, gặp qua, gặp qua phụ vương." Hảo hài tử hiến Vương tiến lên một bước, muốn nâng dậy Huyền Dạ, không ngờ quá mức kích động, thân thể lại lảo đảo một chút. Hoàng đế Huyền Dạ vội ôm lấy hắn chân, "Phụ vương." Ai Yến Vương vang dội lên tiếng, Trong ánh mắt lại có nước mắt lập lòe. Bên cạnh lão quản gia đã trực tiếp lại bắt đầu một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lên. Ô, tiểu chủ tử đã trở lại, thật tốt, chúng ta Yến Vương Phủ cũng có tiểu chủ tử đâu. Phần 115 Chờ thêm đoạn thời gian lại đem thế tử phi cưới vào cửa, Yến Vương Phủ cũng có thể nghe thấy tiểu hài tử chơi đùa thanh đâu. Yến Vương rõ ràng cũng nghĩ đến này một đầu. Đúng rồi, ngươi cùng Phương Tỷ Nhi hôn sự, cũng nên làm đi. Ngày mai cái chúng ta ra hai liền đi dịp ra. Tốt nhất đuổi ở cuối năm trước là có thể cấp đêm nhi cưới cô dâu. Huyền dạ toát miệng. Du Vương phủ khi yêu cầu dùng hết thủ đoạn mới có thể khiến cho Du Vương đáp ứng giúp đỡ chính mình đi cầu thân. Làm sao vậy? Xem hắn biểu tình không đúng, Tiến Vương nói. Không có gì huyền dạ lại là không nghĩ nhắc tới Du Vương hai vợ chồng, hôn sự sợ là muốn tới sang năm. Đại cứu tử hôn sự còn không có làm đâu, nghe nhạc phụ ý tứ là ở cuối năm trước, chính mình lại đuổi, cũng được đến năm sau. Hiến vương nhíu hạ mày. Diêu ra bên kia như thế nào cọ tới cọ lui. Chờ ta cùng bọn họ nói một tiếng, làm hai nhà chạy nhanh đem hôn sự cấp làm. Nói vậy, cũng liền luân chính mình nhi tử không phải. Cầu thân sự, ta phía trước đã định ra sơ sáu nhật tử, cha muốn hay không tìm người nhìn xem. Liền nghe ngươi Yến vương không một chút ý kiến, trên thực tế, hắn so huyền dạ còn muốn suốt ruột đem diệp đỉnh phương cái này con dâu cưới vào cửa. Đúng rồi, xính lễ. tiến vương lại nghĩ đến một chút, Vội tiếp đón huyền dạ cùng hắn một khối đi nhà kho, ta chỗ đó có không ít thứ tốt, chúng ta ra hai nhi chọn, cấp diệp ra đưa đi. Huyền dạ vốn tưởng rằng chính mình mấy năm nay đến ban thưởng đã đủ phong phú, nhưng chờ nhìn thấy yến vương nhà kho rực rỡ muôn màu hoảng đến người quáng mắt các màu kỳ chân dị bảo, vẫn là trận mắt há hốc mồm. Nói hoàng thượng có phải hay không đem quốc khố thứ tốt đều dọn đến yến vương phủ. Đây đều là nhiều năm như vậy, hoàng thượng ban cho tới. Còn có này đó, là nguyên nương gả lại đây sau, liền bắt đầu chuẩn bị. Yến Vương phi ý tứ, sinh nữ như nói, coi như của hồi môn, nhi tử nói, liền cấp tương lai con dâu chuẩn bị. Chính mình còn nghĩ, mấy thứ này, sợ là đời này đều đưa không ra đi, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng thực mau, là có thể cưới con dâu đâu. Chương 117. Cùng Yến Vương phủ không khí vui mừng cơ hồ có thể tràn ra tới bất đồng, Du Vương phủ lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Phía trước đem Huyền Dạ từ nha môn thỉnh về nhà, lại chính mắt thấy Huyền Dạ như thế nào ngỗ nghịch mẫu phi, Huyền Huy cũng là khí lợi hại Chỉ hắn cũng minh bạch Chính mình về điểm này như công phu nghèo quào Ở huyền dạ trước mặt căn bản không đủ xem Rõ ràng phụ vương cùng mẫu phi mới là vương phủ chủ nhân Huyền dạ ở trong phủ căn bản không hề địa vị Nhưng chính là như vậy một cái ẩn hình người Chính là có thể muốn làm gì thì làm ở trong phủ đi ngang Cũng may huyền dạ ngày gần đây việc làm Rõ ràng chạm đến phụ vương mẫu phi điểm mấu chốt Xem bọn họ tiến cung khi quyết tuyệt bộ dáng Rõ ràng là muốn cùng huyền dạ cá chết lưới rách đương nhiên, Huyền Huy trong lòng, Du Vương vợ chồng là võng, Huyền Dạ còn lại là cái kia hẳn phải chết cá. Rốt cuộc, nói như thế nào, Du Vương đều mới là Hoàng thượng đệ đệ, cháu trai cùng đệ đệ so sánh với, đương nhiên hẳn là đệ đệ càng quan trọng. Càng đừng nói, cha mẹ muốn ra tay chừng trị bất hiếu tử, chính là Hoàng thượng cũng không hảo can thiệp. Cũng chỉ là Huyền Dạ trước mắt thế lực cũng không tính tiểu, thật là hắn không phục muốn phản kháng. phụ Vương cùng mẫu phi cũng khó tránh khỏi sẽ có chút áp lực. Cũng bởi vậy đương nghe nói Du Vương đã trở lại lúc sau, huyền huy trước tiên tiếp đi ra ngoài. Tưởng tượng đến có thể đem đại ca cái kia ma quỷ giống nhau âm ú hôn trướng đồ vật cấp thu thập dễ bảo, vẫn là ngăn không được có chút hưng phấn. Nào nghĩ đến mới vừa đi đến tiền viện, liền gặp phải từ Đức Tông Thị vệ một đường hộ tống trở về Du Vương. Phía trước Đức Tông Thịnh nộ, nhưng trước mắt bao người, thật là đối đồ Ngọc Dung một nữ nhân động thủ nói, nói như thế nào đều có thất cách điệu, nhưng không phải đem tức giận toàn giải tới rồi Du Vương trên người. Liên tiếp đem Du Vương đạp vài cái té ngã. Huyền Huy nhìn qua đi khi, liền thấy Du Vương mặt sám mày cho, mang bào thượng còn có mấy cái trói lõi dấu dày tử. Tức khác liền có chút ruột gan rối bởi, tức giận nói. Phụ Vương, ai đối ngài động thủ? Mẫu phi đâu? Không phải là huyền dạ như vậy lớn mật, thế nhưng liền phụ Vương cùng mẫu phi đều dám đánh đi. Có phải hay không huyền dạ cái kia hôn trướng đồ vật? câm miệng. Du Vương sợ tới mức một run run. Phía trước hoàn toàn bị đột nhiên biến cố cùng Đức Tông giận không thể át dọa hơn đầu. Du Vương dọc theo đường đi đều có chút mơ màng hồ đồ, lúc này chợt nghe thấy huyền dạ tên, huyết áp tức thì tiêu thăng. Đó là chính mình nhi từ khi, Du Vương tự nhiên cảm thấy, vô luận chính mình như thế nào làm, đều thiên nhiên đứng ở phụ thân dân dạy nhi tử độ cao. Nhưng trước mắt huyền dạ lại đột nhiên từ Du Vương Phủ Thế Tử biến thành Yến Vương Phủ Thế Tử, nghĩ lại phía trước chính mình đối huyền dạ làm sự, Du Vương thật là đã hối hận lại nghĩ mà sợ. Mấy cái thị vệ xem huyền huy biểu tình cũng có chút quái gì. Vị kia hiến vương thế tử ở du vương phủ địa vị đó là thật sự thấp. Nhớ rõ không tôi nói, trước mắt vị này chính là du vương vợ chồng vẫn luôn muốn thỉnh lập thế tử vị kia nhị công tử huyền huy đi. Rõ ràng chính là cái con vợ lẽ, khen ngược, dám luôn mồm xưng huyền dạ cái này đích trưởng tử hôn trướng đồ vật. Đủ có thể thấy du vương vợ chồng ngày thường đối huyền dạ thái độ có bao nhiêu đắc liệt. Du vương gia cũng ý thức được điểm này, lại là càng thêm sợ hãi. Hắn cái kia Đức Tông ca ca nhưng nhất cái bên vực người mình. Nói ví dụ Yến Vương, rõ ràng từ nhỏ liền cao to, thật đúng là hắn cùng một chúng huynh đệ nổi lên xung đột. Đức Tông lại trước nay đều là vào trước là chủ nhận định, là người khác khi dễ Yến Vương. Trước mắt Đồ Ngọc Dung việc làm, không thể nghi ngờ là phạm vào Đức Tông nguy hiếp. Du Vương quả thực không dám tưởng, Hoàng thượng ca ca sẽ như thế nào đối bọn họ một nhà. Lại nghĩ đến bị áp phó thiên lao Đồ Ngọc Dung, thật là bi tử giữa tới. Chờ thị vệ vừa đi liên năm liệt trong đại sảnh. Một phen nước muối một phen nước mắt cùng huyền huy nói sự tình nguyên do. Hoàng thượng lúc này là thật bực nhà chúng ta. Người mẫu phi lúc này phỏng trừng cũng là giữ nhiều lãnh ít. Tuy rằng sớm đoán được sợ là đã xảy ra đại sự, huyền huy lại như cũ không nghĩ tới, lại là như vậy một hồi kinh thiên trò khôi hài, nhất thời đầu lưỡi đều có chút thắt Phụ vương ý tứ là huyền dạ. Đống nhiên nghĩ đến hiện tại huyền dạ cũng không phải là từ trước gần hình người đại ca mà là biến thành Yến Vương Phủ Thế Tử Đường Ca, cũng đi theo mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Yến Vương ở Liệt Quốc ảnh hưởng, căn bản chính là ba cái Du Vương thêm ở một khối cũng so ra kém. Hơn nữa cái hoành hành không cố kỵ huyền dạng. Nhất thời minh bạch Du Vương vì cái gì sẽ lộ ra như vậy như cha mẹ chết biểu tình. Mặc dù chủ ngưu là mẫu phi, Phụ Vương bản nhân không biết gì, Du Vương Phủ sợ là như cũ sẽ nên đón một hồi thiên đại kiếp nạ. Đạ. Tin tức thực mau truyền khắp Du Vương Phủ. Nhất thời toàn bộ trong phủ đều bắt đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đối đầu Ngọc Dung mắng càng là vang thành một mảnh. Phía trước đầu Ngọc Dung ở trong phủ chuyên sủng, đại gia mặc dù có cái gì câu hán hận khá vậy không ai dám bừa hiệu, nhưng không đi theo đầu Ngọc Dung hưởng cái gì phúc cũng liền thôi, lại muốn bởi vì nàng một người làm nghiệt, liên lụy toàn bộ vương phủ, nghĩ như thế nào đều là ý nan bình. Cũng may như vậy chờ đợi hành hình thời gian cũng không tính trường, ngày thứ hai sáng sớm, Đức Tông đối du vương phủ trừng phạt liền tới rồi. Gọt bỏ vương tước biến vì thứ dân, ngay trong ngày khởi cả nhà rời ra kinh thành. Du Vương Phủ biến cố, làm cho cả kinh thành vì này chấn động, muốn nói tiếp thu nhất thẳng nhiên, tự nhiên là Diệp Đình vương Được đến tin tức trước tiên, Diệp Đình vương vui vẻ nhiều thêm một chén cơm. Huyền dạ tử kiếp, trực tiếp nhất ngọn nguồn chính là Du Vương Phi. Trước mắt Du Vương Phủ không tồn tại, nghĩ đến đồ ngọc dung hẳn là cũng không có khả năng lại náo ra cái gì đa dạng. Đương nhiên, nếu là cái kia ác độc nữ nhân biến mất sẽ càng tốt. Du vương ra một nhà đều bị xa xa đuổi đi, xem ra hoàng thượng là thật đau chúng ta cô ra đâu. Bọn nha hoàng một đám cũng là hỉ khí dương dương. Đi theo diệp đình phương bên người lâu như vậy, mọi người đều nhận định, nhà mình tiểu thư chính là thiên hạ nhất hiền lành người. Nhưng chính là như vậy hiền lành tiểu thư, phía trước lại bởi vì du vương phi khắt khe cô ra, mà phẫn nộ cơ hổ mất đi lý trí. Trời biết nhìn tiểu thư cùng kia du vương phi lần lượt đối thượng khi, đại gia có bao nhiêu lo lắng. Rốt cuộc. Tiểu thư tương lai là phải làm du vương phủ tức phụ nhi, đắc tội tương lai bà bà, tương lai nhật tử như thế nào sẽ hảo quá. Cũng may ông trời có mắt, lại là làm tướng ra giúp đỡ cô ra tìm về chân chính cha, có yến vương vị này chiến thần vương ra toàn lực che chở, đừng nói là du vương phủ trên dưới, chính là trong cung cũng đến cấp chút thể diện. Trong lòng tảng đã lớn rơi xuống, diệp ra cũng không phải là cả ngày hoàn thành tiểu ngữ. Chính là lao phu nhân nơi đó, cũng thoải mái rất nhiều. Lại quá hai tháng. Cháu dâu nhi nên quá môn. Cháu gái bên này vốn là lao thái thái lo lắng nhất, rốt cuộc nàng năm đó nhưng chính là bị bà bà khi dễ hơi kém sống không nổi. Huyền dạ thân thế đại bạch khắp thiên hạ, căn bản là cùng du vương phủ không quan hệ, mà là một thế hệ chiến thần yến vương nhi tử. Lao phu nhân nghe nói, liền nghiệm vài thanh phật. Như vậy một mảnh hòa thuận vui vẻ không khí chung, yến vương thỉnh kinh thành chung nổi danh năm phúc người Khánh vương phi làm nhân chứng, mang theo huyền dạ tới diệp ra thương lượng hôn kỳ. Nói là thương lượng, khi thật sớm tại biết Huyền Dạ là chính mình Nhi tử sau, Tiến Vương liền mượn cớ tìm Diệp Hồng Sương rất nhiều lần, lại lấy nước tông trong tối ngoài sáng cấp Diệp Hồng Sương tạo áp lực, vừa đấm vừa xoa dưới, cuối cùng bách Diệp Hồng Sương đáp ứng năm sau tháng riêng 20 cấp hai người đem hôn sự cấp làm. Cho nên hôm nay cái bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi, Tiến Vương tới cầu thân khi, trực tiếp đem chuẩn bị tốt sính lễ toàn cấp đưa tới. Muốn nói phía trước Huyền Dạ lại đây khi, đã lặng lẽ cấp Diệp Đình Vương nói, trừ bỏ hắn thân thủ chuẩn bị xính lễ ngoài ý muốn. Tiến Vương lại mặt khắc cấp chuẩn bị một phần nhi. Diệp Đình Phương lúc ấy còn nghĩ, này hai cha con chính là sắt thép thẳng nam, cũng không biết sẽ cho chính mình chuẩn bị cái dạng gì xính lễ. Chờ chính mắt nhìn thấy bảy tràn đầy một cái sân, lại như cũ không bỏ xuống được, lại tiếp tục đem liền nhau sân cũng bỏ thêm vào tràn đầy các màu trang sức, kỳ chân dị bảo sau, Diệp Đình Vương một run, run run, nguy hiểm thật không một tí. cổ tài tiến chân bảo đôi. Nương ai, chính mình đây là tìm cái cái gì kim cương cấp bậc vương láo ngụa? Nhiều như vậy thứ tốt, đừng nói lời này, chính là kiếp sau cũng dùng không sóng A. Nhất định là chính mình quá không kiến thức, nói không chừng ở liệt quốc, đây là một ít trường hợp đâu. Không nghĩ tới, bị dọa sợ nhưng không ngừng diệp đỉnh phương một cái, còn có ô sát quốc xứ giả đoàn. Chính là từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực ô sát quốc công chúa đồ ra lan, nhìn kia một xe xe đưa hướng diệp ra đồ vật, cũng là trận mắt há hốc mồm. Nhiều như vậy thứ tốt, quả thực so ô sát quốc toàn bộ hoàng thất đều phải giàu có. Mà huyền dạ tắc bất quá là một cái thân vương thế tử thôi chiếu như vậy phỏng đoán liệt quốc hoàng thượng trong tay bảo bối nhất định càng nhiều lại nghĩ đến toàn bộ liệt quốc tài lực thật muốn chảy nước miếng như vậy náo nhiệt thiết lỗ tự nhiên cũng sẽ không sai quá lại là cùng muội muội giống nhau tâm tư đặc biệt là nghĩ đến kia diệp gia nữ câu nhân bộ dáng tâm tắc chờ tương lai mang binh đánh lại đây chính mình nhất định phải cướp sạch diệp gia đêm này đó bảo bối chiếm làm của riêng đồng thời lại cướp đi cái kia ngạo kiểu tiểu nương gia Thậm chí nếu không phải thiết lỗ thương quá nặng, trước mắt còn không thích hợp đi xa, hai người sớm mang theo Ô Sát quốc đặc phái viên đi vào mèo, đổi thành đại quân lại đây. Như vậy tâm thái dưới, mặc dù biết liệt quốc trên dưới đối bọn họ không thích thực, thiết lỗ cùng đồ ra lan như cũ thái độ ngạ mạn. Chờ đem những người này đạp lên lòng bàn chân, đừng nói huyền dạ, chính là Đức Tông cũng chỉ có quỳ xuống xin tha phần. Tuy rằng khiếp sợ huyền dạ không liệt, không dám lại chạy đến trên đường cái phi ngựa, nhưng một khi đối thượng liệt quốc phái tới bản bạc lễ bộ quan viên, Hai người như cũng là một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng đối liệt quốc quan viên quát mắng. Đến nỗi một ngày này, lễ bộ quan viên cố ý lại đây mời bọn họ đi nhìn cái gì duyệt binh thức khi, hai người tuy là đáp ứng xuống dưới, lại đưa ra một điều kiện, đó chính là duyệt binh thức sau. Ô sát quốc dung sĩ phải hướng liệt quốc dung sĩ khiêu chiến, nếu nhiên liệt quốc dám ứng chiến, bọn họ liền cấp liệt quốc người cái mặt mũi đi xem kia đổ bỏ duyệt binh thức. Không dám nói, chờ ô sát quốc sứ giả đoàn ly kinh thời điểm. Liền chấn cửa ái áp ở thiên lao đầu Ngọc Dung còn cho bọn hắn cùng nhau mang đi. Đức Tông bên kia tự nhiên thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ hắn tuy rằng nên được mau, trong lòng cũng có chút không đế nhi. Duyệt binh thức chuyện này, căn bản chính là cháu trai huyền dạ làm ra tới. Mấy ngày này còn làm cái gì phong bế huấn luyện, mặc dù tôn quý như Đức Tông, cũng chưa có thể có đi vào nhìn một cái đặc quyền. Cũng may huyền dạ cho hắn ăn thuốc căn thần, lập hạ quân lệnh chẳng nói, chỉ cần duyệt binh thức một quá Bảo đảm ô sát quốc xứ giả đoàn sám xịt trở về, về sau ít nhất 10 năm, sẽ không tái khởi xâm nhập phía Nam Tâm Tư. Phần 116 Chương 118 Duyệt binh thức là cái mới mẻ ngoạn ý nhi, Đức Tông đều không hiểu ra sao, càng đừng nói trong chiều văn võ đại thần. Nhưng càng là mới lạ, càng là câu đại gia tâm ngứa. Sau lại dần dần có nghe đồn, nói duyệt binh thức chính là vì nhằm vào dã tâm bừng bừng ô sát quốc. Đại gia liền mới lạ ở ngoài, càng tràn ngập chờ mong. Phía trước đầu tiên là huyền dạ đánh gây ô sát quốc bị vị chữ quân Tam Vương tử thiết lỗ chân, tiếp theo Đức Tông lại trực tiếp đem đồ ngọc dung nốt vào Đại Lao, còn phát ngôn bừa bãi muốn ô sát quốc cấp cái công đạo, hai nước thế cục không thể nghi ngờ càng thêm khẩn trương. Theo biên quan nơi đó 800 dặm kịch liệt đưa tới văn kiện khẩn cấp, ô sát quốc chính điều động nhân mã, đại quân khai hướng hai nước biên cảnh. Mắt nhìn theo đầu sói ô sát quốc cơ sĩ, đen nghìn nghịt che trời, tung bay ở biên cảnh phía trên, một bộ tùy thời đều sẽ khai chiến bộ biên quan nơi đó rõ ràng chính là mưa gió sắp đến như vậy tình hình dưới ô sát quốc đặc phái viên đoàn càng thêm ngang ngược tiêu ngạo có ô sát quốc vũ lực tạo áp lực chú định liệt quốc tuyệt không dám đem bọn họ cấp giam xuống dưới cũng chính là huyền dại trước mặt còn sẽ thu liếm chút mặt khác quan viên bị ô sát quốc sứ đoàn cấp không mặt mũi cũng không phải là một cái hai cái nhất thời tiếng oán than dậy đất dưới cũng liền càng thêm đối kia cái gì duyệt binh thức có thật lớn nhiệt tình tốt nhất có thể đem ô sát quốc sứ đoàn sợ tới mức kệ ra quần mới hảo hoặc là không thể dọa sợ bọn họ, có thể làm cho bọn họ thu liêm chút, cũng hảo a. Nhưng mặc dù là bọn họ này đó trong lòng phân tức giận bất bình, cũng minh bạch, như vậy ý tưởng 10 có 89 chín cũng chính là mộng tưởng hao huyền thôi. Phải biết rằng ô sát thiết kỵ, trước nay đều là thu hoạch mạng người vũ khí sắp bén. Những năm gần đây gồm thâu quanh thân tiểu quốc, cũng làm cho bọn họ có xâm nhập phía Nam tự tin. Đến là cái dạng gì kinh thiên vũ khí mới có thể đem những người này cấp dọa trở về đâu. Đến nỗi những cái đó bi quan đã bắt đầu chuẩn bị, bằng không đem ra tộc yêu tú con cháu lặng lẽ đưa ra đi mấy cái cũng hảo phòng bị đột nhiên đã đến mối hoạn một mảnh nhiễu nhưng chung liệt quốc duyệt binh thức rốt cuộc đúng hạ tới nghiêm túc chân tuyển lúc sau lúc này đây duyệt binh thức tuyển ở chiếm địa rộng lớn kinh giao đại doanh kinh giao đại doanh lâm sơn mà kiến chính đứng lặng ở rộng mở mà chống trải một mảnh sơn dốc thượng ngày mới tờ mờ sáng kinh thành Trung có tư cách tham gia lần này duyệt binh thức người liền sôi nổi ra khỏi thành trừ bỏ văn võ đại thần ngoại còn có trong ngoài mệnh phụ cũng ở bị mời hàng ngũ Diệp gia xe ngựa theo dòng xe cộ hướng vùng ngoại ô đi khi thế nhưng ngoại ý muốn nhìn thấy Tần Ly xe ngựa bởi vì phía trước ở Đức Tông tiệc mừng thọ thượng hành vi thất lễ Tần Ly bị Hoàng hậu đuổi ra cung cũng lệnh cưỡng chế nàng thành thân chức không chuẩn lại nhập hoàng cung lớn như vậy nục nhà dưới đại gia còn nghĩ hoặc là tứ hoàng tử sẽ phẫn nộ dưới lựa chọn từ hôn ai biết sau lại phát triển lại là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu Huyên dắt chẳng những không đồng ý từ hôn Còn đối tần ly càng thêm coi trọng. Nói ví dụ lần này duyệt binh thức, huyền giác thế nhưng tự mình chạy tới cầu hoàng thượng cùng hoàng hậu. Dù sao cũng là thành niên hoàng tử, hoàng hậu cũng không hảo quá không cho mặt mũi, cuối cùng vẫn là gật đầu, dẫn huyền giác sở cầu. Huyền giác sáng sớm liền tự mình đi tần ra, che chở tần ly xe ngựa hướng kinh giao diễn võ trưởng mà đến. Có thể được hoàng tử tự mình hộ vệ, tần ly cũng coi như là ra hết nổi bật. Mặc dù ngồi như cũng là liền cái tộc huy đều không co tần gia xe ngựa nhưng nhìn một cái bên ngoài thời khắc chú ý phía chính mình động tĩnh không ngừng hỏi Hàn Ân cần Huyền Giác trong xe Tần Ly vẫn là vui vẻ đến cực điểm tới rồi diễn võ trưởng đem xe đình hảo muốn xuống xe khi Diệp gia xe ngựa vừa lúc cũng xử lại đây Tần Ly đang muốn bước đi nhìn thấy Diệp Đình Phương xe ngựa lại ngừng lại Huyền Giác chính ngồi ở bên người nàng xem nàng bất động cũng đi theo dừng lại theo Tần Ly tầm mắt xem qua đi vừa lúc nhìn thấy bị một chúng nha hoàn vây quanh dáng người thất tha càng thêm mỹ lệ lóa mắt Diệp Đình Phương Huyền Giác sắc mặt tức khắc trầm hạ. Du Vương một nhà bị trục xuất kinh thành khi, trừ bỏ Huyền Huy không thể tiếp thu ở ngoài, Huyền Giác cũng là kinh hãi mạc danh. Hiện thực thế nhưng lại một lần lệch khỏi quỹ đạo. Phải biết rằng đời trước, Huyền Huy ở Huyền Dạ sau khi chết, thuận lý thành chương ngồi trên Du Vương phủ thế tử ra vị trí, cũng trở thành Huyền Giác đắc lực can tướng. Mượn từ Du Vương phi trong tay hiếm lạ cổ quái các loại dược vật, giúp đỡ Huyền Giác làm thành không ít đại sự. Chính mình đăng cơ lúc sau, cũng đối Du Vương phủ liền can từ Long Chi Thần. Đại gia phong thường trả lại cho Huyền Huy thừa kế vong thế ân sủng, Du Vương vợ chồng cũng trước sau an cư kinh thành, hưởng hết vinh hoa phú quý. Hiện tại khai ngược, đầu Ngọc Dung trực tiếp bị bắt vào tù, Du Vương phủ từ Du Vương cũng Huyền Huy này đó chủ tử hạ đến trong phủ nô buộc, một cái không dư thừa đều bị đuổi ra kinh thành. Như vậy cùng tiếp trước một trời một vực cục diện, quả thực làm Huyền Giác liền ngủ cái an ổn giác đều không thể. Thiên là mặc dù hắn nhận định hết thể đều hẳn là cùng Diệp Đỉnh Phương có quan hệ. Nhưng lại chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Đừng nói giết Diệp Đình Phương, huyền dạ đối Diệp Đình Phương bảo hộ quá chu toàn dưới, chính mình người liền tới gần cơ hội đều không có. Lúc này chợt gặp phải, ánh mắt tức khắc có chút hung ác nham hiểm. Nhưng thật ra tần ly, ngây người một chút sau, hơi hơi nâng nâng cảm, hướng về phía đồng dạng muốn hướng diễn võ trưởng Tiến Diệp Đình Phương hơi hơi mỉm cười. Nhiều ngày không thấy, Phương Tỷ Nhi dung mạo càng hơn văng tích, mặt khác, chúc mừng ngươi. Yến Vương Thế Tử Phi danh hiệu chính là so du Vương Thế Tử Phi trọng nhiều. Càng đừng nói, Yến Vương nơi đó dân cư đơn giản, Yến Vương Phi qua đời nhiều năm, Diệp Đình Phương gả qua đi, căn bản không cần lo lắng sẽ bị bà bà đắn đo, đâu giống chính mình. Muốn nói tần ly trong khoảng thời gian này quá kêu kêu một cái nước sôi lửa bỏng. Mà sở hữu hỏa cùng thủy, tất cả đều đến từ chính một người, đó chính là huyền giác mẹ đẻ Dung Phi. Dù sao cũng là chính mình duy nhất như tử, xem huyền giác vô cùng kiên quyết tỏ vẻ. Vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ Tần Ly, Dung Phi náo loạn một đoạn thời gian sau, cũng chỉ đến thỏa hiệp, lại là đem sở hữu lửa giận đều phát tới rồi Tần Ly trên người. Quan quản sự ma ma, liền cấp Tần Ly bài 4 cái. Trừ cái này ra, còn lâu lâu tìm cơ hội làm Tần Ly tiến cung, tiếp thu đến từ Dung Phi 360 độ vô góc chết bắt bẻ cùng nghiên áp Mặc dù huyền giác luôn là ở được đến tin tức sau, thực mau liền chạy đến Dung Phi trong cung giúp đỡ giải vây, nhưng Tần Ly vẫn là ăn không ít đau khổ. Vốn đang nghĩ, Diệp Đình Phương tình cảnh còn không bằng chính mình đâu, rốt cuộc nàng cùng huyền huy quan hệ hảo, tự nhiên biết du vương phủ trên giới đối Diệp Đình Phương cái này tương lai thế tử phi thái độ, tất cả đều không phải giống nhau cam thủ. Đặc biệt là du vương phi đầu ngọc dung. quan xem nàng đối phó chính mình thân nhi tử huyền dạ thủ đoạn, Diệp Đình Phương rơi xuống nàng trong tay, có thể hay không sống sót đều khó mà nói. Như vậy nghĩ, trong lòng tốt xấu xem như cân bằng chút. Ai biết Diệp Đình Phương sẽ nhẫm mệnh hảo. Đột nhiên Huyền Dạ liền từ Du Vương phủ thế tử biến thành Yến Vương phủ thế tử. Biết được tin tức này, Trần Ly khí lại quăng ngã nát đầy đất trung trà. Vì cái gì Diệp Đình Phương người như vậy đều có thể đến ông trời chiếu cố? Cố tình chính mình muốn chịu đủ tra tấn. Không có bà bà áp chế, Yến Vương cùng Huyền Dạ đối Diệp Đình Phương lại đều xem rất nặng. Ngày đó Yến Vương phủ đưa đi Diệp gia sính lễ thật sự quá hoành động, Trần Ly tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Bỏ được đem Sở Hữu chính mình lấy tánh mạng đổi lấy bà bối. Tất cả đều phủng đến Diệp ra, lấy tranh thủ Diệp ra người cùng Diệp Đỉnh Phương niềm vui, đủ thấy Diệp Đỉnh Phương đối Yến Vương một nhà mà nói, nên là kiểu gì quan trọng. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều là Diệp Đỉnh Phương đến chứ đâu. Vì cái gì chính mình liền như vậy xui xẻo. Thân cha là cái hô không nói, như vậy hung tàn bà bà, như thế nào cũng không còn sớm điểm nhi chết đâu. Nhưng được phía trước giao hấn, mặc dù lại khí nhi không thuận, Tần Ly cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà lại như cũ lễ phép cùng Diệp Đỉnh Phương chào hỏi. Lão tần cô nương quan niệm. Diệp Đình Phương hướng Tần Ly gật gật đầu. Nếu nói mới vừa rồi Tần Ly nói chỉ là khách sáo. Lúc này Ly đến gần, càng thêm cảm thấy Diệp Đình Phương mị đến sắp sáng lên dường như. Theo bản năng liền nhìn thoáng qua bên cạnh Huyền Giác. Mệt mỏi sao? Huyền Giác nhìn Diệp Đình Phương khi lạnh băng biểu tình tức khắc trở nên thâm tình chân thành. Ta đây liền đưa ngươi đến trên khán đài Liên tòa. lại phân phó thủ hạ đem tần cô nương yêu nhất an đồ an và cầm. Một trận gió núi thổi tới. Huyền giác lại chạy nhanh cầm kiện áo choàng, cẩn thận thế tần ly phụ thêm. Chưa thành thân, huyền giác liền chịu lấy tứ hoàng tử tôn sư, như thế buông dáng người, tới đòi hỏi mỹ nhân phương tâm, đủ có thể thấy thế nhân đồn đãi, tứ hoàng tử đối vị hôn thê yêu sâu sắc, quả nhiên là thật sự. Không chút nào ngoài ý muốn bắt giữ đến tần ly đáy mắt đắc ý, diệp đình phương lại là không biết nên đáng thương vẫn là đáng thương. Nhưng xem huyền giác bộ dáng, rõ ràng là cùng thư chung huyền dạ giống nhau, chúng tỏa tình cổ. Thậm chí Diệp Đình Phương cho rằng, lấy Tần Ly cùng huyền huy giao hảo trình độ, nói không hảo huy huyền giác dùng dược chuyện này, nàng cũng có phân. Có thể làm ra như vậy phát dồ sự, cũng không biết thời khắc đỉnh bạch liên hoa thân sắc Tần Ly sống có mệt hay không. chương 119. Diệp Đình Phương như thế nào tưởng, Tần Ly rõ ràng chút nào không để ở trong lòng, thậm chí còn rất là đắc ý. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tần Ly ỷ vào huyền giác yêu sâu sắc, chính là đem Tần Dung thu thập không nhẹ. Thậm chí Tần Ly tự tin. Chỉ cần nàng chịu mở miệng, huyền giác là có thể hủy bỏ hắn phía trước đáp ứng làm Tần Dung làm đảng thiếp đi theo nàng cùng nhau gả vào tứ hoàng tử phủ quyết định. Nhưng vì cái gì không cho Tần Dung đương của hồi môn đâu. Lúc trước Tần Dung tính kế nàng nợ còn không có hoàn lại đâu, tự nhiên muốn mang qua đi, hảo hảo điều, giáo. Chính là lúc này Diệp Đình Phương không cho là đúng, ở Tần Ly nhìn, cũng chính là ghen ghét thôi. Rốt cuộc, du vương thế tử phi cũng hảo, tiến vương thế tử phi cũng thế. Nhưng đều đừng nghĩ cùng chính mình cái này hoàng tử phi đánh đồng. Lập tức thần thái càng thêm dịu dàng. Phương tỉ nhi không chế nói, chúng ta cùng nhau. Ngày trước hết mời. Diệp Đình phương lại là trực tiếp lui về phía sau một bước. Chính mình chẳng những ghét bỏ, hơn nữa đại đại ghét bỏ. Thần ly mặt tức khắc có chút hồng. Không đợi nàng phát hỏa, đã có cung nhân chạy chậm lại đây. Hoàng hậu thỉnh Diệp Đình phương đến bên người nàng liền tòa. Đã là hoàng hậu người, thần ly khá vậy không dám đột nói. Chỉ phải chơ mắt nhìn Diệp Đình Phương dáng người thước tha nên ngang từ nàng trước mặt đi qua. Trong lúc huyền giác vẫn luôn mặc không lên tiếng, đợi đến Diệp Đình Phương thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới nắm hạ Tần Ly tay, một hồi lâu, phun ra một ngụm buồn bực. Yên tâm, một ngày nào đó, Diệp Đình Phương sẽ quỷ gối người trước mặt. Thần Ly trầm mặc một lát, thở dài. Rốt cuộc tỉ muội một hồi, hiện giờ như vậy, thật là làm người khổ sở. Hơi có chút đau thương ngữ điệu, dẫn tới chung quanh người sôi nổi nhìn qua. Diệp Đình Phương tự nhiên cũng nghe tới rồi trong hai, dừng bước, tâm tình rất tốt hướng tới tần ly xinh đẹp cười, lại ở đi theo huyền giác bên người mấy cái cương mặt phụ tá trên người ngừng một cái trước mắt, lúc này mới xoay người, tiếp tục đi phía trước đi. Quả nhiên cùng chính mình lường trước giống nhau, huyền giác những cái đó thủ hạ, biểu tình nhưng đều không lớn tốt đẹp đâu. Không chừng như thế nào cuồng mắng tần ly hồng nhan hỏa thủy đâu. Phải biết rằng dựa theo sách vở, bị mắng người nhưng vẫn luôn là nguyên chủ, đến nỗi tần ly, còn lại là thông tình đạt lý giải ngữ hoa. Không nghĩ tới, những cái đó phụ tá trong lòng nhưng còn không phải là như vậy tưởng. Chỉ cảm thấy vị này tần cô nương, gần đây càng thêm không có đúng mực. Lần trước vô duyên vô cơ ở trong cung đối thượng Diệp Đình Phương, lúc này lại nơi trốn khiêu khích, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận. Mặc dù lại có tứ hoàng tử làm chỗ dựa, nhưng Yến Vương phụ tử cùng Diệp Hồng Sương thêm ở bên nhau, cũng là quái vật khổng lồ được không? Mắt nhìn tứ hoàng tử trong khoảng thời gian này từ từ gian nan, tần cô nương khẽ ngược, không nghĩ giúp tứ hoàng tử giải quyết nan đề còn nơi nơi giúp đỡ gây thủ chốt quán. Như vậy nữ nhân, như thế nào nhìn đều không phải lương xứng. Càng kỳ quái chính là, từ trước tứ hoàng tử còn có thể nghe khuyên, hiện tại lại là căn bản vì tần cô nương tới rồi không có đầu hóc nông nỗi. Nhất thời chỉ cảm thấy tiền đồ có chút bị thương. Liệt quốc quân thần bên này đã là nhập tòa, mặt khác tiểu quốc cũng đều các gan này vị, ô sát quốc xứ giả đoàn rốt cuộc hiền thân. Mọi người chỉ nghe được một trận mưa to rồn dập tiếng vó ngựa, từ đại lộ cuối chuyển đến, vội ngẩn đầu nhìn lại liền nhìn thấy một kiểu cưỡi ngựa màu mặt chín, quấn màu đen khôi giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén ô sát trăm người đặc phái viên đoàn, vây quanh một cái an mặc màu đỏ khôi giáp, con ngựa trắng tiểu diệm nữ tử nhanh như điện chớp mà đến, tốc độ quá nhanh, trên đường nhất thời cuốn lên thật lớn bụi mù. Muốn vào diễn võ trường khi, ô sát quốc đặc phái viên đoàn đống nhiên huy động cờ sĩ, ngưỡng mặt hướng lên trời trường hào không ngừng, kia hung tính tất lộ bộ dáng, lệnh đến trên khán đài rất nhiều nữ khách đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nhưng thật ra diệp đình phương sinh hoạt ở hòa bình niên đại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phim truyền hình màn ảnh lại biết chu tử nhạc nơi đó nghiên cứu chế tạo vũ khí bí mật đã có điều thành nhìn chẳng những không sợ hãi còn có chút hưng phấn chi ý phần 117 Tê hoàng hậu vừa lúc nhìn qua khoe miệng bất giác lộ ra chút ý cười đứa nhỏ này cùng huyền dạ thật đúng là trời sinh một đôi nhi lá gan cũng không nhỏ đâu phía dưới ô sát quốc kỵ binh đã vòng quanh diễn võ trưởng chạy một vòng nhi nhìn trong sân nữ khách hoảng loạn vô thố bộ dáng Rõ ràng rất là đắc ý, rất là kiêu ngạo cười ha ha một hồi, mới vây quanh đổ ra lan đến bọn họ trên khán đài liên tòa. Hào xào bất xảo, đối diện Hoàng hậu cũng trong ngoài mệnh phụ nơi. Mặc dù cách đến có chút xa, đổ ra lan như cũ trước tiên tỏa định ngồi ở Hoàng hậu hạ đầu, nữ tiêu yên nhiên Diệp Đình Phương, trong tay trường kiếm chậm rãi một nghiêng, vãn cái kiếm hoa, môi kiếm đối diện Diệp Đình Phương phương hướng, uy hiếp khiêu khích thí vị không nói cũng hiểu. Vốn tưởng rằng Diệp Đình Phương chắc chắn kinh hoàng thất thố nói không chừng sẽ ở trước mắt bao người xấu mặt. Không nghĩ Diệp Đình Phương lại cùng thiếu căn gân dường như, chẳng những không có gì sợ hãi cảm xúc, thậm chí còn buông tay, làm cái thỉnh tư thế, ý bảo đồ Gia Lan lại biểu diễn một cái. Ý thức được đối phương thế nhưng là đem chính mình trở thành chơi xiếc ảo thuật, đồ Gia Lan khí cái mũi đều ai. Càng là âm thầm này sinh ác độc, chờ lát nữa Liệt Quốc cái gì chó má duyệt binh thức sau, lại làm cho bọn họ đẹp. Đến lúc đó Liệt quốc Hoàng thượng dọa phá gan dưới không sợ bọn họ không giao ra Diệp thị nữ cùng Huyền Dạ tới bình ổn ô sát lửa giận. Cũng may Diệp Đình Phương cũng không muốn lại cùng đồ Ra Lan dây dưa, mà là đem tầm mắt đầu tới rồi diễn võ trưởng lối vào. Thời gian sắp tới rồi, duyệt binh thức hẳn là liền phải bắt đầu rồi. Một niệm chưa chắc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến ba tiếng pháo vang, cùng giống nhau pháo bất đồng. Này ba tiếng pháo quả thực cùng xét đánh giống nhau, hơi có chút đất rung núi chuyển cảm giác. Nhất thời diễn võ trưởng đều có chút đông đưa. Đồ Ra Lan rõ ràng ngẩn ra một chút. Có trọng đại hoạt động trước, nã pháo đã sớm là cổ xưa tập tục một bộ phận. Nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra, cái dạng gì pháo có thể thả ra như vậy lợi hại hiệu quả tới. Đang kinh ngạc, chỉnh thể hữu lực tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Lại là 9981 vị cao thấp béo gầy hoàn toàn nhất trí lực sĩ, ăn mặc cùng lửa cháy giống nhau nhan sắc màu đỏ khôi giáp, dơ tượng trưng cho Đức Tông Cửu Long Hạnh Hoàng Kỳ, len ken hữu lực đi vào diễn võ trường. Vì làm tất cả mọi người có thể thấy rõ kia mặt cờ sĩ Này 81 người đi tốc độ cũng không mau, lại là cùng tiếng chống, đều nhịp, tất cả mọi người cảm thấy, giống như bọn họ mỗi một bước đều đạp lên chính mình ngực thượng dường như, làm người nhiệt huyết sôi trào. Đi đến chính giữa nhất khi, 81 vị lực sĩ đồng thời dừng lại, sau đó hướng tới Đức Tông Phương hướng quỳ xuống, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế tiếng hô tức khắc chuyển khắp toàn bộ diễn võ trường. 81 vị lực sĩ sau, là 81 vị tay cầm đại đao võ sĩ, sau đó là 81 vị tay mỗi một cái phương trận đều là khí thế như hồng, nháy mắt đem ô sát quốc cố tình chế tạo uy áp, đánh sâu vào rơi rất tan tác. Đồ gia Lan khỏe miệng hơi hơi cong lên, biểu tình tràn đầy châm trọng. Không thể không nói liệt quốc người vẫn là có một bộ, mặc dù trước có đất cằn ngàn giảm khó gặp nạn hạn hán, sau có ô sát quốc đại quân tiếp cận, quân doanh trên dưới, sĩ khí lại như cũ tăng vọt. Nhưng chỉ có tăng vọt sĩ khí là đủ rồi sao? Ô sát quốc thắng liên tiếp dưới, lúc này chính chiến ý tràn đầy. Đồ gia Lan nhưng nhìn không ra. Liên phái những người này như vậy đi một chút lộ, kêu kêu và thuế, có thể có cái gì hiệu quả. Đến nỗi nói muốn muốn kinh sợ ô sát quốc, kia không càng là nói dẫn sao. Chính miên man suy nghĩ ràn, lại một trận trầm trọng thanh âm chuyển đến, bất đồng với phía trước đất dung núi chuyển pháo thành, lúc này thanh âm càng như là có cái gì thật lớn hung thú muốn từ trong bóng tối lao tới dường như. Tuy là đổ ra lan, cũng bất giác thu hồi tới chút coi khinh chi ý, mang ra chút thận trọng tới. Chẳng lẽ phía trước tất cả đều là khai vị tiểu thái? phía dưới mới là liệt quốc vũ khí bí mật. Như vậy nghĩ, lặng lẽ đẩy một chút khoảng cách nàng tay trái pha tiến một cái ô sắt dũng sĩ. Chờ lát nữa xem bọn họ lấy ra tới chính là cái gì, muốn như thế nào làm, ngươi biết đến. Khó được liệt quốc hảo phóng như vậy, làm cho bọn họ lại đây nhìn cái gì duyệt binh thức, tốt như vậy cơ hội, không cần bạch không cần. Mà mới vừa rồi đồ ra lan phân phó người nọ, cũng coi như là ô sắt quốc thiên tài, ngày thường nhất thiệt vẽ. Chỉ cần liệt quốc người dám đem bọn họ kiểu mới vũ khí triển lãm ra tới, ô sát quốc liền dám trộm trở về. Chỉ đồ ra lan bàn tính như ý đánh tuy hảo, lại ở nhìn thấy kế tiếp bị đẩy vào trong sân 10 môn đại pháo khi, mông vòng. Này hắc hát thình thịch đồ vật, là cái gì quái vật? Đầu tiên là 10 đài vứt thạch cơ, sau đó lại đẩy lại đây 10 môn đại pháo, đen tối pháo quản lại là trực tiếp đối thượng ô sát quốc xứ giả chiếm cứ khán đài. Cũng may không chờ bọn họ giận tí mặt, pháo khẩu đã chuyển qua. cùng thời gian diễn võ trưởng chính phương tây cao sườn núi thượng đống nhiên xuất hiện rất nhiều cưới tuấn mã kỵ binh chỉ là kia kỵ binh như thế nào nhìn lại nhìn thoáng qua đồ gia lan mới xác định kia ăn mặc cùng nhà mình nhi lang rất là giống nhau quần áo kỵ binh rõ ràng là giả ngay sau đó lại có đến đến tiếng võ ngựa truyền đến lại là cưỡi thất mã đồng dạng quấn màu đen khôi giáp, khoác cùng sắc áo choàng huyền dạ xuất hiện ở mười môn đại pháo mặt sau huyền dạ thích chặt đầu ngựa trực tiếp nhìn về phía đồ gia lan khán đài sắc bén như đao con người. Đâm vào đổ ra lan một trận hoảng hốt. Mà theo huyền dạ vừa xuất hiện, 20 danh võ sĩ ngay sau đó bước ra khỏi hàng, đứng vứt thạch cơ cùng đại pháo mặt sau. Thực mau chừng mấy trăm cân cục đá, bị nâng lại đây. Mặt sau một loạt binh lính trợ tiến lên, cố định thật lớn pháo sau, lại hướng bên trong lấp đầy đạn tháo. Ngay sau đó, huyền dạ vung tay lên. Tay rơi xuống nháy mắt, đầu tiên là 10 đại vứt thạch cơ, đồng thời phát động 10 khối tiểu sơn dường như cục đá. Hướng tới ước chừng cách hơn 1.000m xa những cái đó giả kỵ sĩ bay qua đi. Vừa rồi còn chỉnh chỉnh tề tề đứng giả kỵ sĩ, tức khắc phần phật đổ đầy đất. Sau đó ngay sau đó, 10 môn pháo cũng bắt đầu phát huy, theo phích lịch đạn mang theo bén nhọn tiếng huyết lao ra pháo thang, lại rất xa rừng ở cùng tảng đá lớn khối tạp cùng cái địa phương, trên bầu trời tức khắc bay lên vô số mảnh nhỏ, thậm chí những cái đó cục đá đều bị tạc hỏa hoa vang khắp nơi. Tiếng gầm rú sau khi kết thúc lại xem qua đi trên mặt đất lại là chợt đôi nổi lên vài cái thật sâu hô to. Đồ gia Lan vốn là đứng, dễ thân mắt thấy như thế đáng sợ thế công, chỉ cảm thấy hai chân nhũ ra. Trách không được liệt quốc phía trước như thế không kiêng nể gì. Nguyên lai thế nhưng có dấu như vậy đáng sợ vũ khí sao? Như thế khủng bố thủ đoạn, mặc dù là Ô sát quốc thiết kỵ, cũng căn bản không phải đối thủ. Chương 120. Phải biết rằng Ô sát quốc xưa nay kiêu ngạo, mà cho tới nay, bọn họ hành hành tư bản, chính là Ô sát quốc thiết kỵ. Nhưng mặc dù lại dũng manh không sợ chết, kia cũng đến chết có giá trị A. Liệt quốc này đó vũ khí, căn bản chính là bọn họ chưa bao giờ từng gặp qua, thậm chí, cách xa như vậy, liền có thể phát lực không nói, còn có như vậy đáng sợ lực sát thương. Ô sát quốc dung sĩ cũng hảo, chiến mã cũng thế, nhưng tất cả đều là huyết nục chi thân, thật là hai quân đối trọi khi, liệt quốc ở trước trận đẩy ra như vậy mấy bài vũ khí, căn bản không cần đánh, ô sát quốc sẽ phải chết vong thảm trọng. Nhưng chuẩn bị lâu như vậy thật là nhận thua lại như cũ có chút không cam lòng. Đồ Gia Lan cường tự áp xuống trong lòng sợ hãi, thấp giọng dò hỏi phía sau thiện vẽ thủ hạ, thanh âm đều có chút run run. Vài thứ kia, ngươi xem minh bạch không có? Lại là liền hỏi vài tiếng, cũng chưa người trả lời, cương mặt quay đầu lại nhìn lại, mới phát hiện phía sau ô sát quốc dũng sĩ, 10 cái có 8, thân hình đều ở tiểu biên độ run cái không ngừng. Tới rồi lúc này, Đồ Gia Lan còn có cái gì không rõ, lại là liền phát hỏa sức lực đều không có. Có câu cách luôn nói, phi nhân lực có khả năng cập, liệt quốc nhân thủ trung vũ khí, quả thực liền có chút rời non lấp biển công hiệu, như vậy đáng sợ lực sát thương, thấy thế nào đều như là thiên thần mới có thể có được. Chẳng lẽ là ông trời đều giúp đỡ liệt quốc, bằng không, trên đời sao có thể có như vậy đáng sợ vũ khí. Vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm diễn võ trưởng huyền giác môi lại là có chút run run. Mặc dù Đức Tông không có minh kỳ, huyền giác khá vậy đã nhìn ra, mấy thứ này rõ ràng là xuất tử chu tử nhạc tay. Lúc trước những cái đó phản quân nhưng còn không phải là nâng như vậy vũ khí, trong thời gian ngắn trong vòng công phá kinh thành. Hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy lúc trước bại vong khi tình cảnh, huyền giác chỉ cảm thấy đầu hoang ong văng lên, bối thượng càng là nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Thật là đăng cơ sau vẫn là trực tiếp đem chu tử nhạc chém đầu hảo, bằng không, tổng cảm thấy kinh hồn tăng đảm, thật là ngủ đều không thể ngủ an ổn. Diệp Đình Phương lại là mặt mày hớn hở. Thứ ba ca quả nhiên là thiên tài, như vậy đoạn thời gian nội Đã đem chính mình viết cho hắn vật lý học, hóa học lý luận tất cả đều hiểu rõ, còn dùng ở thực tiễn chung. Phải biết rằng trong lịch sử, Nam Tống khi liền xuất hiện áo, nhưng hiệu quả thực sự hữu hạ, cuối cùng như cũ không có ngăn trở nguyên triều kỵ binh gót sát. Nhưng chu tử nhạc đẩy ra này đại pháo, tuy rằng cùng đời sau so sánh với như cũ là gặp sư phụ, nhưng dùng để kinh sợ dùng quán vũ khí lạnh ô sát quốc, cũng đã là dư giả. Không nhìn thấy vừa rồi còn diếu vọ dương oai, không ai bị nổi ô sát quốc đặc phái viên đoàn lúc này tất cả đều cùng chim cút giống nhau, xúc ở nơi đó, vừa động cũng không dám động. suy nghĩ chợt bị lộc cộc tiếng võ ngựa đánh gãy, lại là Huyền Dạ chính quay đầu ngựa, dùng ngựa dơ roi tới đến diễn võ trưởng Trung Gian, trong tay trưởng kiếm thẳng chỉ hướng phía tây trên khán đài đổ ra lan một hàng. vô kêu ô sát quốc người, có dám một trận chiến? phía trước đổ ra lan chính là trực tiếp hướng Liệt Quốc hạ chiến thư, nói là ô sát quốc dũng sĩ muốn khiêu chiến Liệt quốc tinh nhuệ nhất bộ đội. trước mắt duyệt binh thức xong Tinh nhuệ nhất bộ đội tự nhiên chính là cuối cùng lên sân khấu pháo binh vứt thạch đội bay hợp. Đồ gia lan mặt đều tái rồi, tâm nói này huyền dạ quả thực khinh người quá đáng. Bọn họ này đó vũ khí, trừ phi là sắt thép đúc thành, thật là chút huyết nhục chi thân sông lên đi, căn bản một đối mặt chính là chịu chết tiết ấu. Lập tức mặc cho huyền dạ ở dưới hô ba lần, lại là liền cùng điếc giống nhau, chỉ trang làm không nghe thấy. Ngồi ở trên khán đài đức tông sớm đã kích động sắc mặt đỏ lên. Lúc này cuối cùng vô cùng rõ ràng cảm nhận được Diệp Hồng Sương nói dương ta quốc uy là có ý tứ gì. Mặt khác liệt quốc thần tử khiếp sợ lúc sau, cũng đi theo mừng như điên không thôi. Có này vũ khí sắc bén, sợ cái gì ô sát quốc, đừng nói ô sát quốc đánh lại đây, chính là liệt quốc giết qua đi, diệt ô sát quốc đều không nói chơi. Duy nhất còn có thể bình tĩnh chính là Diệp Đình Phương. Mấy thứ này rất khó chế tác không nói, còn bởi vì hiện tại luyện chế sắt thép tạp chất quá nhiều, thực dễ dàng liền sẽ bạo thang thậm chí phát không được mấy phát đạn áo, liền sẽ tổn hại. Cũng chính là hiện tại lấy tới tạm thời dọa sợ Ô sát quốc đặc phái viên, thật là muốn đại phê lượng dùng ở trên chiến trường, yêu cầu phá được kỹ thuật cửa ải khó khăn còn nhiều lắm đâu. Bất quá xem Ô sát quốc đặc phái viên đoàn dọa thành cái loại này tính tình, Diệp Đình Phương lại là rất tin, sợ là mấy năm gần đây, Ô sát quốc đều sẽ không tái khởi xâm nhập phía Nam Ý tứ, tương phản, vì tự bảo vệ mình, còn sẽ trái lại định bợ liệt quốc. Quả nhiên, mãi cho đến duyệt binh thức hoàn toàn kết thúc, Quan sát quốc trên dưới cũng chưa người dám nhắc lại đánh giá sự, ở Đức Tông trước mặt thái độ, cũng tới cái 180 độ đại chuyển biến, kia thật là muốn nhiều cung kính, liền có bao nhiêu cung kính. Lại ở Liệt quốc đãi nửa tháng, trong lúc vẫn luôn co đầu rút cổ ở trạm dịch trùng, đừng nói đi bên ngoài giễu võ dương oai, căn bản liền trạm dịch đại môn cũng không dám ra, e sợ cho về điểm này nhi làm không đúng, bị Liệt quốc nắm ngay chỗ hiểm, làm bác phạt lấy cớ. Khó khăn chờ thiết lỗ thương thế khỏi hẳn chút, Đồ gia Lan liền vội vàng trình quốc thư cho thấy muốn rời đi y tứ cùng quốc thư một khối trình đi lên còn có ô sát quốc quốc chủ tự tay viết thư tử tin Trung nói đã chuẩn bị tốt ngàn con tuấn mã cũng 10 vạn lượng bạc trắng thượng cống liệt quốc đến nôi nói phía trước làm ra phát dồ cử chỉ trổ biến vương hài nhi đồ ngọc dung tắc mặc cho Đức Tông xử trí thậm chí nói còn ở trong thư cho thấy nếu nhiên có khả năng hy vọng Đức Tông có thể ở liệt quốc cấp đồ ra lan tìm một cái như ý lang quân một cái đồ ngọc dung đã đột phá Đức Tông dung nhẫn điểm mấu chốt Hiện giờ ô sát quốc nữ tử ở Đức tông cảm nhận chung, không sai biệt lắm chính là rắn giết tâm địa đại danh tử, như thế nào chịu lại làm tông thất con cháu cưới cái đồ ra lan. Lập tức chỉ đem quốc thư một lược, thư lệnh một tiếng, nhìn phía dưới đứng sắc mặt xanh trắng không chừng đổ ra lan nói: trở về nói cho ngươi phụ vương, chỉ cần hắn bất động cái gì tiểu tâm tư, trâm tự nhiên sẽ không cùng hắn chấp nhận. Đến nôi nói đồ ngọc dung, nếu là ô sát quốc công chúa, tự nhiên là các ngươi đi xử trí càng vì thỏa đáng. Nói trực tiếp phân phó thị vệ. Ngày thứ hai đưa Đồ Ra Lan đi chiếu ngục chung. Đồ Ra Lan ngẩn ra một chút, lại là thực mau minh bạch đức tông ý tứ, không thể nghi ngờ là muốn chính mình thân thủ kết quả Đồ Ngọc Dung tánh mạng. Đồ Ngọc Dung là bị cán cán mở cửa thanh cấp bừng tỉnh. Khoảng cách kim điện phía trên, Diệp Hồng Sương bóc trần huyền dạ thân phận, đã qua đi một tháng có thừa. Phần 118. Đã từng không ai bị nổi Đồ Ngọc Dung lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì kêu sống một ngày bằng một năm. Chiếu ngục chung ngăn cách với thế nhân. Đồ Ngọc Dung cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên hệ. Cũng may Đức Tông tuy rằng dưới cơn thịnh nộ, đem Đồ Ngọc Dung ném vào ngục giam, lại trước sau đã không có thẩm vấn, cũng vô dụng hình. Đồ Ngọc Dung lập tức liền minh bạch, trong đó nguyên do, tự nhiên còn cùng chính mình thân phận có quan hệ. Nói như thế nào nàng cũng là đương kim ô sát quốc quốc chủ thân muội muội Nghe chất nữ nhi ý tứ, ô sát quốc đang có ý năng công, liệt quốc hiện tại nhân tâm hoảng sợ, lại nhiều cấp Đức Tông ba cái lá gan, cũng không dám lấy chính mình thế nào không có tánh mạng chi ưu, một người nhàn ngồi nhảm chán, liền ngăn không được miên man suy nghĩ. Rốt cuộc cùng Du Vương sinh sống lâu như vậy, tuy rằng không có yêu Du Vương, nhưng Đồ Ngọc dung lại không thể không thừa nhận, Du Vương là trên đời này đối nàng tốt nhất nam nhân. Cũng không biết Đức Tông có hay không khiển trách Du Vương, là phạt đổng, hoặc là càng nghiêm khắc một ít, hàng tước. Lại đối Du Vương có chút oán trách, mặc dù bị phạt, tốt xấu cũng nên đến xem chính mình á khế ngược, lại là một chút tin đều không có. Còn có Huyền Huy Lúc trước chính mình hài nhi thân chết, lại ôm cái kia tiện nhân hài tử trở về, đầu ngọc dung hận cực kỳ trời xanh bất công. Một phương diện tra tấn huyền dạng, về phương diện khác lại ngăn không được đem kém chỉ một tháng huyền huy trở thành chính mình chết đi hài tử yêu thương. trừ bỏ lo lắng du vương phụ từ ngoại, đầu ngọc dung càng là đối huyền dạng cũng diệp đỉnh phương tràn ngập căm hận. Trước mắt thân bất do kỷ, bị nốt ở nơi này, thật là chính mình có thể đi ra ngoài, nhất định phải làm huyền dạng cũng cái kia tiện nhân vạn kiếp bất phục. Đối với chính mình Trung Quy sẽ từ chiếu Ngục Trung đi ra ngoài chuyện này, đầu Ngọc Dung là chút nào không lo lắng. nay đây ngày này sáng sớm, nhìn thấy đi theo Ngục Tốt tiến vào đồ Gia Lan, đầu Ngọc Dung lập tức minh bạch, chính mình suy đoán thành hiện thực. Đức Tông rõ ràng đã thỏa hiệp, đồ Gia Lan tất nhiên là tới đón chính mình rời đi. Miễn cưỡng tử trên mặt đất bò dậy, vô vô trên người cho bụi, đầu Ngọc Dung ngạo nghệ hướng về phía Ngục Tốt nói. Con thất thần làm gì? Đỡ ta lên! Không nghĩ kia Ngục Tốt lại là cùng không nghe thấy giống nhau giữ cửa khai một đạo phùng, phóng để ra cái hộp đồ ăn đổ ra Lan Tiến vào sau, chất lại loảng xoảng một tiếng khóa lại môn. Hôn Trướng, Đồ Ngọc dung rõ ràng tức điên, bất đắc dĩ kia ngục tốt đã đi xa. Đồ Gia Lan túi đầu từ hộp đồ ăn lấy ra một đĩa địa ô sát quốc đặc sắc thức ăn tới. Cô Mẫu chớ có nóng lòng, chất nữ nhi đã cùng liệt quốc giao thiệp không sai biệt lắm, đã nhiều ngày liền mang theo cô Mẫu hồi Ô sát. Đây là ta thân thủ làm quê nhà thức ăn, cô cô nếm một chút, còn hợp ăn uống. Đồ Ngọc Dung tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng đối mặt Đồ Gia Lan tha thiết tình ý, cũng chỉ đến đem đầy bụng câu hán hận nuốt trở vào, vừa ăn biên dò hỏi. Đúng rồi, Du Vương cùng Huy Ca Nhi lúc này thế nào? Đức Tông không có đem bọn họ phạt quá tàn nhẫn đi. Đồ Gia Lan vội vàng cho nàng chia thức ăn, bất luận Đồ Ngọc Dung nói cái gì, đều không được gật đầu. Mắt nhìn thức ăn ăn năm sáu thành, Đồ Ngọc Dung bụng nhỏ chỗ lại bỗng nhiên đau một chút. Còn tưởng rằng là ăn hư bụng đâu, không nghĩ tới ngay sau đó bụng đau ác hơn Cái thảm thiết đau đớn, làm Đồ Ngọc Dung thực mau ngay cả eo đều thẳng không đứng dậy, đầu váng mắt hoa trùng, một tiếng cửa phòng mở truyền đến, lại là Đồ Gia Lan chính đi ra cửa lao, lại từ bên ngoài giữ cửa xoan thượng. "Cô cô, ngươi là Ô sát quốc công chúa, liền vì Ô sát quốc lại làm một chuyện đi." Đức Tông rõ ràng đối Ô sát quốc có rất sâu khúc mắc, vì lớn nhất hạn độ tiêu trừ Đức Tông lửa giận, Đồ Gia Lan chỉ có thể làm Đồ Ngọc Dung đi thống khổ chút. "Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Đồ Ngọc Dung lúc này rốt cuộc cảm thấy không đúng. Dùng sức chế trụ cửa lao ngay sau đó nôn ra một búng máu tới đồ ăn có đậu một ngữ chưa tất dầm dạp càng kịch liệt đau đớn ngay sau đó truyền đến đồ ngọc dung cung eo hồng con mắt nhìn chằm chằm đồ gia lan ngươi dám như vậy đối ta ta muốn nói cho ngươi phụ vương làm hắn giết ngươi ngay sau đó càng thêm chống đỡ không được khe ngã ở giơ hề hề trong phòng giam hướng về phía bên ngoài tây hồ người tới mau tới người đồ gia lan hại ta ta là du vương phi Các ngươi mau tới đây, cứu ta. Đừng hô. Đồ gia Lan biểu tình lạnh nhạt, Du Vương đã bị biếm vì thứ dân, mang theo ngươi cái kia nhi tử, cả gia đình đều bị đuổi ra kinh thành. Cô mẫu, không phải Lan Nhi nhân tâm, mà là, liệt quốc trước mắt, căn bản là chúng ta không thể chơi vào. Nếu nói trên đời này duy nhất có thể cứu đầu Ngọc Dung, hẳn là chính là cô mẫu đã từng nhi tử huyền dạ. Chỉ tiếc, ngươi đem vị kia hiến vương thế tử thương quá sâu. Lan Nhi cầu đến trước mặt hắn, lại bị trực tiếp đuổi ra tới. Lan Nhi cũng là vô pháp, còn thỉnh cô mẫu tha thứ một vài. Không, không, ta không muốn chết. Đổ Ngọc Dung liều mạng dãi dùa, tử vong bóng ma hạ, chỉ cảm thấy sở hữu nạo mạn đều có thể vứt ở sau đầu. Ngươi giúp ta đi tìm Huyền Dạ, ta cầu hắn, cầu hắn thả ta. Từ trước tùy ý giống đạp Huyền Dạ khi, Đổ Ngọc Dung chỉ cảm thấy vô cùng tức ý, thậm chí Đức Tông không ngừng một lần minh kỳ ám chỉ, đối xử tử tế Huyền Dạ, nhưng bảo Du Vương phủ vô cùng phú quý. Đổ Ngọc Dung lại là chưa bao giờ có để ở trong lòng. Lại là đến lúc này, gặp phải sinh tử đại kiếp nạn khi minh bạch, Đức Tông ngày đó lời nói, cũng không phải dọa các nàng, nguyên lai huyền dạ mới là Du Vương Phủ trụ cột, cho dù hắn cùng trong nhà không thân, nhưng chỉ cần hắn ở nơi đó đứng, Du Vương Phủ liền có thể ca vũ thăng bình. Mà hiện tại rơi xuống như vậy bị thảm kết cục, cũng như cũ là bởi vì, sai đại hắn. Chỉ tiếc sự tình đi đến hiện tại này một bước, lại muốn hối hận, lại đã là chậm. chương 121, Du Vương Phi chết đêm đó. Tin tức liền truyền tới Yến Vương Phủ. Nghe nói phía dưới người bẩm báo, huyền dạ lại là cũng không có nhiều ít phản ứng. Nhiều năm như vậy, sớm dưỡng thành một bộ lạnh băng tâm địa, đầu Ngọc Dung với hắn mà nói, sống hay chết, đều sớm đã đã không có ý nghĩa. Nhưng thật ra Yến Vương, lại là như cũ biểu tình đen tối. Thời trẻ giết chóc quá nhiều, Yến Vương vẫn luôn cho rằng, trời xanh sẽ mang đi vong thê cũng hài nhi, chính là đối hắn trừng phạt. Lại không nghĩ rằng, sự thật chân tướng hoàn toàn không phải như vậy. Trên đời này đáng sợ nhất không phải không biết quỷ thần, mà là nhân tâm. Tưởng tượng đến Huyền Dạ mấy năm nay chịu khổ, Yến Vương ngày nay dưới càng thêm giận không thể át. Địch nhân trước mặt Yến Vương hoặc là sát phạt quyết đoán, đối thân nhân lại luôn luôn dày dặn. Biết hắn như vậy tính cách, lúc trước Đức Tông trừng phạt xuống dưới khi, Du Vương cũng không phải là trước tiên cầu tới rồi Yến Vương trước mặt. Nhưng mặc cho hắn quỳ gối Yến Vương dưới chân, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể, xin tha, nói cái gì tất cả đều là đồ ngọc dung việc làm. Hắn hoàn toàn không biết tình, còn nghĩ Yến Vương sẽ mềm lòng đâu, chưa từng tưởng lại bị Yến Vương trực tiếp đá văng, làm người đuổi đi ra ngoài. Thậm chí lo lắng huyền dạ sẽ niệm từ trước phụ tử tình giúp hắn, nghiêm lệnh trong phủ người không được lộ ra có quan hệ Du Vương một chữ. Đương nhiên, Yến Vương không biết chính là, kỳ thật này phía trước, Du Vương đã đi cầu quá huyền dạ, đáng tiếc lại giống nhau bị đuổi ra tới. Trước mắt mặc dù đầu Ngọc Dung đã phơi thay đương trường, Yến Vương lại như cũ cảm thấy dư hận khó tiêu, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải diệt ô sát quốc, bằng không chính mình liền không mặt mũi nào đi gặp ngầm vong thê. Vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Huyền Dạ chính nghiêm túc tiêu một chương sinh đẹp lông cáo. Mắt nhìn thời tiết một ngày ngày biến lãnh, Huyền Dạ tăng cường từ chính mình cất chứa chung tìm mấy trường tốt nhất ra, một chương một trường cẩn thận kiểm tra, tiêu chế hảo sau lại thỉnh Cao Minh nhất thợ thủ công giúp đỡ chế thành sinh đẹp quần áo, lâu lâu hướng Diệp ra đưa. Chính chuyên tâm làm trong tay sự, lại cảm thấy có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn lại, Lại là Yến Vương chính bình tĩnh nhìn trong tay hắn lông cáo. Lặng lặng đợi một lát, xem Yến Vương không nói gì, liền lại túi đầu chuyên tâm lấy ra chúng sự. Chờ làm xong trong tay sống, lại đi lấy một khắc kiện lông chuột khi, phát hiện chính mình lao cha còn thỉnh thoảng hướng hắn bên này nhìn ngó, trong tầm mắt rất là có chút một lời khó nói hết. Huyền Dạ đốn hạ, rõ ràng có chút đau đầu. Một hồi lâu đứng dậy, đi vào nội kho trung cầm tập ra hổ ra tới, tới đến Yến Vương trước người, đưa qua. "Cho ngươi." Huyền Dạ luôn luôn làm việc toàn bằng chính mình yêu thích. Cùng Yến Vương chi gian ở chung, cũng cơ hồ chưa từng có dịu dàng thám thiết thời điểm. Đột nhiên tặng một trương ra hổ, Yến Vương rõ ràng có chút kinh tới rồi. Xem Yến Vương không tiếp, huyền dạ liền có chút nghi hoặc. Mới vừa rồi nhìn thấy phụ vương mắt trông mong nhìn chính mình trong tay đồ vật, còn nghĩ hắn cũng muốn ra lông đầu, chỉ trong tay tiêu chế này trường, là cho phương Tỷ nhi chuẩn bị, mặc dù là chính mình thân cha, khá vậy không thể nhường ra đi, mới có thể cố ý đi cầm lánh ra, hổ ra tới. Chẳng lẽ là chính mình hiểu sai ý Lập tức liền phải bắt tay thu hồi tới Chờ hắn thu được một nửa Yến Vương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Vội không ngừng một phen cấp đi Banh mặt nói Nếu tạm, như thế nào có thể lại thu hồi đi Lại là như thế nào cũng không chế không được Đôi lông mày khỏe mắt hỉ khí dương dương ý tứ Phía trước cùng nhi tử chi gian liền Cùng trên giới cấp quan hệ không sai biệt lắm Sinh thời có thể thu được nhi tử hiếu kính độ vật Thật là so đã từng đánh cái thắng trận lớn đều lưu phấn Xem Yến Vương cầm ra hổ yêu thích không buông tay bộ dáng huyền dạ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi, quay lại đầu liền tưởng tiếp tục mới vừa rồi sự. Lại bị Yến Vương gọi lại. Đêm nhi, này đó ra, ngươi chuẩn bị khi nào làm người đưa đi diệp phủ? Tuy rằng không hiểu Yến Vương vì cái gì hỏi như vậy, huyền dạ vẫn là thành thành thật thật trả lời. Này hai ngày trong nha môn thanh nhàn, ta chuẩn bị suốt đêm tiêu chế hảo, làm thợ thủ công ra công sau liền đưa qua đi. Cái kia, ngươi làm cho này đó, tất cả đều là phương tỉ nhi. Tiến vương lại truy vấn một câu. Nhiều như vậy ra, đủ có thể bảo đảm Phương Tỷ Nhi 10 ngày nửa tháng đều một ngày một kiện không trùng lặp. Huyền dạ càng thêm hồ đồ. Phụ vương ý tứ, hẳn là không phải ngại cấp Phương Tỷ Nhi đưa nhiều đi. Ta nhà kho còn có rất nhiều. Ngươi thật muốn nếu muốn, ta còn có. Cũng đừng mắt thèm Phương Tỷ Nhi. Nhìn như vậy ngay thẳng Nhi Tử, Tiến vương quả thực cảm thấy không mắt thấy. Biết huyền dạ chính là chính mình Nhi Tử, Tiến vương tâm tình rất tốt giới. Thân thể cũng đi theo dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày nay rốt cuộc có thể thi thoảng thượng chiều. Yến Vương là võ tướng, Diệp Hồng Sương là văn thần, hai người phía trước bất quá là sơ giao, trước mắt đột nhiên thành nhi nữ thông ra, quan hệ liền từ từ thân mật lên. Nhưng cùng Yến Vương đối Diệp Đình Phương vừa lòng đến cực điểm bất đồng, Diệp Hồng Sương lại là tới rồi lúc này, rõ ràng đối huyền dạng như cũ có chút ý kiến. Ngay từ đầu Yến Vương còn không hiểu, sau lại mới phát hiện, trừ bỏ Diệp Hồng Sương đau lòng nữ nhi mặc kệ người kia làm con rể đều sẽ có chút nhìn không thuận mắt bên ngoài, còn có lớn hơn nữa nguyên nhân, lại là ở chính mình này ngốc nhi tử trên người. muốn nói ngốc nhi tử hướng Diệp gia đưa đồ vật cũng không ít, nhưng mỗi lần đều là không chút nào che giấu hướng về phía Phương Tỷ Nhi đi. thế nhưng liền cái con Nhi đều sẽ không chuyển, đều là trực tiếp chỉ ra làm người cấp Phương Tỷ Nhi đưa đi. cứ như vậy tùy tiện ở Diệp gia người dưới mí mắt cấp Diệp đỉnh phương tặng đồ không nói, đưa đi đồ vật còn chưa từng có những người khác phần. nếu là những người khác có thể trở thành Diệp Hồng Sương con non rể, không chừng như thế nào biến đổi biện pháp cùng cha vợ lôi kéo làm quen đâu, chính mình này Nhi tử khen ngược, mỗi lần đều là một một khuôn mặt, đầu gỗ dường như hướng xem hắn không vừa mắt cha vợ bên người một sự, dễ nghe lời nói sẽ không nói, thứ tốt liền sẽ toàn bộ đưa cho tương lai tức phụ Nhi, đến nỗi cha vợ, đó là cái gì? Có thể ăn vẫn là có thể uống. Nay mắt nhìn chuyển qua năm liền phải thành thân, Yến Vương cảm thấy, chính mình nếu không giúp giúp Nhi tử, thành thân kia một ngày. Huyền dạ không chừng như thế nào bị nạn vì đâu. Có rất nhiều nói, cho ngươi nhạc phụ bọn họ cũng đều chuẩn bị chút sao. Diệp ra hôm nay chi phú quý, đối mấy thứ này tự nhiên cũng sẽ không xem ở trong mắt, nhưng huyền dạ đưa qua đi cũng là một phen tâm ý không phải. Mặc dù không thể làm Diệp Hồng Sương một chút thay đổi thái độ, ít nhất cũng có thể kéo chút tồn tại cảm sao. Ngươi đại cứu tử là văn nhân, thân thể ốm yếu chút, còn có hắn mới vừa cưới vị phu nhân kia. Liên tháng trước 16, Diệp Đình Ngạn đem Diêu Huyền Di cưới trở về nhà. Hai người phía trước liền lẫn nhau có tình ý, thành thân sau cảm tình tự nhiên càng tốt, thật là diêu luyển di vui vẻ, huyền dạ ở diệp ra đãi nộ cũng có thể có điều tăng lên. Huyền dạ rõ ràng nghe ra yến vương ý tứ, lập tức liền gật đầu. Hảo, ta sẽ nhiều đưa qua đi chút. Nói liền kêu tới thủ hạ, làm nhặt nhà kho chỉnh tề chút mau thất ôm lại đây một chồng. Đêm này đó đóng gói, chờ lát nữa một khối đưa qua đi.